Kinh thiên huynh, thế sự hay thay đổi, phản bội người đều là người bên cạnh, khó khăn a. Nam cung hùng thân thủ, vô vô ninh kinh thiên vai, rất nhiều thổn thức cảm khái. Thà giang thiên là của hắn thân huynh đệ, một mẹ sở sinh huyết thống, không nghĩ tới phía sau màn cổ động người, dĩ nhiên là thân nhân của mình, thảo nào ninh kinh thiên trong lòng đại đau đớn. Vô kỵ, ngươi qua đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Vệ thanh nguyên hướng vệ vô kỵ phất tay. Vệ vô kỵ đi tới, ngồi sổ người xuống thân, gia chủ. có gì phân phó đợi lát nữa chính ngươi tìm cơ hội đào tẩu gia tộc phù văn ấn ký cùng ký hiệu tín vật ngươi mang theo trên người không thể rơi vào phản bội chi thủ cái này một hoàn thuốc đến từ tông môn sau khi ăn vào có thể mang thực lực tạm thời để thăng một cấp bậc bất quá chỉ có thể chi trì một canh giờ một canh giờ sau khi sẽ gặp thân thể suy yếu hình như phổ thông thường nhân cần 30 ngày điều dưỡng khả năng khôi phục lại vệ thanh nguyên mang đồ vật đặt ở vệ vô kỵ trong tay phản bội không có khả năng lâu dài Nhất định sẽ bị chìm xuống Chờ trận này hỗn loạn qua đi Ngươi về đến gia tộc mang mấy thứ này Giao cho chấp trưởng gia tộc trưởng giả Tốt lắm, ngươi ở đây trong đại điện mặt Tìm cái nơi kín đáo ẩn thân Nếu như bọn họ công phá bình chướng Tự mình cơ linh điểm Lẫn vào trong bọn họ giữa đào tẩu Vệ vô kỵ thật không ngờ gia chủ Sẽ đem gia tộc trọng yếu chi vật Toàn bộ giao cho mình Còn để cho mình đào tẩu Trong lúc nhất thời sửng suốt Đi nhanh đi, nơi này không cần ngươi Người của đối phương thực lực càng ngày càng mạnh, ngươi không ngăn nổi. Vệ Thanh Nguyên nói, vệ vô kỵ không nói gì, chắp tay sau khi, hướng về phía sau đại điện đi đến. Ta không thể như vậy ở nút, sự tình hẳn là còn có chuyện cơ, Phù văn bình trướng cũng không phải nghĩ phá giải, là có thể lập tức phá giải. Ta muốn tấn chức thất trọng tiên cảnh, kiên trì đến sau cùng. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhỉ đi vào hồ lô tiên cảnh, chuẩn bị đột phá tấn chức. Bình trướng ở ngoài, ninh hạo nhiên thối lui đến phía sau, khoanh chân nhắm mắt. giống như nhập định thông thường sau một nén hương hành lang đi tới mấy người ninh hạo nhiên mở mắt đứng lên người trong một gã cầm đầu lao giả nói với ninh hạo nhiên đã tốt lắm làm phiên kính sơn tiên sinh ninh hạo nhiên chắp tay nói lao giả kính sơn tiên sinh gật đầu buộc vòng quanh một đạo phù văn khắc ở ninh hạo nhiên trên người ninh hạo nhiên về phía trước cất bước đi tới bình chướng trước khi thân thủ lộ ra ngâm một tiếng kinh minh bình chướng nổi lên ánh huỳnh quang Từng đạo rung động, một tay trưởng làm trung tâm, hướng tư phương nộn nhạo đi. Ninh hạo nhiên tay của trưởng dĩ nhiên lộ ra bình trướng, rối vào. Khoe miệng hắn lộ ra mỉm cười, cất bước vượt qua bình trướng, đi vào bên trong. Khởi bẩm ra chủ, ta vào được. Ninh hạo nhiên hướng Ninh Kinh Thiên ôm quyền không người. Tất cả mọi thứ ngay trên người ta, người gan dạ tới đoạn, ta là tuyệt không sẽ giao cho phản bội hạng người. Ninh Kinh Thiên đã tử bi phẫn trung hòa hoãn, không chỉ khôi phục lãnh tĩnh, trong lòng trái lại nhiều quyết ý. van bối sao dám đánh Ninh hạo nhiên không người cười nói Mang tầm mắt chuyển hướng tiểu gia tộc gia chủ Các ngươi ai trước giao ra đây Lần này các ngươi là nhất định phải thua Không nên quá cố chấp, không có lợi Các vị gia chủ không có lên tiếng Như trước nhắm mắt ngồi ngay ngắn Hở hững Mười thanh số, như không ai giao ra đây Ta hay dùng mạnh Ninh hạo nhiên vừa cười vừa nói Một, hai, tam, cửu, mười Ninh hạo nhiên thập tự xuất khẩu Trường kiếm ra khỏi vỏ Một đạo hàng quan qua đi, một gã gia chủ thế trên mặt đất, lúc đó chết. Dừng tay. Ninh Hạo Nhiên, ngươi tới Lao Phu nơi này. Ninh Kinh Thiên cả giận nói. Ninh Hạo Nhiên không có tiếp lời, chỉ lo tự mình trong miệng đến một chút. Một, hai, tam, cửu, mười. Ninh Hạo Nhiên thân hình loại lên, đi tới một gã gia chủ bên cạnh. Trường kiếm lăng không xuống, nhẹ nhàng điểm một cái, từ một gã gia chủ đỉnh đầu đâm vào, sau đó rút kiếm hướng cạnh mau tránh ra. máu tươi từ đỉnh môn phóng lên cao như suối phun thông thường nửa phiêu diêu tản ra phảng phất huyết vũ tung ra rơi vào bốn phía trên mặt của mọi người cùng trên người ngươi dừng tay gia tộc đồ vật ở ta nơi này nhi ngươi tới cẩm ta cho ngươi thải thạch trấn gia chủ đều là mấy thập niên giao tình ninh kinh thiên không đành lòng các vị gia chủ ở trước mặt mình chết đi cả tiếng đối ninh hạo nhiên hô khởi bẩm gia chủ không có ích lợi gì đồ của bọn họ không giao ra đều phải chết ninh hạo nhiên không người nói Chư vị, không cần vô vị chống lại, liền ý theo hắn nói đi. Vệ thanh nguyên thở dài nói. Vệ gia chủ, người nghĩ rằng ta chờ giao ra đây, là có thể sống mệnh. Một gã gia chủ lắc đầu nói. Đúng vậy, những người khác cầu xin tha thứ, có thể sống xuống tới. Bọn ta cầu xin tha thứ, chỉ có thể là khuất nhục mà chết, không bằng thống khoái nễ ngại địa chết đi. Một gã khác gia chủ nói. Ninh hạo nhiên cười cười, tốt cốt khí, vậy không thể làm gì khác hơn là cho các ngươi toại nguyện. Hắn nói xong. trường kiếm lăng không vãn một cái kiếm hoa tiếp tục hạ thủ đúng lúc này một đạo tiếng xe gió chuyển đến linh hạo nhiên trong nháy mắt bước ra vũ động trường kiếm bảo vệ toàn thân đang một cục đá đánh vào trên trường kiếm phát ra kim thạch chi thanh vệ vô kỵ từ trong đại điện mặt đi ra hùng hậu khí huyết chi lực từ trong cơ thể phát tán đi ra ngưng luyện được phảng phất hóa không ra một nghìn năm huyền băng thông thường vệ thanh nguyên nhìn vệ vô kỵ thần xác chấn động vẻ mặt kinh ngạc hắn thật không ngờ vệ vô kỵ chẳng những không có trốn, trái lại tấn trước thất trọng thiên đi ra nam cung hùng Ninh kinh thiên còn có những thứ khác gia chủ cũng là mặt màng kinh sắc nhìn vệ vô kỵ nói không ra lời là ngươi một kiếm không có giết chết ngươi ngươi cư nhiên tấn trước thất trọng thiên Ninh hạo nhiên nhìn vệ vô kỵ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vì giết ngươi cho nên mới liều mạng tấn chức. sáu tầng tấn trước thất trọng thiên trung gian cách một cái hung hiểm đại quan hoàn hảo ta vận khí không tệ tấn trước thành công vệ vô kỵ lạnh lùng nói thú vị ta ngược muốn nhìn một mình ngươi có hay không có thể nghịch chuyển cục diện linh hạo nhiên cười nói các ngươi đã tới nhiều người như vậy cũng chỉ có ngươi một người đi vào bình chướng phía sau nói vậy xuyên qua bình chướng không phải là đơn giản như vậy a mỗi lần chỉ có thể vào tới một người hơn nữa đối thực lực đều có hạn chế muốn không tại sao không phái một cái thực lực cao hơn người tiến đến mà khiến một mình ngươi thất trọng thiên của người tiến đến đây nhìn như vậy tới muốn nghịch chuyển cục diện cũng không tính chắc trở vệ vô kỵ vừa cười vừa nói phù văn bình trướng là vệ vô kỵ thân thủ phá giải sau đó lại phong tỏa đóng kín huyền bí trong đó liên quan hắn ít nhiều biết một ít nhìn lại đối phương của người chỉ ninh hạo nhiên một người đi vào bên trong tới vệ vô kỵ trong nháy mắt đã đem trần tướng đoán cái thất thất bát bát. ta một người là có thể giải quyết không cần nhiều người như vậy phiền phức ninh hạo nhiên vừa cười vừa nói vệ vô kỵ chấp kiếm vung lên mũi kiếm chỉ xéo mặt đất Thật không biết của ngươi phần tự tin này là từ từ đâu tới. Chúng ta thuộc hạ thấy thật chương A. Vệ vô kỵ. Ninh Kinh Thiên hai mắt trợn tròn, hét to, nhìn về phía vệ vô kỵ, ngươi xem một chút nơi này. Vệ vô kỵ dừng bước quay đầu lại, nhìn phía Ninh Kinh Thiên, sắc mặt cũng nghiêm trọng dâng lên. Cồn và B, Khi F. Chương 274, Thiên Nguyên Kiếm Pháp. Ninh Kinh Thiên trên mặt đất vẽ một cái vòng tròn lớn vòng, tại kỳ vị trí trung tâm lại vẽ một cái tiểu vòng tròn. Sau đó tay chỉ điểm tại tiểu vòng tròn trung tâm. Vệ vô kỵ, ngươi xem hiểu chưa? Ninh Kinh thiên hỏi. Ninh hạo nhiên nhìn vòng tròn, biến sắc, lập tức cười nói, gia chủ, thiên nguyên kiếm pháp là ta am hiểu, ngươi bây giờ muốn truyền thụ hắn thiên nguyên kiếm pháp, vội vàng trong lúc đó, hắn làm sao có thể lĩnh hội? Lẽ nào nộ tính của hắn, có thể thắng được ta? Vệ vô kỵ nộ tính, còn hơn ngươi gấp 10 lần, gấp trăm lần, so sánh với hắn, ngươi dại dột không phải là nhỏ tí kẹo ninh kinh thiên nhìn phía ninh hạo nhiên lắc đầu thở dài sau đó nhìn về phía vệ vô kỵ vệ vô kỵ sắc mặt ngưng trọng chấm rãi gật đầu ninh hạo nhiên giật mình nhìn vệ vô kỵ thần tình bỗng dưng biến đổi cười nói ngươi ở đây cố lộng huyền hư a ngươi làm sao có thể đọc được ninh kinh thiên ha hạ cười thân thủ xóa đi vòng tròn tiếp theo lại vẽ tam vòng tròn tại từng vòng tròn bên trong lần lượt điểm mấy cái sau đó ngẩng đầu nhìn vệ vô kỵ vệ vô kỵ cau mày chặt chẽ nhìn thẳng tam vòng tròn Năm hô hấp sau khi, hắn chân mày mở ra, hướng ninh kinh thiên gật đầu. Ngươi nói dối, ngươi tuyệt đối là đang nói láo. Ngươi cũng không phải thiên tài tuyệt thế, nơi đó có cao như vậy nộ tính. Nếu như ngươi có cao như vậy nộ tính, danh tiếng đã sớm chuyển khắp lâm giang phụ thành. Ninh hạo nhiên lớn tiếng nói. Ninh kinh thiên gật đầu, lại trên mặt đất vẽ tam liên hoàn vòng tròn, ngươi chú ý xem ta thứ tự. Nói xong, ninh kinh thiên đầu ngón tay hướng vòng tròn hạ xuống, liên tiếp tại tam liên hoàn vòng tròn trung. đâm hơn hai mươi cái điểm nhỏ vệ vô kỵ nhìn vòng tròn mười cái hô hấp sau khi mới ngẩng đầu nhìn ninh kinh thiên mỉm cười cười đều nhớ kỹ ninh kinh thiên trên mặt cũng lộ ra kinh sợ thần sắc vệ vô kỵ gật đầu nhớ là nhớ kỹ nhưng còn cần thông hiểu đạo lý ngươi không có khả năng ngươi tuyệt đối không có khả năng ninh hạo nhiên có chút khí cấp bại phôi hình dạng làm sao ngươi biết vệ vô kỵ không có khả năng thấy người khác thiên phú mạnh hơn ngươi ngươi mà bắt đầu bạo táo Cái này tính tình trước đây ta cũng đã nói ngươi, một điểm không đổi, không có tiến bộ A. Ninh Kinh Thiên nhìn về phía Ninh Hạo Nhiên, lắc đầu thở dài. Ngươi ở đây làm bộ làm tịch. Đừng cho là ta không biết. Ninh Hạo Nhiên cả giận nói. Ngươi khí cấp bại phôi hình dạng, nói rõ trong lòng người khiết đảm. Vệ vô kỵ cười nói. Ngươi qua đây, chúng ta xuất kiếm đánh một trận, liền biết rốt cuộc, ta muốn vạch trần của ngươi lời nói dối. Ninh Hạo Nhiên lửa giận ngút trời, rút kiếm chỉ phía xa. Ta còn muốn thông hiểu đạo lý, cần một chút thời gian. Vệ vô kỵ túi đầu, lộ ra suy tư hình dạng. Tốt. Ta liền cho ngươi nửa nén hương thời gian, đứng ở chỗ này chờ, nhìn ngươi đến cùng đã hiểu không có. Thật là chê cười, ngươi xem thượng vài lần, là có thể phải biết thiên nguyên kiếm pháp, quả thực mới nghe lần đầu. Ninh hạo nhiên bị làm tức giận, lớn tiếng nói. Vệ vô kỵ cười cười, Ninh hạo nhiên rốt cục bị lửa. Ta muốn tìm một một chỗ yên tĩnh, hảo hảo suy nghĩ một chút. vệ vô kỵ xoay người ly khai hướng về phía sau đi đến ta chờ ngươi đi ra thời gian nửa nén hương ngươi không hiện ra ta mà bắt đầu giết người ninh hạo nhiên la lớn vệ vô kỵ thần thức ý niệm còn hơn thường nhân gấp mấy lần hắn mang ninh kinh thiên tất cả động tác toàn bộ thu hút ý thức chi hải có hồ lô tiên cảnh như vậy nghịch thiên thần vật nếu muốn lĩnh ngộ được kiếm pháp huyền bí cũng không phải gì đó việc khó nửa nén hương sau khi vệ vô kỵ đi ra hiện trường ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người của hắn vệ vô kỵ người thông hiểu đạo lý toàn bộ đều nhớ kỹ ninh kinh thiên vội vắng hỏi không có ta quên mất một ít vệ vô kỵ trầm dai nói ninh hạo nhiên nghe tiếng sắc mặt đại biến so người chết còn khó hơn xem một đôi mắt đột xuất tới dường như muốn rơi ra ngoài hình dạng ninh kinh thiên không chút nào che giấu trên mặt vui sướng tình cười nói hảo hai tử không quan hệ không có quên sau này trầm rãi quên bây giờ cùng hắn đánh một trận Khiến hắn minh bạch cái gì mới thật sự là thiên tài. Ninh Kinh Thiên lúc nói lời này, phát ra từ phế phủ, hận không thể vệ vô kỵ chính là mình người của gia tộc. Thời gian ngắn như vậy, có thể thể ngộ thiên nguyên kiếm pháp, trong gia tộc chưa bao giờ có. Trước đây không có, hiện đang không có, tương lai cũng giống vậy không có. Xuất kiếm. Ta cũng muốn thử một lần, ngươi tìm hiểu kiếm pháp. Ninh Hạo Nhiên la lớn. Vệ vô kỵ cũng không đáp lời, động thân mà lên, thanh nguyên kiếm hóa thành một đạo thất luyện. Phá không tập sát đi qua. Ninh hạo nhiên giơ kiếm đón chào, bong bong tranh. Liên tiếp kim thạch chi thành, trường kiếm kinh minh, dư âm nội nhạo ở trên hư không quanh quẩn. Không đúng, đây không phải là thiên nguyên kiếm pháp. Ninh hạo nhiên thắc thân đi vị, giật lại cự ly, nhìn vệ vô kỵ nói. Dĩ nhiên không phải thiên nguyên kiếm pháp, ta đây nghịch phong thập tam kiếm. Vệ vô kỵ cười nói. Sử xuất thiên nguyên kiếm pháp tới, để cho ta xem, chẳng lẽ ngươi một điểm cũng không có tìm hiểu ra đến đây đi? ninh hạo nhiên trên mặt lộ ra vẻ trào phúng vệ vô kỵ cười khẽ thanh nguyên kiếm vẽ ra một vòng tròn hướng ninh hạo nhiên công tới Linh hạo nhiên thần sắc chút ngưng thân hình lóe lên tới trường kiếm cũng vẽ ra một vòng tròn che hướng vệ vô kỵ động tác của hai người rồi đột nhiên biến hóa mau thân ảnh trở nên sương ngủ phảng phất trong giấc ngộng ảo giác bong bong tranh chỉ có kiếm khí ngang dọc mặt đất bốn phía bị chém ra từng đạo vết kiếm song kiếm kích động thanh minh nhắc nhở bốn phía mọi người cuộc tỉ thí này kịch liệt không nghĩ tới ngươi thật có thể lĩnh nộ thiên nguyên kiếm pháp đọc truyện thì ninh hạo nhiên càng đánh càng kinh hãi từ nhỏ đến lớn hắn không có giật mình như thế qua cho tới nay hắn chính là ninh gia thiên tài gia tộc cái khác đệ tử chỉ có thể theo không kịp địa theo ở phía sau xem lưng của mình ảnh coi như là tại lâm giang phụ thành gặp gỡ cái khác gia tộc thiên tài thiên phú cũng bất quá ngay tự mình tả hữu khác biệt cũng không lớn nhưng hôm nay hắn đột nhiên thấy tại phía trước của mình xuất hiện một đạo thân ảnh loáng thoáng như ẩn như hiện tự mình lại chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng vĩnh viễn cũng vô pháp đuổi theo đây là bực nào chấn động quả thực chính là sợ hãi tính là ngươi là thiên tài ngươi bây giờ cũng không có khả năng lĩnh ngộ được cùng ta giống nhau độ cao ta muốn giết ngươi mà ngươi tỏa cốt dương hồi. vệ vô kỵ ngươi bây giờ vừa tấn chức thất trọng thiên ta cũng thất trọng thiên hậu kỳ bây giờ còn có thể đủ diệt ngươi linh hạo nhiên trong lòng phát lên một cái ý niệm trong đầu như vậy yêu nghiệt không thể để cho hắn lớn lên nghĩ vậy nhi trong tay hắn kiếm thức biến đổi lăng không huy vũ vẽ một cái thật to vòng tròn thiên nguyên là tinh ninh hạo nhiên kiếm quang chất động vòng tròn hướng vệ vô kỵ che tới Trung quanh đều là kiếm khí phạm vi công kích muốn đem vệ vô kỵ bị nhốt tại trung tâm không thể động đậy suy suy suy mấy đạo kiếm quang hàn tinh tiêu bắn mà đến phảng phất tinh thần hạ xuống kéo mấy đạo thất luyện đôi giải vệ vô kỵ không chút hoang mang trường kiếm vẽ một vòng tròn chân khí từ mũi kiếm bạo xạ trước mặt để ở đối phương kiếm thế Ngay sau đó, hắn tay kia cũng vẽ một vòng tròn, nhìn không thấy đích thực khí từ đầu ngón tay phóng ra, hướng Ninh Hạo Nhiên phản giết qua đi. Đây không phải là Thiên Nguyên kiếm pháp. Linh Hạo Nhiên nhịn không được kêu lên. Đây là Thiên Nguyên kiếm pháp, chính ngươi không hiểu, đã nói không phải là. Vệ Vô Kỵ không có ngừng tay, thừa dịp đối phương hoảng giết lung tung đi qua. Vệ Vô Kỵ tại Thiên Nguyên kiếm pháp chung, gia nhập mình ở Lôi Tông cấm kỵ sơn, lĩnh ngộ phá giải cấm kỵ tay của pháp. Không chỉ Linh Hạo Nhiên xem không hiểu, Ngay cả Ninh Kinh Thiên cũng không hiểu ra sao, xem không rõ dâng lên. Trong một sát na, hai người kiếm thế giao sát cùng một chỗ, trong không khí chuyển đến kim loại tiếng va chạm, bong bong tranh. Mạnh mẽ kiếm khí kích động, dư thế hướng tứ phương quần quật đi, ngay cả kiến thức rộng rãi các vị gia chủ cũng lộ ra vẻ lâm nhiên. Cồn vật bi, khi F. Chương 275, Cựu nhân gặp lại. Vệ vô kỵ kiếm pháp vũ ký trung, nhiều phù văn chỉ pháp, kiếm thế đại thịnh, mang ninh hạo nhiên làm cho liên tiếp lui về phía sau. ninh hạo nhiên sắc mặt trở nên dữ tợn phảng phất điên cuồng thông thường tự mình tu luyện sổ tái kiếm pháp vũ khí, dĩ nhiên để bất quá một cái mới học trợt luyện người ninh hạo nhiên nghĩ tôn nghiêm của mình bị người hung hăng trà đạp với hắn mà nói đây tuyệt đối là không thể chịu đựng được sắt tinh thiên nguyên hủy diệt ninh hạo nhiên sử xuất thiên nguyên kiếm pháp mạnh nhất vũ khí, hoàn toàn là lưỡng bại câu thương liều chết kiếm thức mau lui lại đây là đồng quy vu tận kiếm thức ninh kinh thiên ngồi ở bên cạnh la lớn Vệ vô kỵ, người đi chết đi. Linh hạo nhiên vọt tới, trường kiếm huyên hóa ra một đạo quang trụ, phảng phất tinh thần xông tới, tình thế hủy diệt thông thường, hướng vệ vô kỵ công tới. Vệ vô kỵ về phía sau nhảy lên, thân thể trôi lơ lửng trên không trung, lui về phía sau. Thanh nguyên kiếm liên tiếp mười mấy vòng tròn, hướng đối phương xung phong liều chết mà đến quang trụ, che đi qua. Đang, một tiếng vang thật lớn, phảng phất miếu thở tiếng chuông bị gõ, dư âm quanh quẩn thật lâu không tiêu tan. ninh hạo nhiên trường kiếm ứng tiếng mà đoạn nửa đoạn tàn kiếm rơi trên mặt đất thiên nguyên kiếm pháp hủy diệt phần tuyệt sát, bị vệ vô kỵ dễ dàng hóa cởi xuống ninh kinh thiên mở to hai mắt thấy tình cảnh trước mắt mấy nghi là ảo giác của mình hắn bị dược vật tác chế hiện tại chính là một người bình thường căn bản thấy không rõ vệ vô kỵ vũ ký chung nào diệu. nếu như không phải là không có thể di động hắn nhất định sẽ ngạc nhiên được nhảy dựng lên những thứ khác gia chủ cũng là không chút nào che giấu khiếp sợ của mình mỗi một người đều há to miệng nhìn trong sân vệ vô kỵ nhưng bọn hắn nghĩ tới cũng nhiều thứ hơn vệ ra ra một cái vệ vô kỵ mang tại mỗi cái trong gia tộc bảo trì vượt lên đầu thế tiếp tục cường thế tiếp có lẽ hắn tài năng ở lâm giang phủ thành tỷ Thí trung chiếm số 1, tại thiên châu quốc hoàng thành tranh ba trung là thải thạch trấn đoạt được thứ tự phải biết rằng thải thạch trấn trăm năm không có một đệ tử tại phủ thành thắng lợi đi vào thiên châu quốc hoàng thành a ngươi ngươi không có khả năng mạnh hơn ta linh hạo nhiên kiếm thức bị cắt đứt lọt vào phản vệ trong miệng tràn đầy huyết hắn lảo đảo lui về phía sau nhìn một chút trong tay mình nửa đoạn tàn kiếm ném hướng đối phương vệ vô kỵ giơ tay lên huy kiếm tàn kiếm hướng bên cạnh bay đi đúng lúc này ninh hạo nhiên cả người khí thế tăng vọt điên cuồng mà đặt lên một cái độ cao mới vô hình vô tướng khí huyết chi lực hướng ra phía ngoài tỏa ra tại thân thể bốn phía lượn lờ cả người nhìn qua phảng phất một thanh sắc bén trường kiếm cẩn thận đây là người kiếm phù hợp lấy thân là kiếm Tuy rằng còn không có đạt được chân chính phù hợp, nhưng tiếp theo kích cũng hắn công kích mạnh nhất. Ninh Kinh Thiên la lớn. Mau lui lại. Người mới tấn trước Thất Trọng Thiên, không phải là đối thủ. Nam Cung Hùng cũng lên tiếng hô. Vô kỵ, tách ra phong mang, người bây giờ cảnh giới chưa ổn, như thế mạnh lực lượng quyết đấu, sẽ từ Thất Trọng Thiên cảnh giới lui chuyển xuống. Vệ Thanh Nguyên một trận kinh hãi, vội vàng hô. Người khác đều là một trận kinh hãi, vệ vô kỵ là bọn hắn hy vọng, nếu như vệ vô kỵ đã chết. bọn họ cũng không sống được tuy rằng bọn họ không ý kỵ tử vong nhưng không muốn vô vị địa chết đi đều muốn vượt qua kiếp nạn này thuận lợi địa sống sót bất quá vệ vô kỵ không có lui ra phía sau hắn cường ta càng mạnh tại phương diện lực lượng hắn chưa từng có sợ qua ninh hạo nhiên hai tay cầm cùng một chỗ phảng phất dơ một thanh vô hình trường kiếm hướng vệ vô kỵ đánh giết đi qua phải nói sự lựa chọn của hắn không có sai từng mới tấn trước thất trọng thiên tu giả đều biết cách ra công kích như vậy đáng tiếc hắn gặp người trên là vệ vô kỵ tu luyện cửu chuyển thương long công lực lượng vượt qua xa thất trọng thiên Phàng. vệ vô kỵ huy quyền đón nhận không có dư thừa động tác võ thuật để mắt chính diện đối chiến ninh hạo nhiên ứng tiếng ngang bay ra ngoài xuyên qua phủ văn bình trướng, nặng nề mà rơi trên mặt đất Phúc. ninh hạo nhiên phun ra một ngụm tiên huyết dùng răng đứng lên lại con vẹo điệu té trên mặt đất đã hôn mê các vị gia chủ không ngờ rằng vệ vô kỵ sẽ chọn cứng đối cứng lực lượng quyết đấu thấy hắn xông lên Đều lấy là kết quả tốt nhất là lưỡng bại câu thường, nhưng vệ vô kỵ lại là toàn thắng. Lấy mới tấn chức thất trọng thiên thực lực, mang một gã thất trọng thiên hậu kỳ tu giả, đánh cho ngang bay ra ngoài. Không sai, vệ vô kỵ ngươi thật là không sai, mỗi cái con em của gia tộc, đều bị ngươi so không bằng. Ninh Kinh Thiên gật đầu nói, những thứ khác gia chủ, cũng là cùng tán thưởng, trên mặt lộ ra tiêu ý. Lúc này, một đám người từ hành lang đi ra, các vị gia chủ xem thấy người tới, đều thần sắc biến đổi. thần sắc đông dương khẩn trương vệ vô kỵ nhìn một tên nam tử trong đó nội tâm phảng phất có sấm sét nổ vang người này chính là của hắn cựu nhân vệ vô cực nhìn nữa người khác đại đa số đều là bắt trọng thiên cựu trọng thiên thực lực người của đối phương rốt cục chạy về thải thạch trấn giết đến nơi này nhi nam cung dịch nghĩ không ra a ngươi cư nhiên sẽ phản bội ta nam cung hùng sắc mặt thay đổi liên tục bị người bên cạnh phản bội phảng phất trong lòng bị cắm nhất đau dường như gia chủ chiều hướng phát triển Ta không có tuyển chọn. Nam cung dịch hướng Nam cung hùng không lương tham viếng. Vệ vô cực, ngươi từ phân ra đi tới bổn gia, ta không có bạc đãi ngươi nửa phần, còn đem lần này đi vào phủ thành tư cách, giao cho ngươi, cái này sẽ là của ngươi báo đáp sao. Vệ thanh nguyên cũng không nhịn được cả tiếng quát mắng. Gia chủ, chuyện này, há là ta có khả năng tả hữu Vệ vô cực ôm quyền không người, có kim lệnh bài của người, muốn làm gia chủ, mà không có vàng lệnh bài của người, muốn trở thành có kim lệnh bài của người. Ta chỉ là muốn nhà của ta có thể tiến vào chiếm giữ thải thạch trấn, có một mặt kim lệnh bài mà thôi. Nam cung gia dịch hình cũng là giống như ta nghĩ cách. Vệ vô cực cùng Nam cung dịch đều là gia chủ coi trọng tinh anh đệ tử, lần này đều thu được miễn trừ tỷ thí, trực tiếp tiến nhập phủ thành tư cách. Nhưng thật không ngờ, hai người đều được phản bội, đứng ở đối lập nhất phương. Tới tới tới, chúng ta cùng nhau thàm kiến gia chủ. Một gã lao giả thanh âm của từ phía sau truyền đến, mọi người mau tránh ra một con đường. khiến lão giả đi tới phía trước. "Vệ Văn Vũ, không nghĩ tới là ngươi tại phàm ta." Vệ Thanh Nguyên thấy người tới ha hả cười, "Xem ra 40 năm trước, ta là ngươi ở nhà chủ trước mặt cầu tình, thật là làm sai, ha hả." "40 năm trước, Nguyên bổn chính là ngươi ở nhà chủ trước mặt lời dẻn pha, hại ta bị phạt, còn giả mù sa mưa địa cho ta cầu tình." Vệ Văn Vũ trên mặt lộ ra phẫn hận, có vẻ dữ tợn. "Chuyện lúc ban đầu, nô lão là rõ ràng, ngươi tại sao không hỏi một chút hắn?" Vệ Thanh Nguyên than thở, Lão lão tu vi hoàn toàn biến mất, tại thải thạch trấn gia sơn chàng tính dưỡng. Ta xử lý xong nơi này sự tình, chỉ biết đi hỏi rõ. Mấy năm trước một hồi kịch đấu, hắn không có chết, hết thảy tất cả đều biết rõ ràng sáng tỏ. Ha ha. Vệ Văn Vũ vừa cười vừa nói, "Vệ Thanh Nguyên ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, "Vệ Văn Vũ, ngươi tốt mưu tính a, mấy năm trước Ngô lão bị người công kích, cũng là của ngươi bày ra. Đến lúc này, ta cũng không muốn giấu giếm nữa, ném ra một quyển thiên cấp vũ ký làm ngồi. Phế bỏ một gã luyện khí cảnh tu giả, thật sự là đăng giá. Vệ ra có hai gã luyện khí cảnh tu giả, chưa trừ diệt rơi một cái, ta làm sao dám động thủ a? Vệ Văn Vũ vừa cười vừa nói. Vệ Thanh Nguyên cũng là ha hạ cười, ngươi nhiều năm như vậy một mực trăm phương ngàn kế, xem ra ta hôm nay là không thể không chết. Cồn vật bi KF, chương 276, chiến. Vô kỵ đối vô cực. Nghe thế nhi, vệ vô kỵ cũng bừng tỉnh đại ngộ, sự tình từ đầu tới đuôi. lại là lớn như vậy một cái âm mưu vệ văn vũ nhiều năm trước khi mà bắt đầu mưu đồ đây hết thảy nghe hắn nói trong lời nói khẩu khí đại khái là 40 năm trước cùng còn không là gia chủ vệ thanh nguyên kết thủ kết toán sau khi mà bắt đầu mưu đồ đây hết thảy a cái gì gọi là đa mưu tốc trí vệ vô kỵ thực tại linh giáo một thanh thế nhưng vệ văn vũ tin tức cũng không linh thông a hắn thật không ngờ nô lão đã bởi vì mình kim trúc xà quả hoàn toàn khôi phục nghĩ vậy nhi Vệ vô kỵ trong lòng rất là dễ dàng, nếu như không có đoán sai, sự tình bắt đầu có chuyển cơ. Vệ văn vũ mặt lộ vẻ đắc ý, nghiệp tu cười nói, tất cả mọi chuyện đều tại ta trong lòng bàn tay, ta khuyên các ngươi giao ra gia tộc cơn ký tín vợ, như vậy có thể thiếu chết một số người, dù sao ta cũng không muốn gia tộc thực lực suy yếu đi xuống. Ha ha, ngươi muốn tự mình tới lấy. Vệ thanh nguyên nhàn nhạt nói, bắt lại cho ta người ở bên trong, tốc chiến tốc thắng. Vệ văn vũ trầm giọng quát dẹp đường. Để cho ta tới A, có chút thân đoán, vừa lúc cùng tính một lượt thanh. Vệ vô cực đi ra, một bước về phía trước, thân hình trên không trung sẽ qua, rơi vào bình chướng trước mặt. hắn vươn tay, hướng bình chướng tìm kiếm, cảm giác không có trở ngại, cất bước xuyên qua bình chướng đi tới bên trong. Vệ vô kỵ, chúng ta ở chỗ này gặp mặt, thật đúng là thiên ý A. Vệ vô cực vừa cười vừa nói. Ha ha, nếu thiên ý như vậy, ta cũng không muốn lùi bước, nhưng có một số việc, hay là muốn hiểu rõ, mới tốt động thủ. Vệ Vô Kỵ nói: "Nói cũng phải, ta cũng bảo ngươi chết phải hiểu. 10 năm trước, phụ thân ngươi tại bổn ra một lần nhiệm vụ chung, tự ý làm chủ, dùng ra phụ thân hãm hiểm cảnh, bị trọng thương, sau cùng bóng bẩy chết bệnh. Thu này mỗi thời mỗi khắc ta đều nhớ ở trong lòng, hiện tại ngươi hiểu chưa?" Vệ Vô Cực hận hận nói: "Vệ Vô Cực, lần kia nhiệm vụ bởi vì có kỳ nguyên nhân của nó, là ta đến lúc hạ lệnh thay đổi, không phụ thân của Vệ Vô Kỵ tự ý làm chủ." Vệ Thanh Nguyên ở một bên chen vào nói: thở dài nói, gia phụ gia mẫu cùng chết với gia tộc nhiệm vụ là vệ gia trang vệ thủy sơn cô y an bài a vệ vô kỵ thấy cửu nhân đứng ở trước mặt, lanh tịnh giống như một khối hàn băng thông thường, không sai, đúng là gia gia bảy mưu kế, vệ vô cực nói, trên đời này có chút cửu hận, vĩnh viễn không thể hóa giải, chỉ có dùng đối phương huyết tới cọ rửa, vệ vô cực là như vậy, vệ vô kỵ càng như vậy, ra tay đi, không dâu nói thêm cái gì, vệ vô kỵ thanh nguyên kiếm chỉ phía xa. y mẹ vô phong rung động cả người khí thế như ba đảo thông thường hướng ra phía ngoài khuyết tán đi người cái phế vật này cư nhiên có thể hàm ngư phiên thân đạt được thất trọng thiên thực lực nhưng phế vật vĩnh viễn là phế vật xem ta hôm nay thế nào diệt ngươi vệ vô cực rút kiếm ra khỏi vỏ khí thế rồi đột nhiên bay lên phế vật phế vật bên cạnh các vị gia chủ đều hai mặt nhìn nhau như vệ vô kỵ thiên phú như vậy đều bị gọi phế vật phỏng trừng toàn bộ thải thạch trấn thậm chí còn lâm giang phủ thành nội tất cả con em của gia tộc đều chắc là phế vật ngâm vệ vô kỵ sử xuất nghịch phong thập tam kiếm thanh nguyên kiếm phát ra dễ nghe thanh minh một đạo ngược gió theo kiếm thế dựng lên phảng phất một đạo huyền sông công hướng đối phương vệ vô cực biến sắc tuy rằng trong miệng hắn trào phúng trên tay lại không dám kinh thường huy kiếm ngăn trở vòng vòng tranh trường kiếm huyền hóa ra từng đạo thất luyện ung tùn kiếm khí triệt thể phát lạnh nhiệt độ không khí bất khả tư nghị chợt giảm xuống hai cổ khí thế lẫn nhau dây dưa tranh đấu Dư ba hóa thành từng đạo sóng lớn, hướng tứ phương bại không đi. Trong sát na thiên vũ truyền đến sóng biển dâng gào khét, cơn lốc kích động, cắt bay đá chạy. Xem cuộc chiến các vị gia chủ ai cũng biến sắc, nhìn giữa sân lưỡng đạo mơ hồ không rõ thân ảnh của, trên mặt lộ ra hiếm có vẻ khẩn trương. Lôi Tông phủ văn thủ pháp, thanh đồng chỉ. Vệ vô kỵ dơ tay lên chỉ điểm một chút đi, hưu. Một đạo chỉ lực phá không sức bán. Vệ vô cực nghiêng người sử dụng kiếm ngăn trở, đang. Chỉ phong đánh vào trên trường kiếm. Phát ra chuông đồng vậy âm hưởng, rung động hư không? Bạch Ngân Chỉ. Hoàng Kim Chỉ. Vệ vô kỵ liên phát hai ngón tay, hai đạo chỉ phong phá không, truyền đến kỳ dị tiếng huyết gió, một đạo so một đạo cường, làm cho vệ vô cực liên tiếp lui về phía sau. Không nghĩ tới cái phế vật này, cư nhiên phát triển đến loại tình trạng này. Xem ra ta đã sớm nên toàn lực ứng phó, đối phó tên tiểu xuất sinh này. Vệ vô cực trong lòng rung mạnh, về phía sau giật lại cự ly, kiếm thế rồi đột nhiên biến đổi. hô một đạo khí thế bằng bạc từ vệ vô cực thân thể bắn ra phảng phất cổ lão đại giang chạy trộm tuyên cổ hồng hoang như vậy như vậy ngày qua ngày năm phục một năm vĩnh viễn không khô kiệt cẩn thận đây là đại hà vạn kiếm quyết thiên cấp vũ kỹ vệ thanh nguyên vội vàng cả tiếng nhắc nhở vệ vô kỵ thủy vô thường hình thay đổi thất thường bộ này kiếm quyết không có chiêu thức cố định chỉ có kiếm thế như đại hà chạy trộm vậy kiếm thế lâm trận chỉ điểm chỉ dựa vào mấy câu nói đó có ích lợi gì Vệ vô cực trường kiếm huy vũ, đại hà chạy trồm khí thế của theo trường kiếm nhi động, diễn hóa thành bén nhọn kiếm thế, hướng vệ vô kỵ đánh tới. Ha ha, lâm trận mới mài gương, không hài lòng cũng quang. Vệ vô kỵ nói xong, thanh nguyên kiếm liên tiếp vẽ ra mười mấy vòng tròn, hướng kiếm của đối phương thế, trước mặt mà lên. Vù vù hô, mười mấy vòng tròn hóa thành mười mấy đạo gió xoáy khí lưu, kéo dài không dứt về phía đối phương đại hà kiếm thế bộ đi qua. Đạo này phong không tầm thường, ý cảnh. lại là phong chi ý cảnh vệ thanh nguyên thực lực bị làm chung phần đầu cắp chế thấy không rõ trong sân tranh đấu bằng vào kinh nghiệm cảm giác được vệ vô kỵ gió kiếm chung ẩn chứa phong chi ý cảnh hắn đối phong chi ý cảnh nắm chặt cư nhiên tại trên ta vệ gia có hy vọng a vệ thanh nguyên trong lòng hoảng sợ nhưng nhìn về phía trong sân trong ánh mắt lại lóe ra vui sướng quan mang những thứ khác gia chủ chỉ nam cung hùng cùng ninh kinh thiên nhìn ra trong sân dị thường trong lòng cũng là kinh hãi như sóng lớn ngất trời thông thường mười mấy đạo gió xoáy ở trên hư không trung rồi đột nhiên trở nên mạnh mẽ hình thành một ngọn gió động mang đối phương chạy trồn mà đến kiếm thế bộ tiến trong động gió thình thịch lưỡng đạo không thông kiếm thế đấu sức phát ra âm bạo kiểu nổ vang vệ vô kỵ mặc dù là không có trời cấp kiếm pháp vũ khí, vậy do mượn đối phong chi ý cảnh lý giải cùng nắm giữ khó khăn lắm để ở đối phương thiên cấp vũ khí. bất quá hắn chỉ có thể khó khăn lắm để ở lại không thể hoàn toàn đúng kháng vệ vô cực đại hà kiếm thế bị đánh tan hơn phân nửa dư thế hướng vệ vô kỵ công giết mà đến. đáng tiếc, vệ vô kỵ chỉ thất trọng thiên sơ kỳ thực lực, đối phương vệ vô cực cũng là thiên tài, thực lực hùng hậu, còn là thiên cấp vũ khí. vệ thanh nguyên trong lòng thầm than, hắn nhìn ra vệ vô kỵ mới cuối cùng kém một bậc, đánh lâu bất lợi, thất bại chính là đương nhiên. điểm ấy dư thế, tự nhiên không ở vệ vô kỵ nói hạ, thanh nguyên kiếm pha không huy vũ, mang kiếm thế dư uy, toàn bộ đỡ. hắn mới tấn chức thất trọng thiên, cảnh giới chưa ổn, lực lượng thượng không bằng ta. không dâu cùng hắn tại kiếm pháp thượng quân đấu Bước bách hắn lực lượng quyết đấu trực tiếp nghiền đẻ tới rất nhanh thủ thắng đem chém giết vệ vô cực thấy kiếm của đối phương thức không bằng tự mình trong lòng có tính toán nghĩ vậy nhi vệ vô cực lắc mình mà lên một đạo kiếm khí phi chạm phảng phất một đường thủy triều quần quận vỗ vào bờ mà đến vệ vô kỵ thanh nguyên kiếm kéo ngược gió quay đi qua thình thịch phong hỏa nước kiếm khí đụng vào nhau phong sinh thủy khởi các bất tương kiến bong bong tranh hai thanh trưởng kiếm khí thôn sông nhạc không sợ địa cắt vào rào sát đàng vệ vô cực trường kiếm bị bẻ gãy mà vệ vô kỵ thanh nguyên kiếm cũng thân kiếm ối lượng cùng nhau tuột tay bay ra ngoài cồn vật bi khi et chương hai trăm khoái ý ân cửu hai người trường kiếm một người bị bẻ gãy tên còn lại tuột tay mà bay coi như là bình thủ vệ vô cực nhưng không có chậm tay thừa dịp đoạn kiếm trước mắt một quyền hướng vệ vô kỵ công tới vệ vô kỵ không kịp ngăn chặn chỉ có thể về phía sau lướt trên thân hình lui về phía sau né tránh phanh nắm tay thất bại phát ra âm bạo chi thanh vệ vô cực bỏ lại đoạn kiếm cả người khí thế ngưng đúng lực lượng tại trên nắm tay tụ tập không muốn cùng hắn lực lượng quyết đấu hắn tu luyện cửu chuyển thương long công đạt được chút thành tựu cảnh lực lượng thượng nhiều 600 cân lực lượng vệ thanh nguyên thấy vệ vô cực sử xuất quyền pháp vũ kỹ muốn cùng vệ vô kỵ quyền lực so sánh cao thấp vội vàng lớn tiếng nói nhưng hắn lúc này lên tiếng nhắc nhở đã chậm vệ vô cực đã sơm coi là tốt công kích thủ đoạn một tiếng thét dài quyền như lưu tinh kéo ra một đạo tàn ảnh đánh giết tới cựu truyền thương long công chút thành tự cảnh vệ vô kỵ trong lòng cười nhạt vận chuyển chất khí lực lượng ngưng tụ trên nắm đấm trong một sát na nhẹ nhẹ hồ quang tại nắm tay trên nắm tay chạy thiên cấp vũ kỹ buôn lôi quyền nghịch thế đón nhận Frank. lưỡng đạo lực lượng quyết đấu phảng phất một tiếng sét đánh hạ xuống đinh hai nhức. vệ vô cực thân hình về phía sau rút lui khỏe miệng tràn ra huyết tới người ngươi cư nhiên cũng tu luyện cựu chuyển thương long công đặt tới cảnh giới tiểu thành nội tâm của hắn vô cùng kinh ngạc cả khuôn mặt biểu tình phảng phất thấy trên đời chuyện quỷ dị nhất vốn là hắn đắc ý nhất tuyệt chiêu áp chế cùng giai đối thủ vô thượng thủ đoạn lần nào cũng đúng nhưng không nghĩ tới vệ vô kỵ cư nhiên biết dựng lên còn đạt tới chút thành tựu cảnh vệ vô cực trong lòng rất rõ ràng cựu truyền thương long công muốn đạt được chút thành tựu cảnh có khó khăn dừng nào tự mình toàn dựa vào rộng lượng tu luyện tài nguyên không ngừng mà thôn phệ linh khí mấy năm thời gian khả năng đạt được chút thành tựu cảnh nhưng đối phương tại một năm trước khi còn chỉ là một triệt đầu triệt đuôi phế vật cười liệu làm sao có thể tu luyện cửu chuyển thương long công đạt được chút thành tựu cảnh lẽ nào hắn hắn thật là trong truyền thuyết thiên tài vệ vô cực thấy được mình không thể hiểu sự tình những ý niệm này tại đầu góc của hắn chợt lóe lên trong lòng dũng khí thẳng tắp giảm xuống vệ thanh nguyên nhìn trận mắt hốt mồm vệ vô kỵ cư nhiên tại quyền lực thượng có thể đánh lui đối phương hắn nhất thời nghĩ một trận hoảng hốt tư duy hôn loạn lên cả người cũng không tốt dâng lên những thứ khác gia chủ cũng là nghẹn họng nhìn chân chối chỉ có thể ngơ ngác nhìn giữa sân cựu truyền thương long công hơn nữa thiên cấp vũ kỹ ngũ hành buôn lôi quyết phần buôn lôi quyển hai người phối hợp dùng vệ vô kỵ chiếm được thượng phòng, lực áp đối thủ vệ vô cực nhưng không có thiên cấp quyền pháp vũ khí, hắn vứt bỏ trường kiếm là hắn phạm vào nhất sai lầm lớn sai lầm liền muốn trả giá thật lớn thậm chí là sinh mệnh vệ vô kỵ trong lòng thanh minh đối phương sai lầm chính là cơ hội của hắn không thể cấp đối phương chậm tay cơ hội ngay đối phương lui về phía sau chưa ổn còn đang kinh ngạc thời điểm vệ vô kỵ thi triển du long bộ thân hình bỗng dưng tiêu thất tại tại chỗ ảo giác kiểu địa xuất hiện ở đối phương phụ cận trên nắm tay hồ quang lóe ra phá không bạo hoanh đi qua frank vệ vô cực thân hình bay rớt ra ngoài nặng nghề mà rơi trên mặt đất. Kinh ngạc trong vệ vô cực, hoàn toàn không đỡ ở một quyền này lực lượng, té rất trên mặt đất, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Bất quá, hắn cũng rốt cục tỉnh táo lại, vội vàng hướng bên cạnh cuộn cuộn, đụng đụng ngã ngã về phía bình chướng chạy ra ngoài. Lúc này đây không địch lại, là phỏng trường sai lầm, bỏ trường lấy ngắn, lần sau nhất định làm thịt hắn. Hiện tại thụ thương, không cần phải cùng hắn liều chết. Vệ vô cực thanh tỉnh hiểu được, mình đã bị bị thương nặng, lúc này chỉ đào tẩu. mới là chính giải. Vệ Vô Kỵ lại không ngờ rằng đối phương cư nhiên sẽ đào tẩu. Theo lý thuyết song phương đều có huyết cựu trong người, chắc là không chết không lất, nhưng Vệ Vô cực cứ như vậy trốn. Vệ Vô Kỵ ngẩn ra dưới, lắc mình mà lên, từ bên cạnh hướng đối phương lăn đi. Nhưng Vệ Vô cực tốc độ rồi đột nhiên một mau, chạy trốn chặt lại, một bước đi ra phủ Văn Bình chướng ở ngoài. Không thể để cho đối phương đào tẩu. Vệ Vô Kỵ ánh mắt dùng mình, cất bước hướng bình chướng bên ngoài xông ra ngoài. Trở về không muốn xảy ra đi vệ thanh nguyên kinh hãi bên ngoài một đại ba người của đối phương vệ vô kỵ đi ra ngoài chẳng phải là chịu chết cứu ta vệ vô cực đi ra bình chướng trong lòng một rộng thả chậm bước chân của hướng phe mình của người chạy đi lúc này hắn sau khi nghe thấy mặt tiếng gió thổi gào thét mà đến nhìn lại vệ vô kỵ đã đến phụ cận ngươi ngươi vệ vô cực trên mặt lộ ra kinh khủng hắn thật không ngờ đối phương lại dám đi ra bình chướng truy sát qua đây vệ vô kỵ buôn lôi quyền khắc ở đối phương vị trí trái tim trí cường quyền lực dưới đối phương trong ngực ao ham đi xuống thịt nát tàn cốt từ sau vác nổ lên thân thể bị đánh ra một cái huyết nhục mơ hồ quyền động nhất thời bị mất mạng ngay trong nháy mắt này một đạo kiếm quang từ bên cạnh điện xạ mà đến nam cung dịch trường kiếm xuất thủ tại vệ vô kỵ huy quyền đánh chết trong nháy mắt công tới giết vệ vô kỵ quát to một tiếng từ bên hông rút ra nửa đoạn tàn kiếm lấy một loại kỳ quái tư thế Kinh phiêu phiêu vẽ một vòng tròn, mang đối phương trường kiếm vòng ở tại bên trong, lôi tông phá giải cấm kỵ tay của pháp, bị vệ vô kỵ vận dụng đến kiếm chiêu bên trong. A, nam cung dịch hét thảm một tiếng, trường kiếm trong tay thốn đứt từng khúc liệt, cầm trường kiếm tay của bị kiếm khí một vát, huyết nhục mơ hồ lộ ra um tùm mạch cốt. Thiên nguyên kiếm quyết, không, đây cũng không phải là thiên nguyên kiếm quyết. Linh kinh thiên nhìn vệ vô kỵ vẽ ra vòng tròn, uy lực xa xa vượt qua thiên nguyên kiếm quyết phạm chủ. không khỏi mở to hai mắt nhìn, lộ ra không thể tin được ánh mắt. Vô kỵ, mau trở lại. Vệ thanh nguyên lòng nóng như lửa đốt, vệ vô kỵ không thể nằm xuống, vệ ra hy vọng đều ở đây trên người của hắn. Nam cung dịch cư nhiên, cư nhiên bị nhất chiêu đánh bại. Nam cung hùng trong lòng có không nói ra được tư vị. Làm phản bội hàng người, Nam cung hùng hy vọng Nam cung dịch, bị vệ vô kỵ giết bại. Nhưng làm Nam cung gia tộc, thu được tiến nhập phủ thành tư cách tinh anh đệ tử. Hắn thấy nam cung dịch bị vệ vô kỵ đơn giản phế bỏ một tay, lại có một loại mặt khác phiền muộn. Vệ ra tiểu bối, đáng chết. Một gã bắt trọng ngày tu giả, lắc mình ép lên, ngay vệ vô kỵ giết lui nam cung dịch trong ngáy mắt, một trưởng công đi qua. Nịch phong thập tam kiếm, kiếm thứ ba thức, phi kiếm chế địch. Vệ vô kỵ trong tay tản kiếm thoát tay đi, một con khắc nắm tay nên hướng đối phương thiết trưởng. Phanh. Vệ vô kỵ rốt cục chống đỡ hết nổi, lăng không bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm tiên huyết. rơi vào phía trên bậc thang đối phương bắt trọng ngày tu giả cũng bị vệ vô kỵ tàn kiếm xỏ xuyên qua trong ngực hắn song mắt thấy ngực tàn kiếm không cam lòng địa ngã trên mặt đất vệ vô kỵ tại trong một sát na xuất thủ không chỉ đánh chết vệ vô cực còn bị thương nặng nam cung dịch tiếp theo đánh gục một gã bắt trọng ngày tu giả chiến quả như vậy khiến hiện trường của người toàn bộ ngây người bất kể là các vị gia chủ hay là đối phương của người toàn bộ bị kinh hãi các ngươi đều lo lắng làm gì Lúc này còn nói cái gì phong độ. Đi tới ba người, cho ta đập chết cái này tiểu vương bắt chứng, đi vào bình chướng bên trong, giết sạch bọn họ. Vệ văn vũ la lớn. Ba gã nam tử tay cầm đao kiếm, đi tới. Vệ vô kỵ nằm ở trên bậc thang, thấy ba người tới gần, lại không thể động đậy. Có lẽ tất cả bí mật, lần này sẽ không giữ được. Bất quá năng thủ nhận cựu nhân, tính là một lần nữa, ta cũng phải làm như vậy. Vệ vô kỵ nắm ngọc bích hồ lô, chờ đợi thời khắc cuối cùng. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh từ bên cạnh bay vụt tới, đứng ở vệ vô kỵ bên cạnh, một kiếm bức lui vây đi lên ba người. Cồn vật bi, thì Chương 278, viện quân giết. Người một kiếm bức lui ba người, cười nói với vệ vô kỵ. Vị huynh đệ này cực khổ, ngươi nghỉ ngơi trước một trận, nơi này giao cho ta tốt lắm. Nói xong, hắn bắt lại vệ vô kỵ, thuận lợi một đưa. Vệ vô kỵ thân bất do kỷ, phi trên không trùng, dĩ nhiên xuyên qua phủ văn bình chướng, nhẹ nhàng mà rơi vào bên trong. Ninh Tiểu bằng tham kiến các vị gia chủ, cường địch ở bên, thứ cho không thể toàn bộ lễ. Ngươi cầm kiếm, hướng bình chướng phía sau gia chủ chắp tay. Hảo hài tử, ngươi đã đến rồi. Ha ha, chúng ta ninh gia rốt cuộc đã tới một gã trung tâm đệ tử. Ninh Kinh Thiên Đại Hỷ, vừa cười vừa nói. Giết hắn. Vệ văn vũ la lớn. Vài thủ hạ rút đao ra kiếm, hướng ninh Tiểu bằng bước tới. Hô. Một đạo tàn ảnh chạy vội tới, vong vòng tranh. Kiếm quang lóe ra. Người tới đứng ở Ninh Tiểu bằng bên cạnh, Nam Cung vô song tham kiến các vị gia chủ, còn muốn tới kịp thời, gia chủ hữu kinh vô hiểm. Tới là tốt rồi, bên ngoài thế nào? Nam Cung hùng hỏi. Đại gia đều trở về, đang cùng phản bội chém giết. Nam Cung vô song một thân cầm y dì, phảng phất phú gia công tử, cầm kiếm mà đứng, anh khí bức người. Bang bang! Hai tiếng quyền cước tiếng xe gió chuyển đến, hai gã người của đối phương, lăng không rơi ở trong sân, càng không ngừng dên gì. Mọi người hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy một gã hai 20 tuổi nam tử, đi đến. Tên nam tử này nhìn qua, thành thật một nột hình dạng, phảng phất đôi bốn phía thờ ơ, chỉ lo đi về phía trước. Người của đối phương tiến lên ngăn trở, nam tử thân hình đột nhiên mơ hồ, chợt ẩn hiện ra, lướt qua chặn lại mọi người, đến rồi bậc thang trước mặt. Vệ vô kỵ nội tâm ám run sợ, nam tử này sự mạnh mẽ, phòng trừng so vệ vô cực còn có mạnh hơn một phần. Vệ vô phong tham kiến các vị gia chủ, cuối cùng cũng đổi kịp. một nụt nam tử hướng vệ thanh nguyên ôn quyền không người. vệ thanh nguyên gật đầu, lộ ra khen ngợi tiểu ý. người này chính là vệ gia tinh anh trên bảng, xếp hàng thứ nhất vệ vô phong. vệ vô kỵ không khỏi nhìn nhiều đối phương hai mắt. vệ vô phong cũng ngẩng đầu nhìn về phía vệ vô kỵ, hướng phía hắn cười cười, gật đầu. lúc này lại có một đạo thân ảnh đã đi tới, bài thi thắng tuyết, không nhiễm một hạt bụi. vệ nhất kiếm tham kiến các vị gia chủ. bài thi vệ nhất kiếm, đi tới bậc thang trước mặt, ôn quyền không người. một đạo nổi bật thân ảnh của điện xạ tới, vệ vô kỵ đảo mắt nhìn lại, người dung mạo không kém kỳ tiểu tiên, phía sau có cái hộ kiếm, hướng bình chướng tham kiến, công tôn như yên tham kiến các vị gia chủ, gia gia, ta tới, ngoan tôn nữ, tới là tốt rồi, tiểu gia tộc một gã gia chủ, vừa cười vừa nói, công tôn như yên xoay người, tầm mắt tại bậc thang trên người mọi người đảo qua, nhẹ nhàng mà đi đến, cùng mọi người đứng thành một loạt, siêu siêu siêu, lại có mấy đạo thân ảnh từ phía sau đi ra. đứng ở bậc thang trước mặt vệ vô kỵ phóng nhãn nhìn lại đều là quen thuộc người bạch mã ngân thương kỷ tiểu tiên ninh tiểu trần nam cung tuyệt trần vệ tính đám người đều là một ít tiểu bối lên cho ta toàn bộ giết vệ văn vũ rút kiếm tiến lên mang theo thủ hạ ép đi tới lúc này phía sau chuyển đến tiêu thảm thiết chém giết chi thành một đám người tràn vào vệ vô kỵ dương mắt nhìn lại là nam cung gia nam cung ngộng nam cung giác nam cung phách vệ gia mạc tinh nguyệt vệ đông giác vân tiêu vệ thiên hữu ninh gia ninh phong hỏa tạ vô giao tiểu gia tộc dẫn trạch sinh bốn còn có vệ gia nội môn lê trường lão vệ trưởng lão diệp thanh giáo viên đám người đều đi đến vệ văn vũ ngươi đại nghịch bất đạo cấu kết cái khác gia tộc phỉ loại phản bội gia tộc phải bị tội gì lê Trường lão cả tiếng chất vấn ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ ha ha, đều toàn bộ chui ra ngoài ta đang lo tìm không được người cái này tử không cần tìm tòi vệ văn vũ bước lên trước giơ tay lên hướng Lê trưởng lão công tới. Lê trưởng lão xuất thủ ngăn trở, "Phanh!" Hắn đón đỡ vệ Văn Vũ một trường, thân hình không được lui về phía sau, sắc mặt đại biến, "Ngươi lại là luyện khí thật đúng là cảnh giới. Điều đó không có khả năng. Biết được quá muộn, các ngươi toàn bộ đều phải chết." Vệ Văn Vũ lộ ra hung ác độc địa vẻ. Những người khác nghe tiếng dùng mình, lại không có lùi bước, toàn bộ đứng ở Lê trưởng lão phía sau. "Ngươi cho là bằng các ngươi là có thể ngăn trở ta sao?" Bỏ ngựa xuống xe, không biết lượng sức, vệ văn vũ cười lạnh nói. lúc này phía sau truyền đến một gã lao giả thanh âm của hắn còn chưa phải là luyện khí cảnh, nếu như là ngươi đã sớm chết rồi, hắn chỉ là cựu trọng thiên đỉnh cảnh, còn kém một chút xíu khả năng tân chức đến luyện khí thật đúng là cảnh giới. vệ văn vũ nghe tiếng thần tình bỗng dưng cả kinh, trường kiếm trong tay thất thủ rơi trên mặt đất, ngô lão, ngươi cho là lão phu tu vi toàn bộ tàng, có thể tạo phản sao? nghĩ không ra lão phu mệnh không nên tuyệt. Chị hết khôi phục lại, ha ha. Nô lão vừa cười vừa nói. Toàn bộ bỏ binh khí xuống, quỳ trên mặt đất. Người phản kháng giết chết bất luận tội, các ngươi là người nhà của mình suy nghĩ một chút, không muốn đi theo phản bội, vô vị địa chết đi. Lê trưởng lão la lớn. Cùng sau lưng vệ văn vũ của người, toàn bộ bỏ binh khí xuống, quỳ ở trên mặt đất. Vô kỵ, ngươi có thể giải mở phù văn bình chướng Vệ thanh nguyên vừa cười vừa nói. Vệ vô kỵ đáp ứng một tiếng, phất tay giải trừ bình chướng Nô lão đã đi tới, trước cùng các vị gia chủ trào, trở lại đến vệ vô kỵ bên cạnh. Nô lão, Vệ vô kỵ dùng rằng muốn ngồi xuống. Nô lão cười ý bảo, khiến hắn không cần giữ lễ tiết, ta còn muốn cảm tạ ngươi thu thập kim trúc xa quả, không có của ngươi thuốc, lần này vệ ra thật là xong. Hiện tại ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt, chuyện kế tiếp, do những gia tộc khác đệ tử để hoàn thành. Vệ vô kỵ gật đầu, nhắm hai mắt lại. Thả lòng dưới, một trận ngất xỉu mệt mỏi kéo tới, vệ vô kỵ nặng nghề địa ngủ. Ngay vệ vô kỵ mê man, nô lão chỉ huy thải thạch trấn mọi người, quét ngang phản bội thời điểm. Cách xa thải thạch trấn ngoài mấy trăm dặm Vân Vũ lĩnh, một gã lao giả râu tóc bạc trắng, đứng ở vách đá bên trên, nhìn một chút bên cạnh ba người, nhìn nhìn lại xa xa bảy ma thú, phất tay hạ lệnh đỉnh chỉ dụ rô bảy thú. "Gia chủ, chúng ta thật vất vả mới đưa bảy ma thú từ xương mù biển cây dụ rô đi ra, hiện tại thải thạch trấn của người toàn diện lui lại, chúng ta thúc đẩy bảy ma thú nhân cơ hội đánh lén đi qua, có thể đại hoạch toàn thắng." Một gã nam tử không giải thích được gia chủ vì sao phải dừng lại, vội vàng nêu ý kiến đạo. Đối phương trong lúc bất trợ toàn bộ triệt thoái phía sau, nói rõ thải thạch trấn náo động tin tức, đã bị bọn họ biết được, cho nên mới phải chạy về thải thạch trấn cứu viện. Nếu như thúc đẩy bầy ma thú dưới sự đuổi giết đi, có thể đại hoạch toàn thắng, nhưng là lại dễ gây nên phủ thành chư hầu phủ hoài nghi, nếu như chư hầu phủ của người tham gia vào, sự tình liền không dễ làm. Chuyển biến tốt hay thu, mới là thượng sách. Lao giả đáp cũng không biết thải thạch trấn vệ văn vũ đám người đến cùng thành công không có một gã khác dâu quai nón nam tử cau mày nói ha ha, lão phu căn bản cũng không có nghĩ tới vệ văn vũ đám người sẽ thành công lao giả cười nói a gia chủ dĩ nhiên cho rằng vệ văn vũ chờ người không thể thành công vì sao còn đáp ứng giúp đỡ bọn họ đâu dâu quai nón nam tử cả kinh nói vệ gia ninh gia nam cung gia tam gia liên thủ kinh doanh thải thạch trấn thế lực quá lớn Chúng ta lục ra mục đích, chính là muốn suy yếu bọn họ. Mặc kệ bọn họ ai thua ai thắng, đều biết suy yếu thải thạch trấn, đây chính là chúng ta vui với nhìn thấy. Lao giả chậm rãi mà nói, bên cạnh thủ hạ không người nghe, khen lớn ra chủ kế giỏi. Một gã văn sĩ nhìn phía xa bầy ma thú, than thở, nếu như vệ văn vũ đám người, có thể thành công, chúng ta lục ra liền phạm vi thế lực. Ít nhất, sẽ mở rộng gấp đôi. Ha ha, loại này ảo tưởng không thực tế, cũng không cần đi lo lắng nhiều. Thải thạch trấn có vệ thanh nguyên, ninh kinh thiên, nam cung hùng, còn có ngô chân tử cái kia lao thất Phu, vệ văn vũ đám người không có khả năng thành công, tuy rằng hắn mưu đồ sách lược nhìn qua thiên ý vô phùng, không chê vào đâu được. Lao giả nói, ngô chân tử không phải là bị cùng người động thủ, bị trọng thương, tu vi hoàn toàn biến mất sao? Dầu quay nón nam tử hỏi, ngô chân tử thụ thương xác thực, nhưng bị thương sẽ không trị liệu sao? Tận mắt thấy còn có giả tạo, ta không có tận mắt thấy, chỉ bằng đối phương nói một chút. Tại sao có thể tin tưởng? Đây chính là luyện khí cảnh tu giả A. Lao giả lắc đầu, đối thủ hạ nói, tốt lắm, này mà không thể ở lâu, lập tức bị xua tan bởi ma thú, không nên để lại hạ cái gì nhược điểm. Khiến phủ thành chư hầu phủ lấy được chứng cứ rõ ràng, liền khó coi. Thải thạch trấn tam đại gia tộc, phòng trừng sẽ hướng phủ thành chư hầu cáo trạng, vệ văn vũ đáng người, có thể hay không đem chúng ta lục ra dính dáng đi ra. Có người lo lắng nói, không có chứng cứ rõ ràng. chư hầu đại nhân sẽ không tin tưởng cái này chỉ ra và xác nhận. Muốn tìm cá nhân đi ra chỉ ra và xác nhận còn chưa phải là việc nhỏ một cái cọc. Nếu như vậy cũng được, lão Phu có thể tìm 100 người đi ra, chỉ ra và xác nhận thải thạch trấn Ha ha. Lao giả cười nói. Tất cả mọi người cười theo, sau đó hướng Lao giả không người, lập tức phân công nhau đi. Lao giả nhìn thải thạch chấn phương hướng, trên mặt lộ ra mỉm cười, cũng xoay người hướng xa xa bỏ chạy. Lúc tỉnh lại, Vệ vô kỵ phát giác tự mình nằm ở trên một cái giường. Trong lòng hắn cả kinh, nhưng người xem thấy mình ngọc bích hồ lô cùng tản kiếm, đều ở đây đặt ở gối biên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xoay người ngồi dậy, vệ vô kỵ thấy bên cạnh có một bộ bộ đồ mới, chắc là chuyên môn vì mình chuẩn bị, liền lấy tới mặc vào, đi ra cửa phòng. Ngoài cửa hai gã nha hoàn, thấy vệ vô kỵ đi ra, vội vàng đi lên trước tới. Xin hỏi nơi này là chỗ? Ta tại sao sẽ ở nằm ở trên giường? vệ vô kỵ bất đồng đối phương nói chuyện đoạt hỏi trước nơi này là gia chủ lao gia biệt viện công tử vì gia tộc lập được công lao hắn mã choáng váng mê bất tỉnh dược sư chuyên môn cho công tử chẩn đoán bệnh qua không có trở ngại chỉ cần tính dưỡng tổng quản đại nhân phân phó nô thì hai người rất trông nom hai gã nha hoàn hướng vệ vô kỵ cười nói trà bút minh tiền nhân một người ly khai đi gọi tổng quản tên còn lại thì phụng bồi vệ vô kỵ đứng ở bên cạnh vệ vô kỵ hỏi thải thạch chấn sự tình phía sau Nha Hoàn cũng không nói lên được, chỉ biết đại hoạch toàn thắng, nhất cử bắt lại phản bội chi đồ. Một hồi công phu, Nha Hoàn mang theo tổng quản đã đi tới. Vệ vô kỵ vừa nhìn tổng quản là Vệ Chu, vội vàng tiến lên không người chào. Ngươi là gia tộc đại công người, không cần đa lễ, thân thể không việc gì chứ? Vệ Chu cười hỏi. Một ít tiểu thương, tu dưỡng mấy ngày là có thể khỏi hẳn. Vệ vô kỵ đáp. Như vậy rất tốt, gia chủ tại tinh thất chờ thấy ngươi, ngươi đi theo ta a. làm phiên tiền bối dẫn đường. Hai người cùng nhau ly khai, cười nói hướng xa xa đi đến. Cồn Vopbi, Hi Eph. Chương 279, thiên cấp kiếm quyết ngân lệnh bài. Vệ Chu mang theo vệ Vô Kỵ, chuyển qua một đạo đình viện hành lang, đi lên một cái bóng cây đường nhỏ, đến rồi một gian tinh thất trước cửa. Tiến lên sau khi gõ cửa, một gã thị nữ nghe tiếng mở cửa, vệ Chu mang theo vệ Vô Kỵ đi vào. Đi vào phòng ngồi xuống, chỉ chốc lát sau vệ Thanh Nguyên đi ra. Vệ Vô Kỵ đứng dậy chào Vệ Thanh Nguyên cười khiến Kỳ ngồi xuống, "Vô Kỵ, không cần câu thúc, nơi này là nội thất, không có người ngoài, ngươi coi như là của mình nhà tốt lắm." Vệ Chu thấy gia chủ tới, cáo từ ly khai. Thị nữ Phụng dâng trà thơm, phong chỉ còn lại có Vệ Thanh Nguyên cùng Vệ Vô Kỵ hai người, đơn độc tự thoại. Thanh Như vệ Vô Kỵ sở liệu, gia chủ Vệ Thanh Nguyên đã sớm cảm thấy được một người người thần bí, tại thải thạch trấn có mưu đồ, chỉ bất quá cũng không rõ ràng lắm đối phương kế hoạch cụ thể. Vệ Văn Vũ đám người đột nhiên làm khó dễ. lệnh vệ thanh nguyên ninh kinh thiên nam cung hùng thố không kịp đề phòng cơ hội bị bọn họ đắc thủ nhưng người định không bằng trời định trọng thương mất đi tu vi ngô Trần tử ngô lão nhưng bởi vì đạt được vệ vô kỵ kim trúc xả quả khôi phục lại luyện khí cảnh ngô chân tử xuất thủ dễ như trở bàn tay thông thường càn quét đàn xấu giải quyết rồi lần này kiếp nạn mục dược sư sư phụ Minh gọi là cảnh dương tử bị bắt ở sau khi cũng giao ra giải dược các vị gia chủ giải trừ kịch độc khôi phục như lúc ban đầu Tất cả phản bội tặc thủ tử thương hơn phân nửa, dư người đều bị giam cầm, cũng hỏi ra phía sau màn tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nguyên lai lần này đột như kỳ lai ma thú triều, là người của lục gia ở phía sau dở cho quỷ. Lục gia lãnh địa, nương tửa mê vụ thụ hải bên cạnh, con em của gia tộc, đều am hiểu dịch thú chi thuật. Trong gia tộc có 3 gã luyện khí cảnh tu giả, thực lực người cao nhất là gia chủ lục lâm. Lâm Giang phủ thành 10 đại gia tộc, đều có 3 gã trở lên luyện khí cảnh tu giả, đây là vệ gia không thể thất so sánh. Lục gia cũng bởi vậy đối thải thạch trấn nhìn chằm chằm, may mà thải thạch trấn là tam gia liên thủ, thực lực vượt qua lục gia, cho nên lục gia mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lần này loại bỏ phản bội, thải thạch trấn cái khác con em của gia tộc, cũng là kể công tới vĩ đại, vốn ăn mừng chúc mừng, luận công đi phần thưởng. Nhưng bởi vì thải thạch trấn đã chết không ít người, không ít người đều là gia tộc tinh anh cùng nhân vật trọng yếu, các đại gia tộc đều là tâm tình trầm trọng, cũng không có tâm tư ăn mừng, cho nên chỉ phát hạ thưởng cho, không có lễ mừng. Vệ Thanh Nguyên sau đó xuất ra tam cái ngọc giản, cười đặt lên bàn. Những thứ này đều là cho tưởng thưởng của ngươi, chính ngươi nhìn. Vệ vô kỵ không giải thích được kỳ ý, cầm ngọc giản lên, thần thức ý niệm truyền đưa tới, là thiên nguyên kiếm quyết, địa giai cực phẩm. So sánh với phẩm cao hơn một cấp bậc, Vệ vô kỵ mừng rỡ trong lòng. Địa giai cực phẩm vũ kỹ cùng công pháp, tất nhiên cấp thượng phẩm chung nhất nổi tiếng một loại, phi thường rất thưa thớt, cùng chơi cấp chỉ kém một đường. Thiết phong kiếm pháp, địa giai thượng phẩm. Đây là đại hạ vạn kiếm quyết, thiên cấp trung phẩm vũ kỹ. Vệ vô kỵ nhìn tam sao kiếm bí quyết vũ kỹ, trong lòng vui vô cùng. Đây đều là ngươi nên phải nên có được, còn có một chút thường cho, là gia tộc công hân cùng tinh nguyên thạch, ngươi có thể cầm lệnh bài, đi gia tộc ngân hàng tư nhân lĩnh. Được rồi, nói đến lệnh bài, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ha ha. Vệ thanh nguyên lấy ra một mặt bạch ngân yêu bài, để lên bàn, vô kỵ, ngươi vì gia tộc lập được đại công, phải làm chịu này ngân yêu bài. Vệ vô kỵ thần sắc xứng sốt, hắn thật không ngờ ra chủ sẽ cho hắn ngân yêu bài. Trong gia tộc Kim lệnh bài, bất quá 10 người số, ngân yêu bài cũng chỉ có hơn 20 người. Gia tộc ngân yêu bài, thứ không dễ dàng cho phép người. Ngay cả bình thường quản lý nội môn Lê Trường lão, vệ trưởng lão, tại trong nội môn uy vọng thân cao, cũng chỉ là thu được đồng lệnh bài mà thôi. Vệ thị gia tộc tại Thải Thạch Trấn buồn ra, có trăm vạn nhân khẩu, dưới trướng phân ra, có bách gia nhiều, toàn bộ nhân khẩu tính cùng một chỗ, nghìn vạn phần chúng. Nắm giữ kim lệnh bài, ngân yêu bài gia tộc thượng vị giả, cũng không đến 40 người. Nói cách khác, vệ vô kỵ đạt được ngân yêu bài sau khi, đã tễ thân gia tộc nhất thượng tầng. Nhìn vệ vô kỵ bộ dáng giật mình, vệ thanh nguyên nở nụ cười, lại lấy ra một tờ khế đất, đặt lên bàn, đây là gia tộc thượng cùng ngươi một bộ định viện, một cái có ngân yêu bài tộc nhân, tại bổn gia không có mình trạch dinh sẽ bị cái khác gia tộc cười trộm. Ta tại thải thạch trấn có nhà của mình. Vệ vô kỵ ngăn chặn kích động trong lòng Thướng vệ thanh nguyên cảm ơn. Những thứ này đều là ngươi nên phải nên có được, gia tộc đối trung thành đệ tử, từ trước đến nay vui lòng tưởng thưởng. Phủ thanh tỷ thí tư cách, cũng có thể có tên của ngươi, không dâu tham gia nữa cái gì tư cách tranh đoạn. Ngươi sau này nhất định phải lấy gia tộc làm trọng, cả cuộc đời giữ gìn chúng ta vệ ra lợi ích, nơi này là nhà của ngươi. Vệ thanh nguyên cười nói. Vệ vô kỵ nghe nói như thế, đột nhiên nhớ tới vệ gia trang vệ Thụy Sơn, vội vàng hướng ra chủ vệ thanh nguyên hỏi. Vệ thanh nguyên nói. Tại ngươi mê man mấy ngày nay, ta dùng bồ câu đưa tin cho tàng thư lâu cổ ông đám người, mật lệnh hắn bắt vệ Thủy Sơn. Hiện tại vệ Thủy Sơn nhất mạch bị đều bắt, bất quá. Bất quá cái gì? Vệ vô kỵ cấp bách hỏi. Bất quá, vệ Thủy Sơn tự biết chịu tội khó thoát, tự sát mà chết. Đồng thời tự sát bỏ mình của người, còn có kỳ tử vệ ngạn tổ cùng vài tên thế thiếp. Vệ thanh nguyên trầm giai nói. Khởi bẩm gia chủ, ta nghĩ đi một chuyến vệ gia trang, hồi đi xem. vệ vô kỵ hướng vệ thanh nguyên ôm quyền con người ừ đi xem cũng tốt có chút chuyện cần phải làm cái chấm dứt vệ thanh nguyên gật đầu nói bất quá trước khi đi ngươi tốt nhất đi xem mục dự sư bái phỏng một chút ngô chân tử ngô lão hai người bọn họ đối với ngươi đều rất quan tâm ta bái phỏng sau khi liền lập tức xuất phát vệ vô kỵ đáp gia quy có hạn ly khai thải thạch trấn tộc nhân không thể mang theo ngọc giản công pháp vũ kỹ vô kỵ người trước khi đi đem ngọc giản giao cho ta đầy tới Vệ Thanh Nguyên nói, Vệ vô kỵ đáp ứng một tiếng, cáo tử ly khai, Gia đình viện, Vệ vô kỵ tới trước đến vườn thuốc, chuẩn bị đi trước mục dược sư phủ đệ, vẫn an mục dược sư. Bởi vì thải thạch trấn hỗn loạn, vừa mới mới vừa chìm xuống, vườn thuốc đại môn để phòng xâm nghiêm, hộ vệ gia tăng rồi rất nhiều. Đứng lại, không biết lệnh cấm sao? Vai hộ vệ xuống tới, hung thần ác sát, đang đằng sát khí, chỉ cần Vệ vô kỵ trả lời có sai lầm, sẽ gặp bị tại chỗ bắt. Vệ vô kỵ lấy ra ngân yêu bài. hướng hộ vệ ý bảo ngươi ngươi chính là vệ vô kỵ chúng hộ vệ thấy ngân yêu bài trong lòng kinh ngạc thần xác trở nên cung kính tại hạ đúng là vệ vô kỵ thu hồi ngân yêu bài cất bước hướng vườn thuốc đi đến trần của tui nét hiện tại hắn có ngân yêu bài gia tộc lãnh địa nội rất nhiều địa phương đều có thể thông suốt bao quát tu giả giam hãm vườn thuốc ra mắt đại nhân cầm đầu hộ vệ vội vàng ôm quyền tham kiến bọn ta ra mắt đại nhân sau lưng hộ vệ đồng thời ôn quyền Không lưng không người, la lớn. Ha ha, ta hiện tại cũng được đại nhân. Vệ vô kỵ nghe hộ vệ thanh âm của, trong lòng mỉm cười cười, hướng mọi người gật đầu, bước nhanh đi. Đi tới mục phủ, vệ vô kỵ nhìn thấy mục dược sư. Mục dược sư như trước trọng thương, nằm ở trên giường, phỏng trừng không có mấy tháng tu dưỡng, là không thể khỏi rồi. Hai người nói chuyện hồi lâu, mục dược sư nói về sư huynh cảnh dương tử, trong lòng cũng không có hận ý cái này thuộc về mình nhân đoán, một mực dây dưa mục dược sư. Hắn nói liên miên cần nhằn địa giảng thuật, vệ vô kỵ lặng lẽ nghe. Một canh giờ sau khi, vệ vô kỵ cáo từ ly khai, đi tới ngô chân tử nơi ở. Côn vật hai trăm tám 280, nhiều năm thù hận. Ngô chân tử thấy vệ vô kỵ bái phỏng, cười linh hắn đến hậu viện tự thoại. Đối với gia tộc vị này luyện khí cảnh tu giả, vệ vô kỵ cấp bậc lệ nghĩa có thừa, làm trò gia chủ đối đãi. Ngô chân tử đối vệ vô kỵ cũng rất là tán thưởng, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Vệ vô kỵ từ nói chuyện Chung đạt được không ít chỉ điểm tại võ đạo tu luyện hiểu ra. Một canh giờ sau khi Vệ vô kỵ nhìn sắc trời đã tối, liền cáo từ ly khai Ngô chân tử tự mình đưa đến Đại môn. Tả hữu người thấy Ngô chân tử cư nhiên tự mình tiến khách, đây chính là gia chủ cũng không có hưởng thụ được lễ ngộ a. Mọi người đối Vệ vô kỵ đều vài phần kính trọng, trong thần sắc càng thêm cung kính. Cáo biệt Ngô chân tử, Vệ vô kỵ đi tới mình trạch dinh. Gia tộc vì Vệ vô kỵ bắt đầu cuộc sống hàng ngày thuận tiện. Chuyên môn an bài bốn gã tôi tớ, xử lý trạch dinh việc vảnh. Vệ Vô Kỵ đi vào đình viện, hai trai hai gái, bốn gã tôi tớ cùng nhau miệng nói chủ nhân, hướng hắn bay kiến. Vệ Vô Kỵ phất tay khiến bốn gã tôi tớ dâng lên trả lời. Bốn người đứng dậy, nói một ít lời khen tặng, sau đó cùng đi vệ Vô Kỵ, quen thuộc trạch dinh. Cuối cùng trở lại phòng, Đoạn Dâng trà thơm, mang lên tiệc rượu. Dùng xong cơm sau khi, vệ Vô Kỵ đi tới phòng ngủ, phân phó tôi tớ không được quấy rối. Sau đó đi vào hồ lô tiên cảnh, mang thiết phong kiếm quyết, thiên nguyên kiếm quyết, đại hà vạn kiếm quyết sao ghi lại. Lâm Giang phủ thành tỷ thí, tất cả đều là các gia tộc tinh Anh, không ít người dự thi còn là bắt trọng ngày thực lực. Lấy ta hiện tại thối thể thất trọng thiên thực lực, khó có thể thắng được, phải mau chóng để thăng thực lực mới được. tam giai căn cốt so những người khác kém rất nhiều, tu luyện cũng biến thành chắc trở, ta càng phải nắm chặt thời gian nỗ lực tu luyện. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhi nhất khắc cũng không dám đình lại. nắm chặt thời gian bắt đầu tu luyện của mình sáng sớm hôm sau vệ vô kỵ chạy tới gia chủ phủ đệ trả vũ kỹ ngọc giản gia thải thạch chấn, hướng vệ gia trang chạy đi mấy ngày sau liền chạy tới vệ gia trang nhìn quen thuộc thôn trang trước kia từng trải nảy lên vệ vô kỵ lòng của đầu trong lòng mọi cách tư vị hắn đi tới tàng thư lâu gặp được cổ ông Tiên bối ở trên xin nhận vãn bối cúi đầu vệ vô kỵ nhìn thấy cổ ông đại lễ tham kiến cổ ông đối với hắn có đại ân Khi hắn thời điểm khó khăn nhất, cứu trợ hắn ly khai vệ gia trang, tìm nơi nương tựa đến buồn gia mục dược sư môn hạ. Tại vệ vô kỵ trong lòng, cổ ông chính là mình trưởng bối, đương đắc lên hắn đại lễ thăm viếng. Vô kỵ, ngươi mau đứng lên, không dâu lớn như vậy lễ, ha ha. Cổ ông cười nâng dậy vệ vô kỵ, hai người ngồi xuống tự thoại. Một hồi công phu, chấp trưởng hình đường vệ định phương, cũng chạy tới. Vệ định phương là vệ vô kỵ tại vệ gia trang, duy nhất đối tốt với hắn tộc nhân, dựa theo đối phận mà tính. chắc là hắn tổ phụ đồng lứa vệ vô kỵ tự nhiên cũng là đại lễ tham viếng vệ định phương vội vàng nâng dậy vệ vô kỵ vô kỵ không nghĩ tới a ngươi cái này thời gian một năm cư nhiên sẽ trở thành vừa được thực lực như vậy lao phu cuối cùng cũng không có nhìn lầm người lúc này vệ tử yên cũng đi đến vệ vô kỵ cùng vệ tử yên chào tử yên ngươi thế nào ở chỗ này gia tộc một ít phản bội đến từ chính phân gia ta phụng gia chủ phân mệnh tới rồi vệ gia trang thanh trà phản bội hạng người vệ tử yên cười đáp ngay cả nội môn biệt viện cũng có rất nhiều người bị dính lũ vào có vài người còn là bài danh người trên bảng vật đáng tiếc nói chung vệ gia đệ tử nguyên khí đại thương nói nơi này vệ tử yên liên tục thở dài vệ vô kỵ cũng là thở dài hắn người biết vật tỷ như năm tầng bài danh trên bảng vệ điên vệ vô kỵ nghĩ một thân coi như không tệ nhưng thấy lợi tối mắt hướng về phản bội sau cùng bị chém giết vệ định phương tiến lên cắt đứt trọng tâm câu chuyện cười ha hả nói Ta đây vị tôn nữ, võ đạo tu luyện mới vừa tấn chức thất trọng thiên, vô kỵ cũng là thất trọng thiên tu vi, lại cùng là từ vệ gia trang phân ra đi ra người, các ngươi sau này cần phải thân cận nhiều hơn, lẫn nhau dẫn à. Vệ tử yên trên mặt lộ ra một đạo xấu hổ sắc, nhìn vệ định phương, lộ ra hờn rối. Đó là tự nhiên. Vệ vô kỵ ôm quyền mỉm cười, trong lòng thầm đũ, đây là đang đẩy mạnh tiêu thụ tôn nữ của mình sao. Bên cạnh của ông cũng là mỉm cười nẹp tu, nội tâm mỉm cười. Hàn huyên qua đi Bắt đầu đàm luận chính sự. Vệ định phương rõ ràng vệ vô kỵ chạy về vệ gia trang. Vì chuyện gì, liền mang vệ thụy sơn tự sát việc, từ đầu chí cuối nói cho hắn. Thi thể chưa nhập liệm, chờ đợi một đám phản bội chạm thủ sau khi, cùng nhau vùi lấp. Vệ định phương nói. Ta muốn đi xem. Vệ vô kỵ đứng lên. Ngay sau đó, vệ định phương, vệ tử yên hai người, cùng đi vệ vô kỵ cùng nhau ly khai tàng thư lâu, hướng hình đường đại lao đi đến. Xin hỏi dọc theo con đường này. Mọi nhà đóng cửa đóng cửa, ngay cả cửa hàng đều đóng cửa, đây là vì sao? Vệ vô kỵ một đường đi tới, chẳng những không gặp một cái đi người, ngay cả tất cả ở, cửa hàng đều đại môn đóng chặt, không khỏi kỳ quái hỏi. Thanh tra phản bội nha, người người cảm thấy bất an, đều cẩn thận tránh ở nhà, sợ bị dinh lữu vào. Vệ định vương đáp. Thanh tra chỉ là phản bội, không có tham dự phản bội một đảng, làm sao có thể sợ? Vệ vô kỵ kinh ngạc nói. Vô kỵ, người nghĩ nghe nói thật sao? vệ tử yên thở dài nhìn vệ vô kỵ trịnh trọng hỏi dĩ nhiên muốn nghe nói thật là, ai nguyện ý nghe lời nói dối vệ vô kỵ cười nói ngươi ở đây vệ ra trang lúc bọn họ tất cả mọi người xin lỗi ngươi sợ ngươi trở về báo thủ cho nên đều đóng cửa đóng cửa vệ tử yên đáp nga dĩ nhiên là như vậy vệ vô kỵ ngần ra dừng bước đứng tại chỗ nghe nói tin tức của ngươi sau có người còn suốt đêm thoát đi vệ ra trang không phải là tìm nơi nương tựa nơi khác chính là trốn vào trong núi lớn. Vệ tử yên nói, vệ vô kỵ thần sắc trầm ngưng, gật đầu, không nói gì. Vệ định phương thấy bực này tình cảnh, vội vàng xen vào nói, những người này tự biết có thất bại với ngươi, cho nên mới trốn chết, ngày sau định có thể đem thứ nhất một tập nã. Hắn biết vệ vô kỵ vi bản gia lập được kỳ công, gia chủ lúc này khiến hắn trở về, coi như là vệ vô kỵ mang vệ ra trang tàn sát hủy diện, gia chủ cũng sẽ không nói nửa chữ không. Vệ vô kỵ không nói được một lời, cất bước đi về phía trước, vệ định vương cùng vệ tử yên trao đổi một chút ánh mắt, cất bước đi theo, đi tới hình đường đại lao, vệ vô kỵ thấy vệ thủy sơn đám người thi thể, một mực động lại ở trong lòng đại thủ, hôm nay rốt cuộc báo, vệ vô kỵ trong lòng một trận xử ý. quay lại phòng, vệ vô kỵ ngồi xuống, vệ định vương cùng vệ tử yên cũng ở bên cạnh bộ dạng bồi. vệ định vương suy tư luôn mãi, còn là nói ra, vô kỵ, ngươi xem, cửu nhân một nhà đã chết, những thứ khác người tạm tha qua bọn họ a. Kỳ thực nguyên do chuyện, đều là vệ thủy sơn hận phụ thân người, cho nên mới cổ động thôn dân, cứu thị với người. Vệ vô kỵ không nói gì, trầm mặt không nói. Vệ định phương thấy vệ vô kỵ trầm mặc, đang ở suy nghĩ nên khuyên như thế nào nói, bên ngoài chuyển đến kêu hoàn chi thanh. Vệ định Vương trong lòng ngần ra, phân phó thủ hạ dẫn người vào tới. Kêu Hoan người đều là vệ gia trang thôn dân, một gã hơn 60 tuổi lào ông, tam trọng thiên thực lực, một nữ tử 15-16 tuổi, là lao ông tôn nữ, nhị trọng thiên thực lực. Vệ định phương hỏi hai người vì chuyện gì, là ông tiến lên trả lời, liều chết thỉnh cầu vệ vô kỵ, tha thứ vệ ra trang trên giới thôn dân. Người có thể nói ra lý do, ta sẽ không giết. Vệ vô kỵ trầm giọng nói, cồn vật B, KF. Trường 281, thổ địa của ta, ta cấm khu. Vệ vô kỵ lửa giận chưa tiêu, là ông cùng tôn nữ cùng nhau quỳ xuống, dập đầu nói, như người có tội, tội không ở tộc chúng, như tội làm phạt, phạt không ở đốt cung. Đầu đảng tội ác nhận tội. Lạm sát chỉ có thể có tổn hại ngài uy danh. Vệ gia trang trước tiên là xin lỗi ngài, nhưng bọn họ đều là bị người đầu độc, Lão Hủ cầu ngài buông tha một đám vô tri thôn dân. Nói xong, hai người phục trên mặt đất, ủy hoài không dậy. Vệ vô kỵ túi đầu trầm ngâm, chỉ chốc lát, nói với vệ định vương, Lao gia tử, làm phiền ngươi tập hợp có thể thôn dân, ta nói ra suy nghĩ của mình. Vệ định vương đáp ứng một tiếng, phái người phân công nhau triệu tập thôn dân. Một hồi, một đoàn thôn dân bị đưa. dầm dạp địa chen ở tại hình đường phía dưới tất cả mọi người nhận được ta vệ vô kỵ lần này trở về ta là nghị khoai y ân cửu nhưng có người khuyên ở ta vệ vô kỵ nhìn quét phía dưới mọi người huyết mạch khí thế từ thân thể tản mát ra đi mọi người sắc mặt đại biến cả người run rẩy như người có tội tội không ở tộc chúng như tội làm phạt phạt không ở đốt cung mấy câu nói đó có đạo lý ta quyết định không giết người nhưng các ngươi phải biết rằng là các ngươi sai rồi sai rồi nên bị nghiêm phạt nơi này là ta ở qua địa phương còn có ta nhà thổ địa sau này chính là cấm khu không được có người bước vào một bước vệ vô kỵ nói xong xoay người ly khai hình đường vệ vô kỵ ngươi bây giờ muốn đi nơi nào vệ tử yên đuổi theo hỏi vô kỵ ngươi có thể tha thứ mọi người đại thiện a hiện tại ngươi đi đâu vậy vệ định vương cười hỏi lao gia tử tử yên ta muốn đi lịch lãm phụ thành tỷ thí thời điểm ta sẽ trở lại thải thạch trấn vệ vô kỵ đáp ngươi phải chú ý an toàn vệ tử yên suy nghĩ một chút nói cảm tạ tử yên cáo tử vệ vô kỵ ôn quyền xoay người ly khai cáo biệt vệ định Vương. vệ tử yên sau khi sau đó trở về tảng thư lâu hướng cổ ông chào từ biệt nửa nén hương sau khi vệ vô kỵ đi lên hoang dã xài bước về phía trước đi thải thạch trấn vệ ra một chỗ định viện ta cuối cùng tính không có nhìn lầm người vệ vô kỵ tha thứ vệ ra trang thôn dân vệ thanh nguyên mang trên tay tờ giấy Đưa cho nô chân tử, vừa cười vừa nói, người này đối với gia tộc trung tâm, lại có thể khống chế tâm tình của mình, ân oán rõ ràng mà không làm sát, quả thật gia chủ tài. Ta quyết định đưa hắn coi như vệ gia gia chủ của người chọn, trọng điểm bồi dưỡng. Đáng tiếc, hắn là ẩn cốt thân thể, tam giai căn cốt không thể tấn chức đến luyện khí cảnh. Nhưng nếu muốn đảm nhiệm gia chủ phân chức, cần phải luyện khí cảnh không thể. Nô chân tử than thở, ẩn cốt có thể đột phá, hắn không phải từ không có căn cốt, đột phá đến tam giai căn cốt sao Hơn nữa, ta cũng vậy mang người này coi như chọn người một chồng, cũng không có nói, gia chủ vị liền nhất định truyền cho hắn. Vệ thanh nguyên vừa cười vừa nói, nô chân tử trầm ngâm, gật đầu. Vệ vô kỵ cũng không biết, tự mình tha thứ thôn dân cử động, đạt được gia chủ, nô chân tử nhất trí tán thưởng. Lúc này, hắn đang ở sơn giã đồng hoang chạy nhanh, hướng vệ ra một chỗ khác phân ra, cổ lâm Trấn đi. Cổ lâm trấn so vệ ra trang muốn lớn hơn nhiều lắm, chỗ thông nhau yếu đạo, càng thêm phun hoa. lúc đầu vệ vô kỵ người đang ở hiểm cảnh không muốn liên lụy lão buộc vương bá đưa hắn đưa ở đây ở lại hiện tại đại thù được báo vệ vô kỵ muốn vương bá nhận được thải thạch trấn bảo dưỡng tuổi thọ vài ngày sau vệ vô kỵ bay qua núi xuyên qua một mảnh rừng cây rầm rạp liền nhìn thấy xa xa cổ lâm trấn có vài sông ngòi bốn lượn mà đến hội tụ thành một cái hồ nước rộng thủy vực thượng thuyền thuyền như thoi đưa đê thượng người đến người đi là một chỗ phồn hoa chợ phòng ốc san sát nối tiếp nhau đình đài lầu viện cửa hàng tự quán cái gì cần có đều có thật là một tòa phồn hoa thành trấn vệ gia trang tiếp giáp sơn dã thật là không có pháp so vệ vô kỵ trong lòng thầm khen cất bước hướng trong trấn đi đến đi vào trong trấn vệ vô kỵ ý theo địa chỉ tìm được vương bá nơi ở tiến lên gõ cửa trong phòng không ai trả lời trái lại mang hàng xóm kinh động đi ra vệ vô kỵ vội vàng đi tới cười hỏi thăm vương bá hướng đi của hàng xóm nói cho vệ vô kỵ vương bá tại trấn trên một gian tiểu quán làm rút đóng cửa chậm ngay tiểu quán ăn giấc rất, rất ít về nhà vệ vô kỵ hỏi rõ tiểu quán vị trí cảm ơn hàng xóm hướng tiểu quán đi tiểu quán không lớn ở vào đường đuôi, không tính là náo nhiệt cửa hàng nho nhỏ ngoài cửa trống lên một mảnh mái che nắng xiêm áo hai cái bàn khách nhân cũng nhiều là tầm thường tiểu thương phiến vệ vô kỵ đi tới tiểu quán trước thấy bên trong vương bá cũng không tiến lên chăm sóc cười ngồi ở trước bàn vị này tiểu con người muốn dùng điểm gì Một gã 35-36 tuổi nữ tử, đầu bếp nữ trang phục, đã đi tới cởi hỏi. Một bầu rượu, nhất bàn lỗ thịt. Vệ vô kỵ thuận miệng đáp. Tiểu điếm có mới đến tiên tôm, dùng tới tốt rượu lâu năm rót mùi vị ngon, tiểu quan người đến một phần nếm thử tiên. Nữ tử hỏi. Vậy tới một phần A. Vệ vô kỵ cười nói. Nữ tử cười gật đầu, xoay người đi. Một hồi công phu, vương ba dùng khay bưng rượu món ăn lên, thấy vệ vô kỵ sửng sốt tại chỗ, ai nha là thiếu gia. Vương bá, ngươi luôn luôn khỏe không? Vệ vô kỵ cười nói. Thiếu ra, muốn chết lao nô. Vương bá vui vô cùng, thoáng cái kéo vệ vô kỵ, trên dưới quan sát. Nữ tử nghe vương bá thanh âm của, đi ra, nhìn hai người sững sờ ở bên cạnh, không biết nói cái gì cho phải. Vương bá vội vàng hướng vệ vô kỵ giới thiệu, nữ tử tên là Thôi Nương, kinh doanh cái này phiến ít rượu tứ, mình thì là ở tiểu quán làm rút. Thôi Nương tiến lên cười tự thoại, cùng vệ vô kỵ một lần nữa chào. Nói chuyện với nhau sau khi, vệ vô kỵ mới biết được, Thôi Nương mấy năm trước, trong nhà nam nhân cùng hài tử chết vào đạo phỉ tri thủ, lẻ loi hữu quạng. Vương Ba thấy kỳ thương cảm, liền cùng Thôi Nương kết phường mở cái này phiến ít rượu tứ. Cựu biệt gặp lại, Vương bá ngồi ở trước bàn, giảng thuật chia lịa chuyện về sau, vệ vô kỵ mỉm cười lặng lặng nghe. Lúc này, bên cạnh đi tới ba gã nam tử, lỗ mũi chiêu thiên hình dạng, ngồi ở trước bàn. Thôi Nương xem thấy người tới, sắc mặt trầm xuống. Nhưng lập tức thay đổi một khuôn mặt tươi cười nên liếu thượng hứ Cảnh gia tới, tháng này lợi tức, không phải là đã trả hết sao Thôi nương cười hô Thôi nương, tam ngày sau chính là tháng sau Ta là tới trước nhắc nhở ngươi chuẩn bị cho tốt ngân lượng Miễn cho đến lúc đó lại khóc sức mướt, khó coi Cầm đầu cảnh gia hơn 40 tuổi, đen gầy mặt của, an mặc trường sam Bên cạnh hai người cũng cao lớn thô kệch vừa nhìn cũng biết là hộ viện tay chân Đã biết, cảnh gia mời trở về đi, lợi tức nhất định đúng hạn giao nộp Thôi nương nói. Cảnh Gia trong lỗ mũi hừ một tiếng, đứng lên chuẩn bị ly khai. Cảnh Gia, xin chờ một chút. Vương bá đi tới, từ trong lòng ngực móc ra ngân lượng, đặt lên bàn, đây là tháng sau lợi tức, xin cầm lấy. Thôi nương thấy vương bá xuất ra ngân lượng, thất kinh hỏi, ngươi từ đâu tới ngân lượng, lẽ nào? Lẽ nào ngươi đem gian nhà bán? Dù sao cũng có thể ngủ ở tử quán, trong nhà không ai ở, không bằng bán. Vương bá cười ha hà nói. Ngươi ngốc ca, đây chính là nhà của ngươi. Thôi nương nhìn vương bá thở dài nói. Vệ vô kỵ ở bên cạnh đi tới, vương bá, các ngươi đến cùng thiếu bao nhiêu tiền? Tiền vốn có chừng 2.000 lượng bạc trắng, cái này lợi tức muốn tính một lần mới biết được. Vương bá đáp. Vị này kêu cảnh Gia đúng không? Làm phiền ngươi tính một lần đến cùng thiếu các ngươi bao nhiêu tiền? Ta tới thay bọn họ hoàn lại. Vệ vô kỵ hướng đối phương nói. Cũng không coi là nhiều, coi là lợi tức, có chừng hơn hai bạc dòng A. Cảnh Gia đáp. Tốt lắm. Ngươi đem vay tiền khế ước lấy ra nữa, chúng ta tính một lần, đem thiếu sổ sách còn. Vệ vô kỵ nói. Cồn vật bi, thì ép. Chương hai thiếu nợ thì trả tiền. Thôi nương nghe vệ vô kỵ muốn giúp mình trả tiền lại, cả kinh chân tay luôn cuống, vội vàng khuyên ở. Không quan hệ, điểm này tiền không coi là nhiều, ta còn trở ra lên. Vệ vô kỵ cười nói. Vệ vô kỵ từ lời nói trong lúc đó, nhìn ra hai người quan hệ bất đồng thông thường, không nghĩ tới vương bá cây già nở hoa. ưu nhiên sẽ có tình yêu nam nữ hơn nữa hắn cũng chú ý quan sát thôi nương thành thật bản phận nữ tác người ta chỉ cần hai người tình đầu ý hợp có gì không thể cho nên vệ vô kỵ chuẩn bị tác hợp hai người thật là tốt sự trước mặt chính là giúp thôi nương thanh nợ nần vị huynh đệ này khí độ bất phàm a xin hỏi chỗ của người nha cảnh gia trên giới quan sát vệ vô kỵ hỏi ta không phải là người địa phương vương bá là nhà ta lão buộc hắn phiền phức để ta giải quyết vệ vô kỵ đáp Nhiều như vậy ngân lượng, ngươi có sao? Cảnh gia cười nói. Vệ vô kỵ tiện tay móc ra hơn 10 lượng hoàng kim, để lên bàn, 100 lượng bạc dòng không sai biệt lắm giá trị một lượng hoàng kim, nơi này hoàng kim chừng 52, ngươi xem có đủ hay không? Cảnh gia nhìn một chút trên bàn hoàng kim, sắc mặt đổi đổi, gật đầu cười, cũng tốt, ngươi trước chờ một lát, chúng ta lập tức lấy khế ước, tính thanh thiếu sổ sách. Nói xong, cảnh gia khoát tay chặn lại, mang theo hai gã thủ hạng nên ngang mà đi. Thiếu gia. Ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Vương bá giật mình hỏi. Ta hiện tại kiếm được không ít, chút tiền ấy không coi vào đâu. Vệ vô kỵ cười nói. Đứng ở bên cạnh tôi nương, trên mặt lộ ra mừng rỡ, vội vàng chăm sóc vệ vô kỵ vào nhà nói chuyện. Sau đó đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, vào phòng bếp là vệ vô kỵ chuẩn bị rượu và thức ăn. Chuyện phiếm trong lúc đó, vệ vô kỵ nói cho vương bá, vệ thụy sơn một nhà phản bội gia tộc, nhất mạch người toàn bộ chết đi, vây cánh toàn bộ nhận tội hạ Bất quá. Vệ Vô Kỵ chỉ là nói cho vệ Thụy Sơn phản bội, vẫn chưa tự nói với mình tham dự trong đó tiền căn hậu quả. Phương diện này liên lụy nhiều lắm, lại nói tiếp quá phiến phức. Hơn nữa Vương Bá chỉ là người thường, không cần biết nhiều lắm. Vệ Vô Kỵ cũng từ Vương Bá trong lời nói, lý giải đến thôi nương chuyện tình. Trượng Phu Họ Khương, đi thương xuất thân, mấy năm trước làm đi thương, cùng hai tử bên ngoài bùn ba, chết vào đạo phỉ tri thủ. Di hạ một mảnh nương tựa hồ nước rộng đồng, tại hai năm trước kiến thành một chỗ thủy bộ biến tàu. dần dần phun hoa. Phu da của người đỏ mắt, khi dễ nàng một cái quả phụ, muốn nghị đoạt mất. Nhưng thôi nương cầm trong tay khế đất, đối phương cũng vô kế khả thi. Bất quá, thôi nương trượng phu chết đi thời điểm, trên phương diện làm ăn thiếu một khoản tiền tài, rơi vào thôi nương trên người. Biên lai mượn đồ lại trằn trọc rơi vào phu da trong tay, phu da người lợi dụng này áp chế, bỏ thêm lãi nặng, đau khổ bộ dạng bức. Không chỉ bến tàu bị phu da chiếm lấy, toàn bộ tiền lời rơi vào trong tay của bọn nọ. từng tháng còn muốn tử thôi nương nơi này cầm không ít ngân lượng. Nhà này tử người cũng không tốt trọng, trong nhà mấy mọi người là võ đạo tu giả, cùng chấn trên thai to mặt lớn có quan hệ, còn liên lụy đến cổ lầm chấn phân ra của người. Vương Bá nói lời này lúc, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vệ vô kỵ cười an ủi Vương Bá vài câu, đang lúc nói chuyện, cảnh ra cùng nhất bang tử người, xông vào. Đây là người này muốn thay thôi quả phụ trả nợ. Cảnh ra chỉ vào vệ vô kỵ, hướng một gã người cầm đầu nói. Người cầm đầu cười cười, đi tới ngồi ở trước bàn, ta họ Khương, tên một chữ một cái thuận chữ, Khương Thuận chính là tại hạ, chính là ngươi muốn thay người trả nợ. Chính sự. Vệ vô kỵ cười đáp. Hắn nhìn ra người, là tứ trọng thiên thực lực, phía sau còn có hai gã tu giả, đều là nhị trọng thiên thực lực. Khương Thuận trên mặt lộ ra nụ cười dễ cận, biên lai mượn đồ ta mang đến, bất quá mới vừa mới có hơi tính toán sai lầm, không phải là bốn ngàn lượng bạc dòng, mà là tám ngàn lượng. Ngươi có đúng hay không cũng muốn thay người hoàn lại các ngươi các ngươi thế nào thôi nương ở một bên tức giận đến cả người run run bến tàu mấy năm này tiền lợi, các ngươi toàn bộ đều cầm đi từng tháng còn giao cho các ngươi không ít lợi tức. ngươi lấy được tiền tài ít nhất cũng có hơn vạn hai bạc dòng trượng phu của ta cũng sẽ là của ngươi thân huynh đệ chỉ bất quá thiếu bạc dòng hơn hai ngàn hai các ngươi thật là khương thuận sắc mặt chấm xuống chính muốn phát tác vệ vô kỵ giơ tay thôi nương cười nói bất quá chỉ là tám lượng bạc dòng sao không quan hệ ta cho ngươi. Nói xong, vệ vô kỵ móc ra hoàng kim đặt lên bàn, nơi này không sai biệt lắm chín lượng hoàng kim, cũng đủ hoàn lại thiếu chương mục. Khương Thuận ngẩn ra, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Vị huynh đệ này thật đúng là có tiền à, đáng giá làm như vậy sao? Một điểm tiền tài có thể mua được bình an, cũng vị thường bất khả. Ta xem liền dừng ở đây à, các ngươi cũng buôn bán lời không ít, cũng nên thu tay lại kết thúc. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói, ha ha, khiến ta xem một chút. Khương Thuận nắm lấy hoàng kim, ở trong tay điem lượng một chút, không sai, hoàng kim phân lượng cùng tỉ lệ cũng không kém, 10 phần vàng thật. Bất quá ta tính sai rồi, thiếu bạc dòng không phải là ngàn lượng, mà là 8 vạn 2. Nói xong, Khương Thuận quay đầu lại hướng người phía sau nhìn lại, Cảnh Tam, ngươi nói đúng không đối? Đúng vậy, chính là bạc dòng 8 vạn 2. Cảnh Gia Cảnh Tam thấy thế, vội vàng cười trả lời. Những thứ khác mọi người cũng cùng nhau cười to, phụ họa theo đôi. Tốt lắm, chờ ngươi góp đủ 8 vạn 2. Tới tìm ta nữa nói chuyện, cái này Hoàng Kim tính là làm là lợi tức, đi đầu khấu trừ. Khương Thuận nói xong, đứng dậy, chuẩn bị ly khai. Ta đã nhượng bộ, ngươi còn làm như vậy, không tốt lắm đâu. Vệ vô kỵ giọng nói dần dần trọng. Không tốt lắm. Có cái gì không tốt lắm. Tiểu tử, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, chúng ta Khương ra tại cổ lâm Trấn tên tuổi. Giống như ngươi vậy lăng đầu nhỏ tử, tiện tay giết chính là, không có nửa điểm phiền phức. Khương Thuận cười gần nói. Vừa dứt lời. Khương Thuận nghĩ trong tay nhẹ một chút, túi đầu vừa nhìn, Hoàng Kim bị vệ vô kỵ đoạt đi qua. Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đối phương, còn chưa tới kịp nói chuyện, cả người liền bay ra, thân thể xuyên qua tiểu quán cửa tiệm, nặng nghề mà rơi vào trên đường cái, hôn mê bất tỉnh. Người dám động thủ, không muốn sống. Đối phương hai gã tu giả hướng về phía trước phóng đi. Bọn họ đại khái tại chấn trên tác uy tác phúc, dưỡng thành thói quen, không nghĩ vừa nghĩ ngay cả Khương Thuận đều đã hôn mê, tự mình tại sao có thể là đối thủ? Phanh, phanh. Hai tiếng truy vật rơi xuống đất thanh âm của, hai gã tu giả rơi ở trên đường, chết sống không biết. Những thứ khác người thấy vệ vô kỵ xuất thủ, ngay cả bại ba gã tu giả, cả kinh xoay người muốn chạy trốn, lại bị vệ vô kỵ ngăn cản. Cảnh gia, biên lai mượn đồ mang đến không có, người của Khương ra lại ở nơi nào. Ta muốn tìm bọn họ tính một lần bút chứng này. Vệ vô kỵ cười nói. Đại, đại gia đã bảo ta cảnh tam tốt lắm. Cảnh tam can đảm muốn liệt. khế ước tại khương lão gia tử trong tay người của khương gia đều ở đây từ lâu hôm nay là khương lão gia tử đại thọ người cả nhà đều ở đây từ lâu mở tiệc chiêu đãi trấn trên thai tò mặt lớn vậy làm phiền ngươi phía trước dẫn đường ta muốn đi khương gia mừng thọ cái này tam choáng váng người chết cũng cùng nhau mang cho coi như là ta hạ lễ tốt lắm vệ vô kỵ nói cảnh tam đáp ứng một tiếng khiến mọi người mang ba người đặt lên lúc này thôi nương cùng vương bá đã đi tới Hai người thật không ngờ vệ vô kỵ sẽ động thủ, tất cả đều sợ đến sắc mặt tái nhợt Các ngươi không cần lo lắng, đi lấy giấy mặt tới. Vệ vô kỵ phân phó nói. Thôi nương đáp ứng một tiếng, luôn cuống tay chân cầm tới giấy mặt. Vệ vô kỵ lấy ra ngân yêu bài, trên giấy đắp lên lệnh bài ấn ký, giao cho vương bá, đưa lỗ thai cằn dặn vài câu. Vương bá gật đầu, xoay người đi. Vệ vô kỵ xoay người, an ủi thôi nương vài câu, liền cùng cảnh tam cùng nhau, hướng tiểu lâu đi đến bi mươi 283 Thống Hạ Sát Thủ Trên đường đi, người qua đường thấy vệ vô kỵ đám người, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hướng bên cạnh tách ra. Người của Khương Gia cư nhiên bị người đánh. Chắc là, Khương Gia làm nhiều việc ác, có người thu thập bọn họ. Lao huynh chớ nói lung tung mà nói, cẩn thận bị người nghe. Vị tiểu ca này chỉ một người, sợ là muốn ăn thua thiệt. Đó cũng không nhất định, không phải là Cường Long bất quá giang, Khương Gia bất quá địa đầu xà, đâu không lại Cường Long. Khương gia có vệ gia của người chỗ dựa a, cái này cổ lâm trấn thế nhưng vệ gia thiên hạ. Chúng ta đi xem một chút. Người qua đường nghị luận ầm ĩ, một số người chậm rãi vây xem đi lên. Vệ Vô Kỵ đi tới tiểu lâu trước, khiến cảnh tam đám người mang Khương Thuận để dưới đất, hỏi, Khương gia làm chủ người, tên cứ gọi là gì? Khương gia lão gia tử, gọi là Khương Lâm. Cảnh tam đáp. Vệ Vô Kỵ gật đầu, vẫn may hướng tiểu lâu hô to, "Khương Lâm, đi ra cho ta trả lời." Thanh em như cuộn cuộn sấm mùa xuân, hướng tiểu lâu chuyển đi, bốn phía tất cả thanh âm đều bị ép xuống. Dư âm chấn động sau khi, mọi người sắc mặt đại biến, toàn bộ hướng vệ vô kỵ bên này nhìn lại. Vài nam tử từ bên trong vọng ra, một gã người cầm đầu tiến lên, người nào dám ở lao ra tử thọ yến thượng tiếng động lớn xôn xao. Người tên là Khương Lâm, vệ vô kỵ hỏi. Lớn mật, cũng dám gọi thẳng lao ra tử tính danh, muốn chết có đúng hay không? Người giận dữ, người nếu như không phải là Khương Lâm. liền cút ngay cho ta. Vệ vô kỵ nói, người muốn chết, người một quyền hướng vệ vô kỵ công tới. Vệ vô kỵ nhẹ nhàng xuất thủ nắm chặt, bắt lại tay của người cổ tay, lăng không xoay tròn, hung hăng ngã trên mặt đất. Phanh, người thân thể nặng nề mà đập xuống đất, lại bắn ra, vệ vô kỵ một cước đa tới, đã qua một bên, hôn mê bất tỉnh. Các hạ thân thủ bất phàm, đi tới từ lâu, đến cùng vì chuyện gì? Một gã nam tử đã đi tới, người không phải là khương lâm. cũng không cần xen vào việc của người khác. vệ vô kỵ đáp: khương lâm là gia phụ, hắn chắc là sẽ không thấy ngươi. nam tử nói: ta đây liền giết người, thẳng đến hắn đi ra mới thôi. vệ vô kỵ lạnh nhạt nói: ta cũng muốn nhìn ngươi giết thế nào người. nơi này thế, nhưng cổ lâm trấn, không phải là mãng hoang chi địa. thực lực ngươi cường thịnh trở lại, cũng vô pháp kiêu ngạo. nam tử cười nói: vệ vô kỵ cười cười, một cước đạp hướng hôn mê trên mặt đất khương thuận. ôi, khương thuận bị đau, hồi tỉnh lại. ngươi lại dám đối với ta ra huynh đệ hạ thủ nam tử lúc này mới nhìn rõ phó mặt quỷ dạp trên mặt đất của người là nhà mình huynh đệ trên mặt lộ ra nanh sắc ca mau cứu ta khương thuận bị vệ vô kỵ đặt ở không thể động đậy hướng nam tử cầu xin nếu như khương lâm không được ta sẽ giết hắn vệ vô kỵ nói ha ha, tiểu tử ngươi bây giờ đã phạm hạ nghịch thiên tội lớn còn muốn giết người ta lượng ngươi cũng không dám đụng đến ta khương gia đệ tử một sợi lông nam tử lớn tiếng nói Thương. Vệ vô kỵ trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm huy đi, khương thuận tiên huyết bắn tóe, nhất thời bị mất mạng. Người. Nam tử cả tiếng gầm lên, rút ra trường kiếm hướng vệ vô kỵ công tới, bong bong. Hai tiếng kiếm minh chi thành, bóng người giao thoa mà qua, nam tử thân thể về phía trước phó ngược, thế đi không giảm, thiếp địa trưởng, tiên huyết lôi ra một đạo thật dài vết tích, lúc đó chết bỏ mình. Các hạ tốt thủ đoạn độc ác. Tiểu lâu trước cửa sổ xuất hiện một gã lao giả, nhìn vệ vô kỵ nói Người chính là Khương Lâm. Vệ vô kỵ hỏi. Người giết Lao Phu hai gã nhi tử, hôm nay không đem ngươi lột ra rút gần không thể. Khương Lâm trong lòng đại hận. Khương Lão gia tử, hôm nay để tại hạ, giúp ngươi bắt tên này cùng đồ. Một người trung niên bước bước ra ngoài, từ tiểu lâu bay qua xuống. Tại hạ vệ cảnh sòng lớn, ngươi là người phương nào? Dám can đảm ở cổ lâm trấn giết người. Trung niên nhân nói. Tại hạ vệ vô kỵ, nếu như ta là người, liền né qua một bên đi. không muốn thay khương lâm chịu chết vệ vô kỵ nói mặc kệ ngươi là ai hôm nay ngươi phải đi chết đi vệ cảnh sóng lớn trường đao xuất thủ hướng vệ vô kỵ bổ tới vệ vô kỵ lắc mình một đạo kiếm quang thất luyện xét qua hư không vệ cảnh sóng lớn hét thảm một tiếng thủ thương té trên mặt đất tất cả mọi người nghe oan có đầu nợ có chủ tại hạ vệ vô kỵ hôm nay chỉ tìm khương lâm một nhà tính sổ lần này ta không giết người nếu như nữa thay khương ra xuất đầu ta liền không khắc khí Vệ Vô Kỵ nhìn một chút, nằm trên mặt đất rên rỉ vệ cảnh sóng lớn, la lớn. "Cổ Lâm trấn nơi này, ngươi cho là bằng vào ngươi thất trọng thiên thực lực, có thể giết qua đi không?" Một gã lao giả bước bước ra ngoài, phi thân cấp hạ, một đạo kiếm hồng ngang trời xuất thế, hướng Vệ Vô Kỵ công giết qua đi. Vệ Vô Kỵ trường kiếm huy động, kiếm ảnh ở trên hư không, vẽ ra một vòng tròn. Lao giả thân hình về phía trước, kiếm trong tay hồng, không sợ địa xung phong liều chết đi qua, cắt vào vòng tròn trong, "Thương!" Bong bong tranh. hai người trường kiếm kích động kiếm khí hướng tứ phương khuếch tán thân hình trong nháy mắt tiếp xúc dây dưa lại đột nhiên tách biệt Phúc. lao giả thân hình té trên mặt đất cút ở một bên phát ra khóc thét hắn một cánh tay bị chém xuống tới tiên huyết ồ ồ địa chảy ra kiếm pháp của ngươi rất tốt nha, dĩ nhiên có thể tránh thoát tại hạ phải giết thoát được tính mệnh vệ vô kỵ huy kiếm đi tới tha ta tha mạng lao giả sắc mặt như cho nguội vội vàng cầu xin tha thứ vệ vô kỵ một tiếng hừ lạnh Trường kiếm vung lên, mang lão giả gạt bỏ. Lý lão, Khương Lâm cả tiếng gọi. Tên lão giả này là Khương Lâm số tiền lớn cam kết thất trọng thiên cao thủ, dùng đi đối phó Khương gia đối địch thế lực, không nghĩ tới lại bị đối phương một kiếm chém giết. Toàn bộ lên cho ta, giết tên tiểu xuất sinh này. Mau, nhanh đi thỉnh hình đường cứu viện. Khương Lâm hai tay huy động, tựa như nổi điên kêu to. Một đám người nghe tiếng, tay cầm binh khí xông tới. Vệ vô kỵ một tiếng kết dài, đĩnh kiếm mà lên. cuốn phong trợt nổi lên cắt bay đá chạy che khuất tấm mắt bong bong tranh kiếm minh chi thanh vang vọng hư không tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập cả điều trường ai điều đó không có khả năng hắn không có khả năng nhanh như vậy lợi hại như vậy khương lâm nhìn trường ngai thượng sát phạt hoảng sợ thân hình bất ổn rơi ngồi dưới đất hắn suy nghĩ nát vóc cũng nghĩ không ra tự mình lúc nào sẽ dưới tảng cây mạnh như thế địch lao ra tử mau chạy đi nơi này không ngăn được Một gã bảo tiêu nói với Khương Lâm, đối đầu quá lợi hại, đỡ không được a Một gã hộ vệ khác cũng sắc mặt tái nhuận. Bọn họ bình thường cũng chỉ là khi dễ một chút người thường, nơi nào thấy qua chân chính sát lục. Thấy vệ vô kỵ công phạt, giết người như tàn sát cầu thông thường, tất cả đều bị dọa. Khương Lâm từ kinh Hoàng chung tỉnh lộ lại, tại hai gã bảo tiêu trộn lẫn đỡ xuống, xuống tiểu lâu, hướng xa xa trốn chạy. Đúng lúc này, mười mấy tên hình đường hộ vệ, bước nhanh từ đàng xa tới rồi Rốt cục chờ đến, cái này được cứu. Cứu mạng A. Cứu mạng, nơi này giết người. Khương Lâm ba người, vội vàng hướng hình đường hộ vệ chạy vội đi qua, một bên chạy trốn, một bên cao kêu Vệ vô kỵ thấy hình đường hộ vệ, cũng đã đi tới. Người này bên đường giết người, tử thương vô số, mau nhanh có thể bắt được. Khương Lâm chỉ vào vệ vô kỵ hô. Khương Lâm, người muốn bắt hạ vị này, người có biết hay không hắn là ai vậy? Một gã hộ vệ cười hỏi. Hán. Hắn là ai vậy? khương lâm nghe ra hộ vệ thoại lý hữu thoại cảm giác không ổn phảng phất có người đúng ngay vào mặt một trường phiến tại trên mặt của hắn khiến hắn thoáng cái mộc ở cồn vợt bi khi f chương hai trăm tám h phong cốc tu luyện động quật cầm đầu hộ vệ cũng lười hướng khương lâm giải thích vung tay lên khiến vài tên hộ vệ đưa hắn coi chừng mình thì mang theo người còn lại hướng vệ vô kỵ đi đến tham kiến đại nhân cầm đầu hộ vệ đi tới vệ vô kỵ trước mặt ôn quyền không người tham kiến đại nhân Sau lưng cái khác hộ vệ cũng cùng nhau ôm quyền, thanh âm chấn động vân tiêu. Đại nhân. Lại là đại nhân. Nghe được hộ vệ tiếng la, Khương lâm đầu ông một cái, cả người mềm nút, tê liệt thế trên mặt đất, nhất thời hôn mê bất tỉnh. Hai gã bảo tiêu thất kinh, cấp bách vội vàng quỳ xuống đất, hướng hộ vệ biểu kỳ, tự mình chỉ là kiếm lấy một điểm tiền tài, mới đầu đến Khương gia làm bảo tiêu, quan hệ không phải là rất sâu. Các vị đại. Đại nhân, ta mới đến Khương gia một tháng không được. Cái này sự tình chuyện không liên quan đến ta. Một gã bảo tiêu vội vàng biện bạch. Ta mười thiên tri trước, mới đầu nhập vào khương gia, cũng là vì lăn lộn một miếng cơm ăn, cái gì cũng không có làm. Một gã hộ vệ khác, cũng một cái sức địa kêu an. Đều cho ta quỵ ở chỗ này, không được lộn xộn Các ngươi quan hệ sâu hay không, đợi lát nữa đến hình đường rồi hay nói, lúc này cũng không cần nói nhiều. Một gã hộ vệ khiến trách. Hai gã bảo tiêu vân vân, im tiếng quỵ ở một bên, thấp thỏm lo âu địa túi đầu bốn phía xem náo nhiệt mọi người len lén từ đường biên cửa hàng nô đầu ra thấy hình đường hộ vệ hướng vệ vô kỵ ôn quyền con người đều thất kinh hình đường của người cư nhiên lại nói tham kiến đại nhân gã thiếu niên này tự báo tính danh gọi là vệ vô kỵ không nghĩ tới lại là vệ gia thượng vị giả ta đã sớm nhìn ra gã thiếu niên này ngọc thụ lâm phóng khí độ phi phạm, chỉ biết hắn không phải là phạm nhân cái này từ khương gia triệt để sụp đổ thật là lao thiên báo ứng a cũng không phải là Nhà này tử người khi đi lũng đoạn thị trường, không có một cái tốt. Mọi người bên này nghị luận ầm ĩ. Vệ vô kỵ lại thấy một gã người quen biết, từ đằng xa đã đi tới. Vệ vô kỵ, không nghĩ tới ngươi sẽ tới cổ lâm trấn tới, ta nghe nói có người sử dụng ngân yêu bài, liền vội vàng chạy đến. Người không được 20 tuổi, nhìn qua thành thật một nột hình dạng, nhìn vệ vô kỵ cười cười. Vệ vô phong, ngươi thế nào ở chỗ này? Vệ vô kỵ cười tiến lên, cùng người ra mắt. Lần này thải thạch trấn hỗn loạn. không ít phân gia đệ tử tham dự trong đó, ta là phụng gia chủ tên, đến đây cổ lâm trấn thanh tra phản bội hàng người. Vệ vô phong đáp. Gia tộc dùng người, trung tâm là thượng, thực lực kém một điểm, ngược lại thì không bao lớn quan hệ. Lần này hỗn loạn lệnh tất cả gia tộc đều rất tức giận, phản bội chi đồ nhất định phải thanh tra sạch sẽ, gian đe. Không chỉ vệ gia phái người hướng phân ra thanh tra, những thứ khác tất cả gia tộc cũng hướng mình phân ra, triển khai một hồi tẩy trừ. Vệ vô kỵ trong lòng rõ ràng Hắn nói với vệ vô phong gia đã biết lần tới cổ lâm Trấn nguyên do thì ra là thế ta lập tức khiến người ta thẩm vấn lập tức có thể được đến kết quả vệ vô phong cười đưa tới hình đường hộ vệ khai báo vài câu khiến hắn lập tức dẫn người đi xuống thẩm tra vệ vô kỵ cảm ơn vệ vô phong hai người cùng nhau ly khai mặt khác tìm một nhà ven hồ tử lâu ngồi xuống uống rượu và thức ăn vừa ăn vừa nói chuyện vệ vô phong là tinh anh trên bảng đệ nhất danh thực lực tại thất trọng thiên đỉnh cảnh lập tức sẽ tấn trước bắt trọng thiên. tự nhiên đối võ đạo tu luyện có mình đặc biệt kiến giải vệ vô kỵ tuy rằng thực lực hơi chút lạc hậu nhưng một thân sở học bác đại tinh thâm luyện dược đúc kiếm phù văn thậm chí còn dịch thú chi thuật đều có rất sâu tạo nghệ hắn bác học lệnh vệ vô phong cảm thấy kinh dị nếu như một người sở học quá hô tạc vậy nhất định không thể dốc lòng một môn nhưng vệ vô kỵ lại không như vậy mỗi một hạng kỹ năng đều học được phi thường tinh thâm quả thực liền là một gã bất khả tư nghị toàn tài vệ vô phong chỉ là quan tâm võ đạo tu luyện Hắn đôi ý cảnh lý giải, cũng lệnh vệ vô kỵ cảm thấy giật mình. Vệ vô phong cảm nộ đến là nước từ trên núi chạy xuống cảnh sắc trong lúc đó cổ sơ ý tại trong mắt của hắn, trên đời xưa nhất chuyện vật, bất quá với dưới chân cái này phiến vô biên vô tận đại địa. Từ tuyên cổ trung đi tới, hóa hiện ra sông núi sông ngòi, cổ lao chất phác, vĩnh hằng như vậy. Hai người nói chuyện hồi lâu, một gã hình đường hộ vệ đi đến, ra mắt hai người sau khi, mang thôi nương biên lai like mượn đồ đặt lên bàn. Hộ vệ nói cho hai người Khương Lâm tại trong hốt hoảng, cùng khai ra rất nhiều chuyện. Hắn cấu kết cổ Lâm trấn vệ ra thượng vị giả, khi đi lũng đoạn thị trường, đã làm nhiều lần chuyện thương thiên hại lý, cái này biên lai mượn đồ bất quá là một món trong đó mà thôi. Người này lưu lại là hậu hoạn, ta tùy tiện đưa hắn làm, đỡ phải sau này phiền phức. Vô kỵ, phía dưới muốn đi đâu nhi? Vệ vô phong nói. Tùy tiện đi một chút, nơi lịch lãm, tranh thủ tại võ đạo có thể có đột phá. Vệ vô kỵ đáp. Vệ vô phong gật đầu. Căn dặn hắn một người bên ngoài hành tẩu phải tăng gấp đội cẩn thận vệ vô kỵ ôm quyền cảm ơn cáo tử ly khai trở lại tiểu quán vệ vô kỵ mang biên lai like mượn đồ giao cho thôi nương nói cho nàng biết ngày mai đi hình đường công việc một ít khế đất công văn có thể chính thức tiếp quản bến tàu thôi nương đại hỉ hướng vệ vô kỵ dập đầu bái tạ cuối cùng lại hỏi khương gia trạng hướng vệ vô kỵ biết thôi nương thiện tâm không đành lòng phu gia hồi này diệt môn đại nạn liền nói cho nàng biết khương gia còn có làm áp việc Ý theo pháp luật công việc, cũng không phải là chỉ cần một kiện sự này. Thôi nương lúc này mới thở dài, không hề hỏi. Giao phó xong việc vặt vánh sau khi, vệ vô kỵ đêm đó liền rời đi Cổ Lâm Trấn, hướng hắc Phong Sơn đi nhanh đi. Vài ngày sau, vệ vô kỵ đi tới hắc Phong Cốc phía trên ngọn núi, tìm đúng vị trí, theo vách đá, hướng vách núi phía dưới đi. Lấy hắn hiện tại thất trọng thiên thực lực, hơn nữa đối với phong chi ý cảnh lĩnh nộ, hành tẩu vách núi vách đá, như giống trên đất bằng thông thường. rất nhanh thì đi tới huyệt động cửa vào t e thế u i e n n e t một tiếng chim hót mánh cầm tiểm điện thông thường cướp đi ra mánh cầm hình ngươi luôn luôn khỏe không vệ vô kỵ cười hướng bay tới mánh cầm chăm sóc mánh cầm nhận ra vệ vô kỵ xoay quanh một vòng rơi ở trước mặt hắn thầm thi điệu kêu hai tiếng phảng phất dẫn khách nhân vào cửa chủ nhân thông thường cất bước đi về phía trước đi vào động quật bên trong vệ vô kỵ thấy thư điệu còn là ngồi xổm xào trung ấp trứng vẫn không nhúc nhích Hết sức chuyên chú hình dạng. Hắn suy nghĩ một chút, thuận lợi lấy ra Bạch xà Nguyên Đan, đặt ở thư điệu trước mặt. "Mạnh Cầm Hình, đây là đang hạ mang lễ vật cho ngươi." Vệ Vô Kỵ vừa cười vừa nói. Thư điệu nhìn một chút cái này miếng nguyên đan, lẩm bẩm kêu hai tiếng, coi như là cảm tạ. Hung Điểu Mạnh Cầm cũng hướng hắn gật đầu, hướng phía trước tu luyện động quật lao đi. Một người một chim, rất nhanh đi tới tu luyện động quật. Hung Điểu Mạnh Cầm mở cơ quan, lưu lại Vệ Vô Kỵ một người, một mình đi. Vệ vô kỵ nhìn trước mặt cơn lốc, rất nhanh thì đi tới 500 trượng vị trí. Lần trước xuất hiện ma thú từ trong cuồng phong, đi ra, cả người vũ khí lượn lờ, thân thể đường viền không rõ. Con ma thú này chính là quần phong ngưng luyện mà sinh, cùng lôi thương chi vực lôi đỉnh, diễn hóa đi ra ngoài lôi thú, có hiệu quả như nhau phần hay. Thân mình của nó đường viền, chính là mơ hồ khí lưu, chỉ có hai mắt bạo xạ tinh quang, nhiếp tâm hồn người, nhìn qua vô cùng hung tàn. Ô ô phong gào rít giận dữ. Ma thú hướng vệ vô kỵ đánh tới. Vệ vô kỵ thân thể lui về phía sau đi, tách ra ma thú công kích. Ma thú đến rồi 500 trượng vị trí, nhìn vệ vô kỵ, không hề truy kích qua đây. Vệ vô kỵ lần thứ hai lui về phía sau, xa xa nhìn ma thú. Ma thú rồi đột nhiên diễn hóa, thân thể tản ra, hóa thành cơn lốc đi. Quả thế, nơi này có thần bí phủ văn pháp trận, bằng vào tụ tập linh khí, diễn hóa ra phong phần ma thú. Đạo ly trong đó, cùng lôi thương trì vực trùng. Lôi thú hình thành có tương đồng chỗ. Cũng may ta hiện tại biết được phù văn diễn hóa, thực lực cũng đạt tới thất trọng tiến cảnh, sẽ đối phó loại trình độ này phong thú sẽ không quá khó khăn. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhỉ? Đi về phía trước. Cồn vật bi, thì Chương hai thôi diễn hóa hiện phong thú. Ô ô, phong thú vọt ra, cả người vũ khí tràn ngập, dáng vẻ khí thế độc gác bài sơn đảo hải, vô cùng hung tàn. Vệ vô kỵ ngưng thần tụ khí, dưới chân du long bộ, thân hình ở trên hư không chạy. Trong nháy mắt đến rồi phụ cận, một quyền đánh giết đi qua. Phốc. Phong thú lông tóc không tổn hao gì, tiếp tục vọt tới, song trưởng đủ huy. Vệ vô kỵ thân thủ ngăn trở, nhưng không cách nào ngăn trở vô hình phong. phanh Cơn lốc đánh vào người, vệ vô kỵ thân thể không tự chủ được bay ra ngoài. Cũng may hắn bây giờ là thất trọng thiên thực lực, chỉ là bị một điểm nhỏ thương. Xem ra không thể dùng bình thường chiêu thức, đối phó phong thú, nơi này là tu luyện phong chi ý cảnh động quận, hẳn là nhiều hơn quan sát. Vệ vô kỵ ngưng thần nhìn lại, mang thần thức ý niệm đảo qua phong thú, thân mình của nó chính là cơn lốc ngưng luyện. Thấy rõ ràng, trái chân trước một đạo hát phong, phải chân trước một đạo hát phong, hai cái đuổi các một đạo hát phong. Thân thể là bốn đạo hát phong quấn cấu thành, đầu con mắt trái mắt phải các một đạo hát phong. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm quan sát phong thú, tổng cộng là 10 đạo hát phong quấn quyết cùng một chỗ, tạo thành con này phong thú. Thương, trường kiếm ra khỏi vỏ, phát ra thanh minh. một đạo kiếm quang bắn thẳng đến đi, xuyên vào phong thú thân thể, hát phong khe hở chỗ, vù vù, phong thú lập tức tan rã, tiêu với vô hình. thì ra là thế. vệ vô kỵ thi triển du long bộ, dương kiếm vọt tới trước đi. ô ô, một con phong thú từ đảng xa xung phong liều chết qua đây, dáng vẻ khí thế độc ác văn trượng, đánh về phía vệ vô kỵ. vệ vô kỵ thần thức ý niệm khóa lại phong thú, trường kiếm trên không trung xẹt qua, kiếm vô hình khí, gào thét năng, dọc, trong nháy mắt xuyên vào phong thú thân thể. thối thể thất trọng thiên tu luyện thân thể khí huyết tuy rằng còn không hoàn toàn đúng luyện khí nhưng đã sơ bộ dính đến khí khí huyết chi lực có thể từ thân thể bên ngoài thả ra ngoài công kích đối thủ như vậy cảnh dưới dưới vệ vô kỵ chém ra kiếm khí so sáu tầng vũ kỵ phát ra kiếm khí uy lực đề cao hầu như chỉnh lại gấp đôi hô kiếm khí rào sát mang phong thú trong cơ thể hắc phong đảo loạn phong thú trong nháy mắt tăng dã hóa thành loạn phòng, hướng tứ phương tiêu tán vệ vô kỵ về phía trước đi càng không ngừng chém giết ô mấy đạo hát phong tuấn một con phong thú tại cách đó không xa hình thành vệ vô kỵ thân hình phập phền trong nháy mắt tới gần phong thú còn chưa hình thành kiếm khí cũng đã giết đem tiêu với vô hình một đường về phía trước vây đi lên phong thú càng ngày càng nhiều thực lực cũng cũng tới càng mạnh cái này phong thú thân thể nội dây dưa hát phong cũng càng ngày càng nhiều từ lúc ban đầu mười đạo hát phong biến thành năm sáu chục đạo hát phong không được như vậy xông bất quá đi Vệ vô kỵ muốn nhìn rõ hát phong trong lúc đó kẽ hở, cũng biến thành càng ngày càng khó, chỉ phải lui xuống tới. Hồ lô tiên cảnh bên trong, vệ vô kỵ mang thần thức ý niệm đi vào ý thức của mình chi hải, diễn hóa ra tiểu nhân ngồi ở hát thạch bên trên, phảng phất ngồi chờ nhập định thông thường. Phong tới. Tiểu nhân mở mắt, nhẹ nhàng phất tay, một đạo cuồng phong lưu ý thức chi hải sinh thành. Ngay sau đó, hai tay hắn càng không ngừng huy động, hơn 60 đạo cuồng phong đồng thời hiện hiện, gào thét xoay quanh, dây dưa cùng một chỗ. biến hóa. Tiểu nhân nhẹ nhàng về phía trước một điểm, hơn 60 đạo cuồng phong rồi đột nhiên biến hóa, hóa hiện ra một con phong thú. Cái này hơn 60 đạo cuồng phong, xa xa thiếu. Tiểu nhân hai tay hư dẫn, mấy đạo cuồng phong diễn hóa đi ra, gào thét nhảy vào phong thú trong cơ thể. 70 đạo cuồng phong. 80 đạo cuồng phong. Sau cùng, 100 đạo cuồng phong tụ tập quấn, hóa hiện ra một con phong thú. Hảo khốn khó khăn, thôi diễn không ra ngoài. Phong thú phốc điệu tản ra, tiêu thất với vô hình. Tiểu nhân cũng tạm thời thối lui ra khỏi ý thức chi hải. Ta hiện tại nghiên tập phù văn, tại ý thức của mình chi hải, có thể hóa hiện ra mấy trăm đạo cuồng phong. Nhưng muốn đem cuồng phong tụ tập, hóa hiện ra phong thú, cũng dùng cấu thành phong thú mỗi một đạo cuồng phong, dựa theo quy luật vận chuyển, cũng vạn phần chắc trở. Có lẽ, đại vô tương luyện tâm quyết có thể giúp ta. Thông thường tu luyện công pháp, đều có mới thành lập, chút thành tiểu, đại thành, đỉnh, viên mãn giải thích. Thế nhưng vệ vô kỵ từ nhỏ điệp chỗ đó đạt được đại vô tương luyện tâm quyết chỉ nội vô tướng phương pháp tu luyện nguyên bổn chính là tản thiên cũng không có cảnh giới giải thích vệ vô kỵ chỉ lo vùi đầu tu luyện cảm giác được thần thức ý niệm đề cao lại cũng không biết tự mình đạt được loại nào cảnh giới như vậy cũng tốt như thi chạy tỉ thí tốc độ lại không nói cho người dự thi muốn chạy rất xa một dạng là phi thường buồn khổ chuyện tình thằng nếu không phải cảm giác được thần thức ý niệm có rõ rệt đề cao thằng nếu không phải lưu ý thức mảnh nhỏ chung Thấy đại vô tương luyện tâm quyết ý lực, một chỉ giết hết khắp bầu trời cường giả, Vệ Vô Kỵ đã sớm không muốn luyện. Nghỉ ngơi một trận, Vệ Vô Kỵ mang thần thức ý niệm một lần nữa đi vào ý thức chi hải, diễn hóa ra tiểu nhân ngồi ngay ngắn ở hắc thạch bên trên. Hắn buông tha cái khác tu luyện, nhất tâm tu luyện đại vô tương luyện tâm quyết. 3 tháng sau khi mượn hắc thạch lực lượng, Vệ Vô Kỵ tu luyện tiến triển thần tốc, thần thức ý niệm đặt lên một cái độ cao mới, so với nguyên lai, ít nhất cường đại rồi gấp đôi. Phong tới Tiểu nhân đứng ở hắt thạch bên trên, diễn hóa ra 100 đạo cuồng phong, tụ tập thành một con phong thú. Lần này phong thú không có tản ra, kỳ thân thể nội 100 đạo cuồng phong, phảng phất quấn ở chung với nhau trường xà thông thường, dựa theo vệ vô kỵ thôi diễn, càng không ngừng chạy. Một tháng sau khi, vệ vô kỵ rốt cục thấy rõ phong thú biến hóa. Hắn lui đi ra, đi tới 500 trượng vị trí, về phía trước đi. Lần này không có chút nào lo lắng, vệ vô kỵ thoải mái mà đứng ở 600 trượng vị trí. Nơi này cùng phía trước không giống với, có một vô phong an toàn mang, có thể cho tu luyện giả tỉ mỉ quan sát trước mặt phong thú. Ô ô, một đầu phong thú từ phía trước, gào thét mà đến, tại vệ vô kỵ phía trước ba thước vị trí, dương nanh muốn nuốt, hận không thể đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. 600 trượng bắt đầu, cấu thành phong thú hắc phong, là 100 đạo trở lên. Vệ vô kỵ tỉ mỉ quan sát sau khi, đi vào hồ lô tiên cảnh, dùng nửa năm tu luyện đại vô tương luyện tâm quyết, để thăng thần trí của mình ý niệm. tiếp tục thôi diễn phong thú biến hóa. Dùng tam tháng, vệ vô kỵ rốt cục có thể tụ tập 200 đạo cuồng phong, hóa hiện phong thú, cũng thôi diễn ra quy luật vận hành. hắn tiếp tục về phía trước đi, đi tới 700 trượng vị trí. Lần này vệ vô kỵ dùng thời gian một năm, tu luyện đại vô tương luyện tâm quyết, dùng nửa năm, mới đưa 300 đạo cuồng phong, hóa hiện ra phong thú, thôi diễn thành công. 800 trượng vị trí, vệ vô kỵ ngồi ngay ngắn, nhìn phía trước phong thú. Hơn 400 đạo hát phong tạo thành phong thú. Thể hình lại nhỏ rất nhiều, lớn nhất cũng bất quá 3 thước trường, thôi diễn chắc trở, cũng theo đó tăng cường mấy lần. Vệ vô kỵ tiếp tục tu luyện đại vô tương luyện tâm quyết, dùng 8 năm, thôi diễn biến hóa, dùng 2 năm. Tổng cộng ngũ 5, mới thành công địa mang 400 đạo cuồng phong diễn hóa thành phong thú, thôi diễn thấy rõ trong đó quy luật. Lúc này, vệ vô kỵ cảm giác mình đại vô tương luyện tâm quyết, phản phất đến rồi một cái bình cảnh, mặc kệ tu luyện thế nào, cũng không có đề cao. Hắn rõ ràng đây là thực lực của chính mình không tốt nguyên nhân, nếu muốn lần thứ hai đột phá, phải thực lực để thăng sau khi. Xem trước một chút phía trước lại nói. Vệ vô kỵ đi về phía trước ra, đi tới 900 trượng vị trí, nhìn về phía trước. Phía trước không có gì cả, trống rỗng, không chỉ nói phong thú, ngay cả một tia tiếng gió thổi cũng không có. Hắn vội vàng đem thần thức ý niệm về phía trước quét tới, một dạng không có bất kỳ phát hiện. Tại sao có thể như vậy? Vệ vô kỵ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngồi xuống. Cồn vật bi, khi tám mươi 286, tránh gió đỉnh sơn khô. Một canh giờ sau khi, vệ vô kỵ đứng lên, cẩn thận bước lên trước bước đi. Đông dưng. Vệ vô kỵ cảm giác ra đầu tê dại, phảng phất trong trồ ưu minh có không biết tồn tại, đột nhiên phá vỡ hư không, xuất hiện ở trong bóng tối, hướng hắn nhìn lại. Trung quanh, trên dưới thập phương, vô biên áp lực hướng vệ vô kỵ đè ép qua đây, căn bản không dung hắn có bất kỳ dãy rủa Hắn lúc này... Phảng phất bị định trụ dường như không thể di động mảy may, không tốt. Cái này thật là quỷ dị. Vệ vô kỵ chính phải nghĩ biện pháp hóa giải, nhưng vô biên áp lực, không đơn giản chỉ là định trụ thân thể của hắn, ngay cả thần thức ý niệm cũng bị đẻ ép. Dĩ nhiên mạnh mẽ đưa hắn thần thức ý niệm áp chế, làm cho liên tiếp lui về phía sau, thối lui đến ý thức chi hải. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm thối lui đến hát thạch mặt trên, diễn hóa ra tiểu nhân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn vạn lần không ngờ. Tu luyện động quật sau cùng 100 trượng, cư nhiên sẽ dữ dội như vậy hiểm, hoàn toàn vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Hô! Một con to lớn phong thu biến hóa mà đến, dĩ nhiên xuất hiện ở ý thức của hắn chi hải, bàng bạc uy thế hướng tứ phương tàn sát bừa bãi đi, phảng phất ngập trời sóng biển cuộn sạch qua đây. Con này phong thu cường đại, tuyệt không thua gì lần trước lôi tộc phế tích, đoạt xá lao giả, thậm chí mạnh hơn một phần. Vệ vô kỵ cảm giác đối phương chỉ cần nhào lên, lập tức chỉ biết mang thần trí của mình ý niệm. sẽ thành một đống giải rác ký ức mảnh nhỏ mà tự mình lại không có nửa điểm sức phản kháng. Phong thú nhào tới, quân lâm thiên hạ khí thế của hai mắt bạo xạ ra hai đạo tinh quang, phảng phất thực sự có linh tính hung thú thông thường. đúng lúc này hắc thạch đột nhiên có phản ứng, phát ra một đạo ánh huỳnh quang như rung động thông thường hướng tứ phương khuyết tán đi, đảo qua nhào lên phong thú. phong thú trong nháy mắt dừng lại, thân hình như rơi toái đổ xứ thông thường, đống dưng mở tung, hóa thành lấm tấm tiêu tán đi. gông cụm xiềng xích tiêu thất. Vệ vô kỵ đống nhiên nghĩ một trận dễ dàng, trong sát na một lần nữa điều khiển thân thể của chính mình. Hắn vội vàng lui về phía sau đi một bước, ly khai hiểm cảnh. Phía trước vẫn là hắc cám vô tĩnh, cái gì cũng không có, không thể bị ánh mắt thấy, cái lỗ tai nghe, mùi nghe thấy thấy. Hai mắt mũi lơi thần, không cảm giác bất kỳ vật gì, thân thức ý niệm cũng vô pháp nhận thấy được, chút nào mạnh khỏe. Vệ vô kỵ cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn phía trước, lộ ra hiếm có run sợ sắc. Một người không ngoài chính là thân thể cùng thần thức ý niệm, hai người tổ hợp mà thành. Mạnh mẽ mang thần thức ý niệm từ thân thể lột ra, trực tiếp áp chế đến ý thức chi hải, đây là vệ vô kỵ chẳng bao giờ trải qua quỷ dị, ngẫm lại đều nghĩ sợ hai phát thẩm. Nhưng càng là quỷ dị hung hiểm địa phương, thường thường đều biết có ý định không ngờ được thu hoạch. Vệ vô kỵ nhìn phía trước, ánh mắt cũng biến thành sâu sắc dâng lên. Có thể, cái này miếng hát thạch có thể trợ giúp ta. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng. ta chỉ là đi về phía trước ra một bước dù sao cũng hắc thạch sẽ tự động ngăn trở phong thú chỉ đi một bước thử một lần nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ về phía trước cẩn thận bước ra một bước cùng vừa mới một dạng gông cùm xiềng xích bổ thiên cái địa mà đến thần thức ý niệm lùi bước đến ý thức chi hải sau đó phong thú xuất hiện hắc thạch một đạo ánh huỳnh quang quét tới mang phong thú tiêu mất với vô hình tiếp theo như vệ vô kỵ sở liệu gông cùm xiềng xích tiêu thất hắn một lần nữa nắm trong tay thân thể bất quá lần này vệ vô kỵ cũng không lui lại mà là đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích cái này vừa đứng chính là nửa nén hương thời gian vệ vô kỵ không có gặp gỡ bất kỳ công kích bốn phía cũng không có xuất hiện chút nào dị thường hắn lại đi về phía trước một bước gông cùm xiềng xích lần thứ hai phủ xuống phong thú xuất hiện bị phá hủy sau đó một lần nữa điều khiển thân thể bước thứ ba bước ra lặp lại mới vừa quá trình gông cùm xiềng xích đắp bách phong thú xuất hiện bị hát thạch phá hủy bước thứ tư đệ ngũ bước hắc thạch phảng phất chính là phong thú khắc tinh, ánh huỳnh quang đảo qua, phong thú trôn bụi. Vệ vô kỵ đứng ở đệ ngũ bước vị trí, lúc này hắn lui về phía sau một bước, mong chờ gông cùng xiềng xích không có phát sinh. Lui thêm bước nữa, như trước như vậy, mãi cho đến lui về tại chỗ, bốn phía không có phát sinh nửa điểm dị thường. Đi về phía trước mới có gông cùng xiềng xích phát sinh, lui về phía sau thì không có nửa điểm dị thường. Vệ vô kỵ gật đầu, đi về phía trước. Hắn ngồi đi một bước. đều phải dừng lại chờ thêm một hồi chú ý quan sát bốn phía những thứ khác dị thường nhưng bốn phía không có gì dị thường phát sinh vệ vô kỵ dựa vào hắt thạch uy lực dĩ nhiên chậm dai hướng tới hạn đi đến Trong trượng cự ly vệ vô kỵ dùng một canh giờ mới đi đến tới hạn phía trước là một đạo cửa đá bên trong cửa vũ khí mưa bụi vệ vô kỵ thần thức ý niệm hướng bên trong cửa dò xét lại bị cản lại hắn đứng ở trước cửa cẩn thận nhìn một chút cảm giác không có nguy hiểm lúc này mới rời bước mà vào sau cửa đá mặt là một cái hành lang vệ vô kỵ về phía trước đi nhanh nửa nén hương thời gian liền liền đi ra hành lang phía trước rộng mở trong sáng là sơn gian một mảnh đất bằng thẳng cổ thụ chi kha mọc lan tràn mặt đất xanh biếc thảo như nhân ánh nắng từ cảnh cây khe hở chiếu xuống làm cho thích dí cảm giác vệ vô kỵ về phía trước mà đi thấy một tòa cổ đỉnh liền đi tới cổ đình thượng một khối hoành biển đã mục nát chịu không nổi nhưng vẫn là có thể nhìn ra trên đó viết tránh gió đỉnh tam đại tự Tại cổ đình ở giữa có một đống xương khô, đoán chừng là nơi đây chủ nhân. Vệ Vô Kỵ thần thức ý niệm đảo qua, xương khô đôi dĩ nhiên cất giấu một cái ngọc giản. Gì? Xương khô trước mặt trên tảng đá, giống như có chữ viết tích. Vệ Vô Kỵ vội vàng đem mặt đất bụi tào khai, lộ ra mười mấy chữ. Luyện khí thật đúng là, thất thập nhị phong, khúc kính thông đỉnh núi, ưu huyền đường bất động, khó khăn, khó khăn, khó khăn. Vệ Vô Kỵ đến một chút, tổng cộng viết 19 cái khó khăn chữ. Trước mặt chữ viết coi như trình tể, phía sau cũng viết ngoáy dâng lên. Người cuối cùng khó khăn chữ, bút họa không có viết xong, xương khâu ngón tay cốt, vừa vặn rơi vào sau cùng một khoảng thượng, nói vậy viết đến nơi này, cũng không cách nào kiên trì nữa, ôm nỗi hận mà chết. Nếu như không có đoán sai, nơi đây chủ nhân chính là luyện khí cảnh tu giả, đang tu luyện trùng đột phá bị nghẹt phản phệ thân vẫn sau cùng, để lại một phen cảm khái. Võ đạo tu luyện, càng đi chỗ cao, tu luyện càng là hung hiểm, hơi lơ là, sẽ gặp nằm xuống. Tấn trước đến Thất Trọng Thiên sau khi, Vệ Vô Kỵ tràn đầy cảm xúc, tốc độ tu luyện rõ ràng chậm rất nhiều, không bằng nguyên lai like tu luyện rất nhanh. Bây giờ nhìn thấy xương Khô, tâm lý không khỏi dâng lên thích thích ý. Người chết là đại, Vệ Vô Kỵ hướng xương Khô lệ vài cái, tiền bối ở trên, xin nhận vãn bối cúi đầu. Sau khi lạy xong, Vệ Vô Kỵ thân thủ, lấy ra ngọc giản, cẩn thận mang thần thức ý niệm rót vào trong đó. Dĩ nhiên là, dĩ nhiên là, Lang nghịch Phong thập tam kiếm nguyên bộ kiếm quyết. Vệ vô kỵ nhất thời bị cái này hết ý thật lớn vui sướng, trùng kích được thiếu chút nữa ngất đi. Hắn một mực nhớ hoàn chỉnh Nịch Phong Thập Tam Kiếm, vốn tưởng rằng cuộc đời này cũng không có ngắm, thật không ngờ nhanh như vậy, liền rơi xuống trong tay chính mình. Xem ra chính mình cùng Nịch Phong Thập Tam Kiếm, thật đúng là hữu duyên a. Vệ vô kỵ vội vàng đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong, mang lấy được Nịch Phong Thập Tam Kiếm đại khái xem một lần, không sai, tuyệt đối là hoàn chỉnh kiếm quyết. Hắn mang hoàn chỉnh kiếm quyết trước sáu kiếm thức. đối chiếu sở học mình tàn thiên phát hiện tàn thiên sáu kiếm thức có một chút sai lầm quên làm mình tại lúc tu luyện đi không ít đường vòng mà bây giờ có hoàn chỉnh kiếm quyết nguyên lai nghĩ không hiểu địa phương thoáng cái liền ý nghĩ của con thông lập tức liền đã hiểu vệ vô kỵ vui vô cùng rời khỏi hồ lô tiên cảnh hướng xương khô lần thứ hai bãi tạng khối này đất bằng phẳng là một chỗ tuyệt địa bốn phía đều là cao sơn thân trong mây đoạn cao không lường được hắn rất nhanh thì tìm tòi hoàn tất mang xương khô lúc đó an táng cũng tế một phen, đường cũ lui về. Trở lại khởi điểm, vệ vô kỵ chăm sóc mãnh cầm, nói cho nó biết mình đã đi tới tới hạ. mãnh cầm nghe hiểu ý tứ của hắn, trong lúc bất chợt thầm thì trực hiếu, hình dạng cấp bách dâng lên. Cồn vật B, KF. Chương 287, Phong, Tùy Tâm Nhi động. Vệ vô kỵ thấy mãnh cầm đối với hắn thầm thì trực hiếu, không khỏi sử sốt, không biết con này dị điểu vì sao như vậy. Thấy vệ vô kỵ vẻ mặt mờ mịt, mãnh cầm càng là để cho được lớn tiếng Vây quanh hắn chuyển biến, có vẻ đặc biệt địa lo lắng. Được rồi. Mạnh cầm hình, ta hiểu được, ngươi là muốn hỏi ta tại tới hạ, nhìn thấy cái gì, phải không? Vệ vô kỵ đột nhiên nghĩ đến cổ đỉnh thi cốt, đông nhiên hiểu được. Mạnh cầm được nghe vệ vô kỵ nói, thầm thì địa manh điểm kỳ đầu. Ta tại phần cuối thấy một tòa cổ đỉnh, còn là một đống xương khô. Bất quá ta đã ngay tại chỗ an táng, cũng cúng tế một phen. Vệ vô kỵ đáp. Mạnh cầm nghe tiếng, chân cánh mà bay, thanh âm bén nhọn gấp. rung động động quật, toát ra bi thống thương tâm ý một lát sau, manh cầm bình tĩnh trở lại, bay đến vệ vô kỵ bên cạnh, chỉ vào tu luyện động quật xa xa, thầm thì điệu kêu hai tiếng. Manh cầm hình, ngươi là khiến ta mang tiền bối thi cốt, rời ra ngoài giao cho ngươi. Vệ vô kỵ hỏi. Manh cầm gật đầu, kêu rột rột hai tiếng, dương cánh ly khai đi. Vệ vô kỵ thi triển du long bộ, hướng động quật ở chỗ sâu trong chạy đi. Nghìn trượng cự ly, hắn lập tức chạy tới. Bất quá. Vệ vô kỵ lần này không có tìm được cửa đá, phảng phất tiêu thất dường như. Cánh cửa đá này rõ ràng cho thấy cùng động quật tu luyện pháp trận ngay cả cùng một chỗ, pháp trận cơ quan không khởi động, cửa đá cũng sẽ không hiện hiện. Nếu như trực tiếp đi tới, liền có thể đi vào cửa đá, manh cầm đã sớm tự bay tìm đến tìm chủ nhân. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ vội vàng chạy hồi cái động khẩu, mở ra pháp trận cơ quan, đi tới tới hạn. Như hắn sở liệu, cửa đá hiện hiện ra. Đi vào bên trong, lấy di cốt. Vệ vô kỵ quay lại cái động khẩu Manh cầm lúc này, đã ở cái động khẩu đợi chờ, vệ vô kỵ mang di cốt đặt ở trước mặt đối phương. Manh cầm nhìn một chút di cốt, thầm thi điệu kêu, lộ ra bi thương ý sau một lát, kia hướng vệ vô kỵ gật đầu, xoay người ly khai, vệ vô kỵ hội ý, cầm lấy di cốt theo ở phía sau. Một người một chim, đi tới một chỗ sân động, manh cầm mở cơ quan, đi vào. Vệ vô kỵ đi vào sân động, thấy bên trong cũng có hai đống sương khô. Manh cầm kêu rột rột hai tiếng. Điều mỏ trên mặt đất chắc vài cái, ý bảo vệ vô kỵ mang xương khô bông. Đúng rồi, nơi này chắc là chuyên môn trôn xương chỗ, mà cái này hai đống xương khô, đoán chừng là cổ đỉnh người chết sư môn trưởng bối. Bất quá thấy thế nào, cũng không giống như là tông môn, đoán chừng là tứ phương du lịch tán nhân tu giả, cũng chính là nếu nói tán tu. Vệ vô kỵ trong lòng suy tư, thả tay xuống chung di cốt, hướng nhìn bốn phía. Đột nhiên, hắn phát hiện bên cạnh trên thạch bích, có ban bác chữ viết, liền vội bận đi tới. Trên thạch bích khắc lũ chữ viết, không biết đã trải qua dài hơn tuế nguyệt một ít chữ viết đã mơ hồ khó phân biệt. Vệ vô kỵ tỉ mỉ coi, mang tất cả chữ nối liền dâng lên, đạt được ý tứ trong đó. Đại khái hàm nghĩa là, phong theo ý tứ gợi lên, nghe được tiếng gió thổi thời điểm, nhưng không biết từ đâu nhi tới, hướng chỗ đi, giữa thiên địa linh động, đại khái chính là như vậy. Phong theo ý tứ mà thổi, theo tâm ý của mình nhi động. Vệ vô kỵ cả người giải ra, phảng phất thể hồ quán thâu thông thường, ta hiểu được. hoàn toàn hiểu tu luyện hang đá hắc phong không phải là toàn bộ là vì ngăn trở mục đích chủ yếu nhất là vì khiến tu luyện giả nắm giữ hắc phong gợi lên đây là một bộ công kích vũ kỹ vệ vô kỵ vui vô cùng tự mình thiếu chút nữa lấy gùi bỏ ngọc không công bỏ qua một đoạn thiên đại cơ duyên mạnh cầm hình ta tiếp tục tu luyện đi vệ vô kỵ nói với mạnh cầm hết quay lại tu luyện động quật mở ra cơ quan quan sát hắc phong hữu hiệu, hiệu. phong theo ý tứ mà thổi theo của người nào ý tứ mà thổi đương nhiên là theo ý của ta gợi lên ta tuy rằng tài năng ở ý thức hải của mình diễn hóa hát phong hữu hữu nhưng muốn chân thật biểu diễn đi ra trở thành công kích của ta thủ đoạn sao mà gian nan vệ vô kỵ suy tư chỉ chốc lát đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong khoanh chân ngồi ngay ngắn tìm hiểu gạo rượu bên trong tam ngày sau ngồi xếp bằng vệ vô kỵ mở mắt chậm rãi nâng tay phải lên hô hư không khí lưu hỗn loạn một đạo vô hình vô tướng cùng phòng, gào thét dựng lên bị hắn diễn hóa đi ra Phong tùy ý động, trong cuồng phong có ý chí của ta, nhanh. Vệ vô kỵ một tay huy động, cuồng phong gào thét đi, mang một cây đại thụ thổi chúng chi kha loạn hoảng, cây diệp phiêu linh bay lượn, chỉ còn lại có quang ngốc ngốc cành cây. Không đúng, như vậy cuồng phong, uy lực quá nhỏ, căn bản không cách nào sát thương đối thủ, nhìn qua giống như là chê cười. Vệ vô kỵ nhìn một chút cành cây, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Mười ngày sau, vệ vô kỵ mở mắt, một tay huy vũ, một đạo cuồng phong ở trên hư không diễn hóa đi ra. gào thét đi đại thụ hướng bên cạnh nghiêng vệ vô kỵ lắc đầu uy lực như vậy đối võ đạo tu giả không bao lớn tác dụng hắn nhắm mắt ngồi ngay ngắn tiếp tục tìm hiểu đói bụng sẽ theo ý ăn vài hớp khắt liền uống một chút nước lạnh thời gian còn lại phảng phất điêu khắc thông thường vẫn không núp nhích mười ngày sau vệ vô kỵ mở mắt giơ tay lên huy động hưu. trong không khí truyền đến gào thét tiếng xe gió một đạo cuồng phong ở trên hư không hiển hiện diễn hóa thành một con hơn trưởng lớn lên phong thú gào thét đi vù vù hô Phong thú chạy nhanh trong lúc đó, hóa thành một đạo kiếm hình, mang đại thụ chém ra một đạo vết kiếm sâu. Vệ Vô Kỵ như trước lắc đầu, nhắm mắt tiếp tục ngồi chờ. 20 ngày sau khi, Vệ Vô Kỵ có thể đồng thời diễn hóa ra hai con phong thú. 40 ngày sau, hắn có thể đồng thời diễn hóa ra ba con phong thú. Phong thú dựa vào thần thức ý niệm điều khiển, càng về sau mặt, càng khó diễn hóa điều khiển. Vệ Vô Kỵ dùng không sai biệt lắm thời gian một năm, rốt cục có thể đồng thời điều khiển 9 đạo cùng phong, hóa hiện phong thú. cái này không sai biệt lắm là thực lực ta cực hạ nếu như tăng thêm nữa vượt lên trước 9 đạo cuồng phong uy lực sẽ gặp yếu bớt nghĩ nắm giữ càng nhiều hơn phong chỉ thực lực để thăng sau khi mới có thể làm được vệ vô kỵ đứng dậy hai tay huy vũ chí đạo cuồng phong ở trên hư không diễn hóa đi ra xoay quanh gào thét diễn hóa ra chín con phong thú chín con phong thú ở trên hư không chạy hóa thành kiếm hình hướng đại thụ phi chẳng đi vê đại thụ hét lên rồi ngã gục bị kiếm hình chạm làm hai đoạn vô số gỗ vụn cánh lá tại trong cuồng phong loạn vũ xoay tròn vệ vô kỵ hai tay làm bộ cuồng phong đống nhiên hơi thở khắp bầu trời tản chi lá rụng gỗ vụn nhộn nhịp xuống bay khắp mặt đất hắn lúc này cũng dùng hết toàn lực thân hình lảo đảo có chút đứng không vương ứng quả thật là cực hạn, phương pháp nắm giữ uy lực cũng không tận nhân ý chín đạo kiếm hình mới chặt đức đại thụ lâm đối địch chiến không dùng được còn là thực lực quá thấp nguyên nhân vệ vô kỵ thở dài điều tức khôi phục đi ra hồ lô tiên cảnh đứng ở động quật lúc ban đầu bắt đầu hắc phong trước mặt lúc này gào thét tứ ngược hắc phong tại vệ vô kỵ trong mắt phản phất chính là vô hại nhẹ nhàng thông thường hắn không có thi triển bất kỳ vũ kỹ nào lấy tầm thường bước đi bước tiến trực tiếp đi về phía trước đi qua gào thét hắc phong hướng vệ vô kỵ kéo tới nhưng chỉ muốn dựa vào một chút gần bên người của hắn lập tức vì hắn nắm trong tay nhẹ nhàng mà hướng bên cạnh lao đi hiện trường trở nên có chút quỷ dị hắc phong phảng phất sợ dường như nhộn nhịp tách ra vệ vô kỵ hướng bên cạnh đi vệ vô kỵ hiện tại hoàn toàn rõ ràng cái này tu luyện động của hát phong căn bản không phải thi triển thân pháp vũ kỹ cứng rắn súng qua mà là bằng vào tu luyện giả đối hắc phong điều khiển từng bước từng bước đi tới chỉ như vậy đi tới mới có thể chân tránh nắm giữ đến phong chi ý cảnh nguyên cho là mình đối phong chi ý cảnh có chút lý giải bây giờ nghĩ lại sao mà buồn cười ý cảnh thâm ảo há là dễ dàng như vậy nắm giữ vệ vô kỵ đi hết lúc ban đầu một trăm triệu quay đầu lại nhìn nội tâm lắc đầu mỉm cười Hắn hiện tại, tuy rằng lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, nhưng cự ly hoàn toàn nắm giữ, đường phải đi còn rất dài. Cồn vật bi thì F. Trường 288, ngự phong mà đi. Vệ vô kỵ minh bạch, tự mình dựa vào vũ kỵ cứng rắn sông qua, hầu như chính là phá hư quy tắc mưu lợi thủ đoạn. Mà tính là loại này mưu lợi thủ đoạn, mình cũng chỉ có thể đi tới 900 trượng vị trí. Sau cùng 100 trượng, thẳng nếu không phải hát thạch giúp đỡ, căn bản là không quá. Vệ vô kỵ tiếp tục về phía trước đi. Đến rồi 300 trượng vị trí, liền không cách nào kiên trì. Nếu như diễn rèn luyện tất, có lẽ có thể nữa đi về phía trước ra 100 trượng. Vệ vô kỵ suy nghĩ một chút, lui trở về. Sau này thời gian, vệ vô kỵ liền đứng ở động quật bên trong, một bên tu luyện thực lực, một bên luyện tập điều khiển cùng phong, cảm ngộ phong chi ý cảnh. Hắn biết mình đi vào phủ thành tỷ thí, đối mặt đều là mỗi cái gia tộc tinh anh, những người này căn cốt đều ở đây tự mình bên trên. Bọn họ tốc độ tu luyện. vĩnh viễn so với chính mình tam giai căn cốt mau đây là không cần hoài nghi chuyện vì rất nhanh đề thăng thực lực vệ vô kỵ mỗi ngày sử dụng linh thạch tinh nguyên thạch tinh khí thạch chẳng bao giờ gián đoạn hắn như vậy tu luyện theo người ngoài quả thực chính là phá sản đạt tới cực phẩm độ cao tính là tông muôn người cũng không có khả năng có nhiều linh thạch như vậy xa xỉ địa tiêu hao nhưng đối với vệ vô kỵ thân gia mà nói như vậy tiêu hao không coi là cái gì tại lôi tông phế tích hắn liền được một vạn miếng linh thạch Căn bản cũng không quan tâm điểm này tiêu hao. Tại trong mắt của hắn, mang thực lực mau chóng tăng lên, mới là chuyện trọng yếu nhất. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, vệ vô kỵ thực lực đạt tới thất trọng thiên hậu kỳ, tu luyện động quật có thể đi tới 400 triệu vị trí. Cái khác tu luyện vũ kỹ cũng có một chút đề thăng. Rõ ràng nhất là nghịch phong thập tam kiếm, phía sau bảy kiếm thức, nhân vị thực lực thiếu, không cách nào tu luyện. Nhưng tu luyện sáu kiếm thức, trước tam kiếm thức đều đạt tới đại thành chi cảnh, phía sau tam kiếm thức. cũng đạt tới chút thành tựu cảnh. Những thứ khác kiếm pháp vũ kỹ, thiết phong kiếm pháp, đại thành chi cảnh, thiên nguyên kiếm quyết vốn có so với khó khăn, nhưng vệ vô kỵ tu luyện phù văn thủ pháp, loại suy cũng đạt tới đại thành chi cảnh. Đại hà vạn kiếm quyết là thiên cấp trung phẩm vũ kỹ, đạt tới chút thành tựu cảnh. Quyền pháp vũ kỹ, vệ vô kỵ mỗi ngày tu luyện ngũ hành buôn lôi quyết, buôn lôi quyền đạt tới chút thành tựu cảnh. Nguyên lai like hắn ở bên trong môn thời điểm, vô cùng kinh ngạc diệp thanh giáo viên có thể mang một tảng đa lớn. trấn thành cao thấp không sai biệt làm khối vụn hán hiện tại một quyền đánh tới một dạng có thể mang cự thạch vỡ thành cao thấp không sai biệt làm khối vụn bởi vì thối thể thất trọng thiên cảnh giới mỗi một quyền huy đi đều mang mình khí huyết chi lực mình khí huyết tẩn chứa ý chí của mình tuy rằng rất yếu ớt nhưng có một tia điều khiển mùi vị nói đơn giản chính là lực đạo ly khai thân thể sau khi tu giả có thể thích hợp địa nắm giữ cũng khống chế mạnh yếu võ đạo thối thể cửu trọng thiên da thịt gân cốt nội khí huyết Cửa ải cuối cùng, tu luyện khí huyết, ngoại trừ rèn luyện đề thăng ở ngoài, chính là luyện tập loại này khí huyết lực đạo nắm giữ. Bởi vì, nay loại không chế, Vệ Vô Kỵ rơi tinh tiễn bí quyết, cũng đề thăng tới một cái độ cao mới. Mũi tên rời dây cung đi, Vệ Vô Kỵ có thể cảm giác được một tia khí huyết chi lực, mơ hồ cùng mũi tên tương liên, đối mũi tên không chế, cũng biến thành càng thêm dễ. Hơn nữa hắn đối phong chi ý cảnh lĩnh ngộ, mũi tên có thể bắn được xa hơn, tốc độ cũng mau kinh người, uy lực không cần thiết nói. cũng tăng cường rất nhiều. Nếu như sử dụng phần thiên cung, vệ vô kỵ phỏng trừng coi như là cựu trọng thiên tu giả, bốn trong vòng mười trượng, cũng không dám chính diện cứng rắn ngăn cản mình môi tên. Kiểu truyền thương long công tu luyện, tổng cộng có kiểu giai tấn cấp. Phía trước bát dai không đừng với nên phải mới thành lập, chút thanh kiểu, đại thành, đỉnh. Sau cùng thứ 9 cấp, đối ứng viên mãn cảnh giới. Vệ vô kỵ hiện tại đã đạt đến tầng thứ 5, chính hướng thứ 6 cấp rào bước tiến lên. Chút thành tựu cảnh so cùng giai tu giả lực đạo nhiều 600 cân, nếu như tấn chức đến thứ 6 cấp, chính là đại thành chi cảnh, lực đạo so cùng giai tu giả, nhiều ước chừng 900 cân. Cùng giai đối thủ giả như không có tu luyện tăng cường lực lượng đặc thù công pháp, vệ vô kỵ tại lực đạo thượng, hoàn toàn có thể nghiền ép đối thủ. Thân pháp vũ khí du long quyết cự ly đại thành chi cảnh, còn kém một chút, không cách nào vượt qua trăm trượng cự ly. Bất quá, lấy vệ vô kỵ đối phong chi ý cảnh lĩnh nộ, chính là một điểm tranh lệch. hoàn toàn có thể bù đắp thượng hắn hiện đang điều khiển du lăng bộ cộng thêm lĩnh ngộ của mình vượt qua trăm trượng cự ly cũng không phải việc khó gì phủ thành tỉ thí thời gian sắp tới ta cũng nên ly khai nơi này còn dư lại tu luyện chỉ có chờ sau này nữa để hoàn thành vệ vô kỵ nhìn một chút động quật phát lên một tia không muốn tỉnh nếu như không phải là bởi vì tỷ thí nguyên nhân hắn tình nguyện một mực ở chỗ này tiếp tục tu luyện tiếp một mực đạt được luyện khí cảnh tới đi ra bên ngoài vệ vô kỵ hướng manh cầm cáo tử manh cầm huynh ta có chuyện phải đi sau này nữa tới quấy rầy. manh cầm thầm thi địa kêu hai tiếng phảng phất tiễn khách thông thường dẫn hắn đi ra ngoài ngoài động vẫn là hát phong gào thét manh cầm dương cánh bay về phía hát phong tròng thầm thi địa kêu hướng vệ vô kỵ ý bảo vệ vô kỵ minh bạch manh cầm ý tứ mỉm cười lăng không cất bước hướng hát phong đi vù vù hô lệnh vệ vô kỵ tránh không kịp sợ hát phong hiện tại lại thành vệ vô kỵ lăng không hư bộ trợ lực Hắn một bước đạp tại thổi tới hát phong thượng, thân hình mượn lực, ngự phong mà lên, trong thời gian ngắn liền bay lên trăm trượng. Thống khoái. Ngự phong mà đi, bực nào tiêu diêu tự tại, không hưởng công ta đi tới thế giới này, tân khổ tu hành. Vệ vô kỵ phát ra một tiếng thét dài, gió lốc mà lên, như chim bay thông thường, trong nháy mắt lại tăng lên hơn trăm trượng. Manh cẩm thấy vệ vô kỵ hướng về phía trước, cũng theo sau, ở bên cạnh hắn quay trung quanh, thầm thi địa kê, có vẻ có chút hưng phấn. Cái này một đôi manh cẩm bị cổ đỉnh tiền bối chăn nuôi không biết an dạng gì kỳ hoa dị quả mới có thể sống qua giải như vậy tuế nguyện nói vậy trước đây thường xuyên cùng vị tiền bối kia trên không trung bay lượn a vệ vô kỵ nghĩ vậy nhi cũng phát ra một tiếng thét giải, hướng về phía trước đi lên trong khoảnh khắc hắn dĩ nhiên lao ra hát phong khu vực thấy trời xanh mây trắng bất quá đã không có hát phong lực lượng vệ vô kỵ thân hình chậm rãi xuống phía dưới rơi xuống hai tay hắn huy vũ trên không trung diện hóa ra lưỡng đạo cồn phòng Bao lấy thân thể của mình, tiếp tục hướng về phía trước. Không được, cái này quá tiêu hao chân khí, quả thực chịu không nổi. Chính là số hơi thở sau khi, vệ vô kỵ cũng cảm giác chân khí trong cơ thể, sắp tiêu hao không còn, có chút không song hình dạng. Ngự phong phi hành với hắn mà nói, còn là rất xa xôi sự. Tính là luyện khí cảnh tu giả, cũng không có khả năng ngự phong mà đi, phải khống chế ma thú phi hành, hướng là vệ vô kỵ. Hắn hướng vách núi tới gần, phụ ở phía trên, thở dốc một trận. tiếp tục hướng về phía trước chỉ chốc lát sau liền lên tới trên vách đá mạnh cầm hinh ta đi vệ vô kỵ hướng mạnh cầm ôm quyền nói mạnh cầm kêu rột rột hai tiếng tại trên đầu hắn xoay quanh một vòng hướng xa xa đi vệ vô kỵ cáo biệt mạnh cầm nhận thức chuẩn phương hướng hướng xa xa chạy như bay một ngày đi nhanh chạy nhanh tiếp cận hoàng hôn thời điểm hắn đột nhiên nghe thấy phía trước có chém giết chi thanh vội vàng tiềm hành đi qua núp trong bóng tối len lén nhìn xung quanh lại là thải thạch trấn của người Tại cái chỗ này, bị người lai lịch không rõ chặn giết. Vệ vô kỵ nhìn trong sân chém giết, trong lòng giật mình. Cồn vật trăm tám mươi 289, bán đạo chặn giết. Giữa sân thải thạch trấn đoàn xe, hơn 30 lượng trang bị đầy đủ hàng hóa xe ngựa, ngã trái ngã phải. Trước mắt khu vực này, là thuộc về thải thạch trấn phạm vi. Thải thạch trấn của người cư nhiên tại mình địa điểm, bị người chặn giết. Vệ vô kỵ cảm thấy có chút giật mình. Không muốn buông tha bọn họ, giết cho ta. Một gã hơn 30 tuổi nam tử đứng ở phía sau, cả tiếng chỉ huy thủ hạ, vây công đi tới. Mà thải thạch Trấn khoảng chừng có hơn 50 người, bị giết được liên tiếp lui về phía sau, chỉ phải bỏ lại hàng hóa, hướng một chỗ chật hẹp khe núi bỏ chạy. Vệ vô kỵ tại trốn chạy trong dòng người, thấy mấy người thân ảnh quen thuộc, Nam Cung Phách, Mạc Tinh Nguyệt, Ninh Tiểu Trần. Nam Cung Phách cùng Ninh Tiểu Trần hiện tại đều là 6 tầng sơ kỳ thực lực, Mạc Tinh Nguyệt là 6 tầng trung kỳ, ba người này thực lực cũng không tính yếu. Ở trong gia tộc cũng là tinh anh nhân vật, nhưng lúc này lại bị đối phương, giết được đại bại, chạy chối chết. Vệ vô kỵ nhìn lại đối phương của người, có 8 người đều là thất trọng thiên tu giả, nam tử còn là bắt trọng thiên thực lực, ngoài ra còn có hơn 30 danh năm tầng chính là thủ hạ hiệp trợ. Thực lực như vậy, thảo nào mạc tinh nguyệt đám người không đỡ được. Bên trong có 3 người, đều là thải thạch trấn tinh anh, không thể thả đi bọn họ. Nam tử cười ha hả chỉ huy thủ hạ vây công đi tới, phảng phất miêu đùa dỡn con chuột thông thường tuyệt không sốt ruột vệ vô kỵ đang chuẩn bị tiến lên cứu viện xa xa truyền đến móng nhựa thanh âm của mười mấy con khoái mã từ đàng xa gào thét mà đến dĩ nhiên là bạch mã ngân thương kỷ tiểu tiên vệ vô kỵ thấy rõ người cầm đầu đúng là kỷ tiểu tiên còn lại kỵ sĩ đều là thải thạch trấn ngân giáp vệ ngân giáp vệ trước mắt liền giết phụ cận người của đối phương một trận hoảng loạn cho rằng thải thạch trấn đại viên chạy tới nhưng sau khi giao thủ lại phát hiện người tới không gì hơn cái này một trận quái khiếu sung phong liều chết đi tới Phản mang Kỷ tiểu tiên đám người vây quanh. Kỷ tiểu tiên thực lực bây giờ, dĩ nhiên là 6 tầng hậu kỳ, thấy vệ vô kỵ cũng là kinh ngạc không thôi. Nhớ kỹ lúc đầu thải thạch trấn ngôi cái gia tộc, tại vệ gia nội môn tụ hội, Kỷ tiểu tiên thực lực thấp hơn Mạc Tinh Nguyệt, bây giờ lại phản siêu, so Mạc Tinh Nguyệt cao hơn một cấp bậc. Ha ha, hôm nay vận may người tiên. Đại gia chú ý, tên nữ tử này là thải thạch trấn Kỷ tiểu tiên, Bạch Mã ngân thương kỷ tiểu tiên, bắt nàng có thể giá trị không ít bạc. Nam tử đứng ở phía sau lớn tiếng nói. Lão đại, nếu như bắt nàng, cũng không thể được vui vẻ vui một chút. Một gã thủi hạ quái khiếu. Vui vẻ cái gì? Nếu như chúng ta vui vẻ, phá hoan bích, liền không đáng giá. Bên cạnh tên còn lại cười nói. Bắt nàng, có thể dùng mặt khác phương pháp, để cho nàng cho các huynh đệ thoải mái một chút. Tốt, để cho nàng cho chúng ta hát hai đoạn tiểu khúc. Còn là thổi tiêu quên đi. Đối phương hình như là nhất bang đạo phỉ, cười lớn miệng không chạch nói. đúng lúc này một gã ngân giáp vệ thân hình đột nhiên biến đổi giống như quỷ mị thông thường đĩnh kiếm mà lên một kiếm mang đối phương một gã miệng không chạch nói thất trọng thiên tu giả tại chỗ chém giết Gì? người này thực lực so kỳ tiểu tiên còn mạnh hơn a đây là là công tôn như yên vệ vô kỵ chỉ gặp qua công tôn như yên một mặt lúc đó hắn nằm ở thạch điện bình chướng phía sau ấn tượng cũng không sâu các ngươi thối lui tên nữ tử này kêu công tôn như yên là thải thạch trấn tiểu con em của gia tộc Lần này trực tiếp đạt được phủ thành tư cách dự thi, các ngươi đều không phải là đối thủ, để cho ta tới đối phó nàng. Nam tử rút ra trường kiếm, hướng công tôn như yên đi đến. Ta dám đánh cuộc, những người này 8 phần 10 không phải là đạo phỉ. Vệ vô kỵ nghe vậy, cấp bách vội vàng lấy ra phần thiên cung, dương cung cải tên nhắm vào. Đạo phỉ chuyện quan tâm nhất tình, là cướp đoạt tài vật bảo bối, không có khả năng đối thải thạch trấn đệ tử, thuộc như lòng bàn tay. Mà tên nam tử này vừa nhìn thấy công tôn như yên xuất thủ. lập tức gọi ra tên còn biết nàng là tiểu con em của gia tộc chiếm được phủ thành tư cách chẳng phải là kỳ thai quái cũng? hiu hiu hiu vệ vô kỵ rất nhanh dương cùng, tam mũi tên thì rời dây cung đi kéo ra ba đạo nhàn nhạt, nhạt quy tích phảng phất ánh mắt ảo giác thông thường trong nháy mắt mệnh trùng mục tiêu phốc phốc phốc đối phương ba gã năm tầng chính là thủ hạ cơ hồ là đồng thời ngã trên mặt đất tây tên sỏ xuyên qua bọn họ yết hầu ngay cả hét thảm một tiếng cũng không có phát ra liền vẽ trên mặt đất chết đi Chú ý đối phương có cung tiến thủ, núp trong bóng tôi đánh lén. Nam tử la lớn. Vệ vô kỵ dương cung cài tên, lại là tam tiến hàng loạt, hướng đối phương ba người vào tới. Siêu siêu siêu. Mũi tên phảng phất lệ quỷ lấy mạng, đối phương ba người toàn bộ chúng tên, hai người tại chỗ chết đi, một người bị bắn bị thương. Ở đằng kia. Đi hai người, cho ta đem hắn làm thịt. Nếu như có thể bắt giữ bắt sống, vậy thì càng tốt hơn. Nam tử cả tiếng tiêu lên. Hai gã thất trọng thiên tu giả. Phất tay mang cho bốn gã thủ hạ, hướng vệ vô kỵ phương hướng vào tới. Đại gia trước tiên lui đến khe núi phòng ngự, ngân giáp vệ chiến trận ngăn trở, đi đoàn hầu. Kỳ tiểu tiên đám người ở trong chém giết, cũng không biết có người cùng tiến tiếp viện, chỉ là chỉ huy mọi người bỏ chạy. Ngân giáp vệ đây đó phối hợp, thể hiện phòng thủ chiến trận, ngăn trở đối phương công giết. Kỳ tiểu tiên cùng công tôn Như Yên thì ở bên cạnh phối hợp tác chiến, đoàn người vừa đánh vừa lui, hướng khe núi đi. Bảo vệ cho khe núi, không thể thả đi một người. phương diện này có hai cái nàng đều là quốc sắc thiên hương tuy rằng người chết nhưng thực lực lại vượt qua xa đối phương nam tử chỉ huy mọi người bày vây quanh ngăn chặn khe núi vệ vô kỵ xa xa thấy đối phương sáu người hướng hắn chạy nhanh đến cố ý đứng dậy lộ ra đi dấu, hướng xa xa trốn chạy đi giết chúng ta huynh đệ khác muốn chạy trốn một gã thất trọng thiên tu giả la lớn tốc độ của đối phương cũng không nhanh cũng đừng bộc đánh đại gia trực tiếp đuổi theo một gã khác thất trọng thiên tu giả xoay người hướng bốn gã thủ hạ tiêu la cùng nhau chạy tới. vệ vô kỵ lấy một loại vụng về thân pháp một đường cuồn cuộn chạy qua một mảnh đất chống trải, xoay người dừng lại dương cung lắp tên. Người rốt cục không chạy chết tiệt vô liêm sỉ giết chúng ta năm huynh đệ mang ngươi thiên đào vạn quả cũng không đủ hoàn lại. một gã thất trọng thiên giảm bớt tốc độ chú ý phòng bị cung tên của đối phương cẩn thận cưỡng bước đi qua cung tiên ban chết thủy trung có một cự ly trước mắt thời gian cũng cũng đủ tránh né. Trừ phi như vừa mới như vậy, núp trong bóng tôi đánh lén. Một gã khác thất trọng thiên cũng thả chấm bước tiến, ánh mắt chặt nhìn trầm chằm vệ vô kỵ cung tiễn, đi tới. Vệ vô kỵ dương cung lắp tên, liên tục bắn ra mũi tên, hưu hưu hưu hưu. Thiếu niên, không cần phải sợ, tay không muốn run. Ha ha, người hướng châu ban A. Thế nào tận từ bên cạnh ta mà qua. Đi ở phía trước hai gã thất trọng thiên tu giả, cùng nhau cười trào phúng dâng lên. Ta vừa không có nhắm vào các ngươi. mũi tên đương nhiên từ bên cạnh ngươi lướt qua vệ vô kỵ cười nói trong lòng hai người ngẩn ra cảm giác không ổn dừng bước nhìn lại theo ở phía sau bốn người toàn bộ bị bắn chết mỗi mũi tên thỉ đều mặc thấu hết hầu ngay cả kêu thảm thiết cũng không phát ra được liền thế trên mặt đất chết đi người của chính mình đều là năm tầng thực lực trước mặt đi lại bị đối phương bốn tiễn giết bốn người không có hét thảm một tiếng hai gã thất trọng thiên tu giả đột nhiên biến sắc trong ánh mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ không tốt hắn còn có đồng bọn. Đối phương một người trong đó, vội vàng hướng cạnh đại thụ trốn, hướng tứ phương đề phòng. Tên còn lại cũng không sai biệt lắm, ngả xuống đất quần cuộn, hướng bên cạnh một khối tảng đá lớn ẩn thân, không dám thò đầu ra. Chỉ một mình ta, không có đồng bạn, hai người các ngươi không dâu sợ. Kỳ thực nói một cách thẳng thừng cũng không có cái gì cùng lắm thì, bốn người bọn họ cũng không phải song song đi tới, ta trước hết giết đi ở người cuối cùng, người đi ở phía trước tự nhiên nhìn không thấy. Sau đó lần lượt giải quyết Bốn người liền toàn bộ bị giết chết. Vệ vô kỵ cười ha hả nói ra ngọn ngờn, không có dấu dếm y tứ. hắn thu hồi cung tiễn, rút kiếm nơi tay, chỉ phía xa đối phương hai người, hiện tại chỉ còn hai người các ngươi, ta cho các ngươi một cái cơ hội, cùng tiến lên đến đây đi, xem gặp các ngươi đến cùng làm món hàng gì xác Cồn vật bi khi F. Trưng 290, phần thiên cung bắn chết. Vệ vô kỵ dơ kiếm chỉ phía xa, đối phương hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trao đổi ánh mắt. Vù vù. hai gã nam tử lòng có ăn ý cùng nhau phát động thân hình phảng phất lưỡng đạo nhàn nhạt khói nhẹ từ hai bên giác công hướng vệ vô kỵ công giết qua đi vệ vô kỵ thân hình chớp động cước bộ cách mặt đất một thước phảng phất không có trọng lượng thông thường sắc mặt đất bay đi lướt trên hướng bên phải một người lướt đi đối phương không ngờ rằng vệ vô kỵ thân pháp dĩ nhiên quỷ dị như vậy ảo giác thông thường trong chớp mắt đã đến tự mình phụ cận tranh một tiếng trường kiếm hô kích tâm hưởng vệ vô kỵ trường kiếm đánh văng ra đối phương binh khí Thuận thế về phía trước, không có chút nào trệ bỏ vào, một kiếm đâm vào trong ngực. Thật nhanh kiếm. Người tới cảm giác một đạo ý lạnh như băng, chui vào thân thể của mình, cả người khí lực trong nháy mắt tiêu thất. Vệ vô kỵ rút kiếm bên tránh, phốc. Một đạo máu tươi từ vết thương tiêu bắn ra, vẩy ra ba thước. Đối phương thế trên mặt đất, vệ vô kỵ không có chút nào chậm tay, diễn hóa một đạo cuồng phong ở trên hư không thành hình, hướng một gã khác nam tử gào thét đi. Bên trái sông lên tu giả, thấy đồng bạn ngả xuống đất. Trong lòng cả kinh, trong giây lát nghe không trung dị khiếu, chí cường khí lưu từ trên trời ra xuống, hướng hắn áp bách qua đây. Cái này, cái này là chuyện gì xảy ra? Hắn chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy công kích, trong lúc nhất thời xuất hiện ngắn ngủi dại ra. Lệnh phong thập tam kiếm, kiếm thứ sáu thức, hồi toàn kiếm. Vệ vô kỵ chẳng bao giờ sử dụng kiếm thứ sáu thức, bởi vì hồi toàn kiếm không tốt nắm giữ, sơ thành chi cảnh uy lực, rất khó một kiếm giết địch. Bất quá, bây giờ kiếm thứ 6 thức đạt tới chút thành tự cảnh, mà thực lực của chính mình cũng cũng đủ thúc đẩy, cho nên dơ tay lên liền khiến cho đi ra. Trường kiếm tuột tay, phi hành trên không trung, kiếm quang hóa thành thất luyện, phát ra làm người sợ hãi thanh minh. Phúc. Một đạo huyết quang bắn tué, đối phương một cái đầu người ngã nhào mặt đất, không đầu thi thể, hướng bên cạnh chạy ra vài chục bước, con vẹo địa thế trên mặt đất. Vù vù hô. Trường kiếm ở trên hư không hồi toàn phi hành, trở lại vệ vô kỵ tay của trung. Thất trọng thiên tu luyện khí huyết chi lực sau khi có thể cùng tuột tay trường kiếm bảo trì một tia liên hệ, thi triển kiếm thứ sáu thức càng thuận buồm xuôi gió. Vệ vô kỵ chém giết hai người sau khi tìm đòi kiểm tra đối phương vật tùy thân, tổng cộng đạt được 15 miếng tinh nguyên thạch, 27 miếng tinh khí thạch, vàng bạc tài vật chắc chắn. Mặt khác còn đang một gã thất trọng thiên tu giả trên người của phát hiện một quả trúc bài. Vệ vô kỵ mang thu hoạch chi vật bỏ vào trong túi, nhìn kỹ trong tay trúc bài, trúc bài trên có khắc lũ đến một cái thật to Hồng chữ. phía dưới chữ nhỏ là người chết tên Hồng Tăng Sơn người nọ là Hồng Gia người Hồng Gia cũng là cùng vệ gia không sai biệt lắm đại gia tộc tại sao sẽ ở nơi này chặn đường cướp đoạn vệ vô kỵ suy nghĩ một chút mang chút bài nhét vào y đâu hướng khe núi trô đi đến đi tới khe núi phụ cận vệ vô kỵ thấy đối phương cầm đầu nam tử cùng còn dư lại nằm tên thất trọng thiên tu giả chính ngăn chặn khe núi hướng bên trong kêu gọi đầu hàng uy hiếp khe núi chính diện chỉ năm trượng rộng hướng bên trong đi là hướng lên sườn dốc Tránh ở bên trong thải thạch trấn mọi người, dưới sự chỉ huy của Kỳ Tiểu Tiên, bằng vào hiểm yếu địa hình bảy phòng ngự, trên cao nhìn xuống liều mạng ngăn chặn. Đối phương trong lúc nhất thời, cư nhiên không thể công phá, trái lại tại trước trận, bỏ lại bốn ngũ cổ thi thể. Vệ vô kỵ trong lòng thầm khen Kỳ Tiểu Tiên, nếu như đặt ở Thiên Châu Quốc, tuyệt đối là thống lĩnh nhất phương tướng quân. Khuyên nữa các ngươi một lần, để đao xuống kiếm cho ta ngoan ngoan đi ra. Ta bảo chứng không giết không đáng, cũng sẽ không làm ra chạy hoạt động chúng ta chỉ cần tiền chuộc tài vật nam tử hướng đối phương kêu gọi đầu hàng chiêu hàng thải thạch trấn mọi người không trả lời một mảnh trầm mặc vệ vô kỵ dương cung cài tên băng siêu mũi tên rời dây cung đi trên không trung lưu hạ một đạo tàn ảnh hư ảnh trong nháy mắt mệnh trung phốc chúng tên thất trọng thiên tu giả té trên mặt đất một mũi tên bị mất mạng chết tiệt hai người bọn họ không phải là đuổi theo sao tại sao lại đem người truy đến nơi này nam tử cũng thật không ngờ phe mình hai người sẽ bị vệ vô kỵ chém giết. Con tưởng là truy đuổi trung đối phương đào tẩu, tiếp tục tìm hồi tới. Quấy giày đối khe núi Vi Đổ. Đi hai người, mang cho mười người đi tới Vi Đổ, nhất định đừng cho đối phương đi. Nam tử nổi trận lôi đỉnh, trên mặt lộ ra hung tàn vẻ. Hai gã thất trọng thiên tu giả mang cho mọi người cùng nhau xông ra ngoài. Bọn họ chia làm ba đường, từ chính diện, bên trái, bên phải, hướng vệ vô kỵ phương hướng vây quanh đi qua. Vệ vô kỵ tay cầm phần thiên cung, dương cung cải tên. bắn chết đối phương Bang xiu bén nhọn tiễn khiếu đoạt nhân tâm phách mũi tên phá vỡ hư không mau như ảo giác thông thường ánh mắt căn bản không cách nào thấy a hét thảm một tiếng đối phương một gã thủ hạ bị một mũi tên xuyên tim ké trên mặt đất hiu hiu hiu vệ vô kỵ mở cung dẫn tiễn càng không ngừng bắn ra mũi tên tay của đối phương hạ nhộn nhịp rồi ngã xuống trong thời gian ngắn thì có 5 người chết lĩnh ngộ được phong chi ý cảnh hắn tiến tỷ xuất truyền lực nguyên lai nhanh gấp đôi cực kỳ chuẩn xác vô cùng thu gặt người của đối phương mệnh mũi tên rời dây cung bắn trúng mục tiêu cần một chút thời gian tu giả có thể làm ra phản ứng tranh né cho nên tài bắn cung vũ kỹ luôn luôn bị tu giả coi thường cho rằng chịu không nổi trọng dụng nhưng vệ vô kỵ tài bắn cung vượt qua lẽ thường mau quả thực không cách nào dự phòng mới vừa nghe tiếng huýt gió mũi tên cũng đã tới gần sỏ xuyên qua trong ngực đối phương chưa từng có ra mắt đáng sợ như vậy tài bắn cung sợ đến toàn bộ quỳ dạp trên mặt đất không dám thò đầu ra đại gia không phải sợ toàn lực hướng về phía trước sông hắn chỉ một cây cung tiễn một gã đối phương tu giả thân hình chợt trái chợt phải tịch đến cỏ dại cây cối ngăn tre hướng vệ vô kỵ chạy đi vệ vô kỵ lạnh lùng cười dương cung lắp tên hướng đối phương nhắm vào Bang siêu tiễn như lưu tinh một điểm hàn quang bay đi kéo ra một đạo hảo ảnh quy tích đối phương trong nháy mắt lắp mình giấu ở phía sau đại thụ phanh mũi tên bắn tại trên cây to Xuyên thấu mà qua, trực tiếp bắn vào mi tâm của hắn. Đối phương hét thảm một tiếng, thẳng tắp về phía sau rồi ngã xuống, lúc đó bị mất mạng. Tính là trốn ở phía sau đại thụ, cũng giống vậy bị bắn chết. Đây là bực nào sợ hãi tài bắn cung A. Những thứ khác người bị vệ vô kỵ tài bắn cung, cả kinh cả người mồ hôi lạnh, chặt chẽ ngã sấp trên đất, không dám di động mảy may. Người đã môn quỷ dạp trên mặt đất, không muốn đứng lên, vậy hãy để cho ta đi tới, tìm các ngươi quên đi. Vệ vô kỵ thu hồi phần thiên cung. rút kiếm nơi tay hướng đối phương vào tới hắn không có cung tên mọi người cùng nhau tiến lên làm thịt hắn báo thủ một gã thất trọng thiên tu giả lắc mình nhảy lên dẫn theo một thanh cự phủ hướng vệ vô kỵ phóng đi giết còn lại mọi người gieo họ toàn bộ vào tới vệ vô kỵ về phía trước bốn ba thân hình đến rồi phụ cận đột nhiên ra tốc xông lên phía trước nhất thất trọng thiên tu giả trong lòng cả kinh vội vàng giơ lên cự phủ ngăn tre đang đang đang vệ vô kỵ liên tiếp mấy kiếm bước lui đối phương thân hình giao thoa mà qua nhằm phía đối phương còn thừa lại 5 tên thủ hạ bốn gã thủ hạ đều là năm tầng thực lực đối với vệ vô kỵ mà nói phản phất kiểu con thông thường chỉ thấy thân hình hắn như gió cùng giá tiểu địa nhảy vào kiếm khí ngang dọc gào thét vừa đối mặt ở dưới bốn người toàn bộ ngã trên mặt đất cái này hoàn toàn là tàn sát ưu thế áp đảo đối phương còn thừa lại hai gã thất trọng thiên tu giả không ngờ rằng phe mình của người sẽ chết được nhanh như vậy như vậy phần thê thảm Hai người đều rơi vào điền cuồng, mù quáng, kêu to nhào tới. Cồn vật trăm chín mươi 291, chém giết giải vây. Thấy đối phương hai người người điên thông thường, vây công tới. Vệ vô kỵ một tiếng thét dài, thân hình lăng không hư bộ, giả sử kiếm tu giả lao đi, trường kiếm tiện tay họa xuất một vòng tròn. Thiên nguyên kiếm quyết, địa giai cực phẩm vũ kỹ. Kiếm sắc bén khí, theo kiếm thế nhi động, đối phương trước chỉ trường kiếm, bị vòng tròn kiếm khí một vát, thang địa một tiếng, cắt thành hai đoạn. hưu phảng phất ngược gió xuyên qua hoang dã vệ vô kỵ trường kiếm như gió thế đi nhưng vẫn không biến hóa nhẹ nhàng phất qua đối phương cổ lưỡng đạo thác thân mà qua thân ảnh trùng hợp nữa tách biệt vệ vô kỵ xoay người đứng thẳng đối phương lại té trên mặt đất tiên huyết nhuộm đỏ cỏ khô vương huynh tay cầm cự phủ tu giả thấy đồng bạn ngã xuống đất phát ra một tiếng bi phẫn gọi dơ lên cự phủ công giết mà đến khai thiên đích địa giết hắn xử xuất vũ kỹ nhiên trong lúc đó Trong tay cự phủ lộ ra hồng quang, thật cao địa vung lên. Lúc này, một thanh hồng quang cự phủ, ở trên hư không ngưng hình, phủ nhận có một trượng trường, phủ vác ba thức dày, mang theo vô biên khí thế, gào thét đồng hoang, phản phất đến từ hồng hoang thần binh lợi nhận thông thường. Thất trọng thiên tu giả, tu luyện khí huyết chi lực, có thể phóng ra ngoài bên ngoài cơ thể, ngưng tụ thành mắt thường có thể thấy được thực thể, công kích đối thủ. Nhưng đối phương ngưng tụ ra tới cự phủ, vượt qua xa hắn thực lực của tự thân. Đoán chừng là tu luyện để thăng thực lực công pháp mới có như vậy hiệu quả. Vệ vô kỵ kiếm thế biến đổi, phảng phất một đạo huyền sông thông thường, hướng đối phương đón nhận. Đại hà vạn kiếm quyết, thiên cấp trung phẩm vũ kỹ. Bộ vũ kỹ này không có chiêu thức cố định, chỉ có kiếm thế. Thủy vô thường hình, không dâu chiêu thức cố định, chỉ như đại hà chạy trồn vậy kiếm thế. Phanh, máu đỏ cự phủ hạ xuống, cùng huyền sông kiếm thế đối oanh cùng một chỗ. Cự phủ rồi đột nhiên mở tung, huyền sông kiếm thế thế đi như trước. Trong nháy mắt mang đối phương bà phủ. Phốc phốc phốc. Đối phương thân thể lẳng không bay rớt ra ngoài, bị kiếm khí bắn thủng vô số lỗ thủng, khoảng cách bị mất mạng. Vệ Vô Kỵ tìm tòi đối phương, đạt được 23 miếng tinh nguyên thạch, 67 miếng tinh khí thạch, ngoài ra còn có một ít vàng bạc tài vật. Chỉ tiêu hao, không có thu nhập, tổng không phải là biện pháp. Cứ thế mãi, sơn vậy linh thạch đều biết hao tổn không. Số lượng tuy ít, nhưng là có chút ít còn hơn không. Vệ Vô Kỵ mang thu hoạch chi vật, bỏ vào trong túi, bước nhanh hướng khe núi đi. Nam tử đang ở hướng thủ hạ bố trí, đánh vào khe núi kế sách. Đại gia trước nghỉ ngơi một hồi, chờ người của chúng ta trở về, lập tức hướng khe núi cường công, nhất cử có thể bắt được. Ngay nam tử vừa dứt lời, một đạo lợi hại hàn ý đột nhiên truyền đến, khiến hắn không hiểu run rẩy, sợ hãi dâng lên. Hắn bản năng hướng bên cạnh mau tránh ra, một mũi tên thỉ gào thét sắt bên người mà qua, xuyên vào đứng ở hắn phía sau, một gã thủ hạ chính là trên người. A. Thủi hạ thủ hạ thụ thương phát ra hét thảm một tiếng ngã trên mặt đất đáng tiếc đánh lén không có thành công cự ly qua xa vẫn bị hắn sớm cảm giác được vệ vô kỵ trong lòng tiếc nuối thu hồi phần thiên cung chậm dai hướng xa xa rút đi dù dấu người của đối phương truy qua đây đối phương có mai phục đều không nên đổi chúng ta lập tức công kích khe núi chỉ cần khe núi nguy cấp đối phương mai phục liền sẽ tự động địa đi ra nam tử bỏ dậy nhìn một chút xa xa nói vệ vô kỵ có thấy không người đổi theo Phỏng chừng đối phương sẽ không bị lửa, liền nâng kiếm hướng đối phương đi tới. Nam tử đang chuẩn bị hướng khe núi tiến công, thấy một đạo nhân ảnh đã đi tới, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc, là ngươi. Ngươi chính là cái kia chết tiệt sát thủ, thế nào sẽ còn sống? Ta có thể đứng ở chỗ này, nói rõ người của ngươi đã toàn bộ đã chết. Vệ vô kỳ đáp. Cao Minh, không thể không nói các ngươi kế sách, phi thường Cao Minh, bày nhân thủ, dẫn dắt rời đi ta phái đi truy người của ngươi. Đem người của các ngươi toàn bộ gọi ra A, đại gia một quyết sinh tử. Nam tử lộ ra nhè răng cười, căn bản không tin tưởng, người của chính mình sẽ toàn bộ chết. Nếu như đối phương thật sự có thực lực, xóa sạch giết mình bốn gã thủ hạ, lúc này hẳn là toàn bộ đứng ở nơi này. Bọn họ không có xuất hiện, chắc còn ở cùng phe mình của người chém giết. Mà xuất hiện trước mặt tên này xạ thủ, chắc là nghị phân tán lực lượng của chính mình, làm cho khe núi của người đột phá vòng vây đi. Không có những thứ khác người, cũng chỉ có ta một người. Vệ Vô Kỵ lạnh nhạt nói. Nam tử phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện, trên mặt giữ tợn tiêu thất, đổi lại lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ha ha, tiểu tử, ngươi là tự cấp ta nói chê cười à, ngươi một người là có thể giết lui truy người của ngươi. Gọi các ngươi trốn đánh lén người, toàn bộ đi ra, ta muốn quang minh chính đại địa cùng các ngươi quyết đấu cao thấp. Ta nói cho ngươi, cũng chỉ có ta một người. Vệ Vô Kỵ có chút bất đắc dĩ, không biết nói như thế nào, đối phương mới bằng lòng tin tưởng. Tiểu tử Ngươi đừng khoác lác, ngươi một người có thể đối phó bốn gã thất trọng thiên tu giả. Chưa dứt sửa tiểu tử, ngươi đại khai an mẹ của ngươi mãi, an hồ đồ A. Đem người của các ngươi gọi ra, không thì ngươi lập tức chết ngay. Đối phương người khác, đều cười mắng lên, không có bất kỳ người nào tin tưởng vệ vô kỵ nói. Khe núi bên trong, kỳ tiểu tiên đám người nghe đối phương tiếng động lớn xôn xao, vội vàng nhìn sang. Gì? Đó không phải là vệ vô kỵ sao? Hắn thế nào tới, còn là một người. Ninh Tiểu Trần vô cùng kinh ngạc nói. Quả nhiên là vệ vô kỵ cái này yêu nghiệt, hắn tới, viện binh tự nhiên cũng tới. Nam Cung Phách cười nói. Thân pháp của hắn tốc độ không sai, ta đoán chừng là muốn người của đối phương, dẫn vào viện quân mai phục Mạc Tinh Nguyệt suy đoán nói. Kia là gan của hắn thật là lớn, có can đảm đối mặt với đối phương bắt trọng ngày tu giả, đáng giá mợi bội. Bước này kỳ rất nguy hiểm, hy vọng hắn không muốn xảy ra ngoài ý mướn. Nghe đối phương nói chuyện, dường như chúng ta viện quân. đã khốn trụ đối phương không ít người, làm được xinh đẹp. Nam cung phách, Mạc Tinh Nguyệt, Linh tiểu Trần chờ đám người, thấy thật là vệ vô kỵ, đều châu đầu kể thai nghị luận. Tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt, đợi lát nữa vệ vô kỵ một khi phát động, chúng ta liền xung phong liều chết đi ra ngoài, cùng viện quân giáp công đối phương. Kỳ tiểu tiên nói. Khe núi ở ngoài, Nam Tử Thu hồi tiểu ý, nhìn về phía vệ vô kỵ, ngươi nếu không phải nghĩ đem bọn ngươi mai phục của ngươi gọi ra, ta cũng chỉ hiếu động tay giết ngươi. Đến lúc đó Xem người của các ngươi, còn ra không hiện ra. Vệ vô kỵ lười giải thích, trường kiếm chỉ phía xa, ý bảo đối phương đi lên. Không muốn đơn đả độc đấu, thượng mấy người bắt lại cho ta hắn. Nam tử cả tiếng ra lệnh. Hai gã thất trọng thiên tu giả, nghe tiếng đi tới, ngoài ra còn có ba gã thủ hạ, cũng dẫn theo binh khí, đi theo. Bọn họ muốn động thủ, nghe ta hiệu lệnh, đồng thời xung phong liều chết đi ra ngoài. kỳ tiểu tiên đối phía sau mọi người nói. Mọi người đáp ứng một tiếng, đồng thời từ khe núi. Xung Phong Liệu chết đi ra ngoài, vệ vô kỵ bên này đã cùng hai gã thất trọng thiên chiến ở tại cùng nhau. Nam tử đột nhiên thấy khe núi người ở bên trong, toàn bộ xung Phong Liệu chết đi ra, một gã thất trọng thiên chính là thủ hạ khó có thể ngăn chặn, vội vàng la lớn, hai người các ngươi hạ tới một người, cho ta ngăn trở khe núi lao tới của người. Một gã thất trọng thiên nghe tiếng, vội vàng thu chiêu lui về phía sau đi. Vệ vô kỵ thấy đối phương rút đi, thân hình bỗng dưng nhanh hơn, trường kiếm bức mở một người khác. thuận thế hướng rút đi tu giả lướt đi cẩn thận lược trận nam tử vội vàng quát to lên bất quá đã không còn kịp rồi vệ vô kỵ trường kiếm hóa thành một mảnh kiếm quang nhanh như điện quang đá lấy lửa thông thường từ sau lui nam tử bên cạnh xẹt qua hô vệ vô kỵ lao ra ba trượng ở ngoài dừng lại thân hình xoay người nhìn lại nam tử lại bỗng dưng dừng bước mềm nhũn ngã trên mặt đất người đáng chết nam tử rút kiếm dựng lên hướng vệ vô kỵ đi tới người này giao cho ta các ngươi toàn bộ đi ngăn trở người khác, thủ hạ mọi người toàn bộ lui về phía sau, hướng kỷ tiểu tiên đám người lướt đi. giữa sân chỉ còn lại có vệ vô kỵ cùng nam tử hai người giằng co với nhau, hết sức căng thẳng. cồn vật bi, thị ert chương 292 hoàn bại bắt trọng thiên cường giả nam tử là bắt trọng thiên trung kỳ thực lực, vệ vô kỵ thần sắc nghiêm trọng, không dám kinh thường. giết nam tử hét lớn một tiếng, dương kiếm mà lên, vong bong tranh kiếm quang rơi. Phảng phất khắp bầu trời đầy sao, kiếm khí giao thoa ngang dọc, phảng phất một cái lưới lớn, hướng vệ vô kỵ công tới. Đối phương vũ kỹ, vệ vô kỵ không biết, chân hắn đạp du long bộ, thân hình phảng phất trôi lơ lửng trên không trung thông thường, sử xuất thiên nguyên kiếm pháp, từng cái một vòng tròn về tới, mang đối phương thế tiến công hóa giải. Nam tử thấy vệ vô kỵ hóa giải thế công của mình, trong tay căng thẳng, kiếm thế rồi đột nhiên tăng cường, trường kiếm của hắn hóa thành một mảnh kiếm hồng tan ảnh, bóng người di động mau vượt điện quang thạch hỏa. liên tiếp cuồng giã vô luân chiêu thức quần quận không ngừng ùn ùn vong bong tranh kiếm khí bạo phát như là ân lôi chấn động mãnh liệt trong trước mắt hai người lẫn nhau công hơn 10 chiêu dưới so sánh nam tử hơi chiếm thượng phong vệ vô kỵ hơi thiếu chút nữa vài lần đều là khó khăn lắm tách ra công kích bất quá vệ vô kỵ thân pháp vũ kỹ phần kỳ hảo lại lệnh nam tử trận mắt hốt mồm hắn thật sự là nghĩ không ra đối phương một gã thất trọng thiên tu giả bằng vào thân pháp vũ kỹ có thể cùng mình hợp lại cái thế lực ngang nhau, thân pháp vũ kỹ ưu tú, lực lượng thượng tất nhiên yếu thế, thực lực ta cao hơn đối phương một cấp bậc, tu dụng quyền lực áp chế, nhất cử khắc địch chế thắng. Nam tử nghĩ vậy nhi, kiếm thế lại là biến đổi, chuẩn bị dụ dỗ vệ vô kỵ bị lừa. Nam tử cũng không biết, tự mình nghĩ tính toán đối phương, trái lại bị lừa. Hai người ở giữa, muốn nhất dụng quyền lực quyết thắng thất bại của người, cũng vệ vô kỵ. Hán tu luyện cửu chuyển thương long công, bây giờ lực đạo so cùng dai cao hơn 600 cân. Tương đương với thông thường cựu trọng thiên lực đạo Có thể một quyền định thắng thua Là vệ vô kỵ thích nhất sự Giản đơn trực tiếp, thâu bạo cùng dã Tiết tiết kiệm thời gian Nhưng hắn biết, xuất thủ hay dùng quyền lực bộ dạng hợp lại Đối phương không nhất định sẽ tiếp chiêu Cho nên hắn mới dùng thân pháp vũ kỹ Mê hoặc đối phương Làm cho đối phương cho là mình không am hiểu lực lượng đánh giết Kỳ thực, nam tử nghĩ cách ý nghĩ của không có sai Nhưng chỉ có thể nhằm vào vậy tu giả Gặp gỡ vệ vô kỵ như vậy yêu nghiệt chỉ có thể tính hắn xui xẻo nam tử kiếm thế biến đổi rụ dỗ đối phương vệ vô kỵ đương nhiên là giả ý bị lừa theo nam tử tiết ấu công giết qua đi âm thầm lại giữ lực trở phân phó Bạn ông một quyền muốn cái mạng nhỏ của ngươi thấy đối phương quả nhiên bị lừa nam tử đại hỉ lui về phía sau ba bước cả người khí thế biến đổi thu kiếm xoay người một quyền đánh giết đi qua hắn một quyền này thế tiến công sắc bén đối phương không thể lui được nữa chỉ có thể lấy lực lượng đón đỡ Vệ vô kỵ sớm liền chuẩn bị xong, ngũ hành buôn lôi quyết, cảnh giới tiểu thành buôn lôi quyền, trên nắm tay hổ quang lói ra, phát ra pha không tiếng sớm, hướng đối phương đón nhận. Vô anh, phảng phất chín tầng trời ân lôi hạ xuống, hư không rung động, đại địa cũng đang run rẩy, nam tử thân hình về phía sau lăng không bay ngược, nặng nề mà té xuống đất. Cái này một tiếng vang thật lớn, cả kinh đánh giết sau phương, toàn bộ ngừng tay, từng người về phía sau bước mở, nhìn về phía vệ vô kỵ phương hướng. Ta cái kia trời ạ! Một quyền bạo hoanh cao một cấp bậc tu giả, cái này coi như là người sao. Nam cung phách lực lượng, tại hiện trường trong mọi người, có thể nói đệ nhất, thấy vệ vô kỵ quyền lực, nhịn không được kinh hô lên. Cái kia không phải người, là yêu nghiệt, ngươi muốn cùng hắn so, tâm linh đã định trước sẽ bị thương tổn, tội gì cùng tự mình không qua được đây. ngươi xem ta, hiện tại liền tuyệt đối sẽ không so sánh với hắn. Ninh Tiểu chân bị vệ vô kỵ nghiền ép vài lần, triệt để chịu thua, thừa nhận thế yếu của mình, so ra kém hắn. trái lại đi ra bóng mở khôi phục tự mình bình thường quy tích công tôn như yên là lần đầu tiên thấy vệ vô kỵ xuất thủ nàng mở to hai mắt nhìn vệ vô kỵ phương hướng một đôi mắt đẹp trở nên sâu sắc dâng lên chúng ta thắng toàn thể sung lên ngân giáp vệ chiến trận sung phong kỳ tiểu tiên ngân giáp loẹ loẹ tóc dài phất phới trường thương chỉ phía xa đối phương ngân giáp vệ cùng kêu lên quát to cấp tốc cải biến trận hình hướng đối phương nghiền ép đi những thứ khác mọi người cũng là một trận hò hét đánh lén đi qua Vệ vô kỵ một cái lắt mình, đi tới bên người nam tử. Đối phương không có ngất, nhưng đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, cả cánh tay gậy xương biến hình, da thịt bị lôi đỉnh gây thương tích, phát ra mùi khét. Ôi! Ngươi đến cùng là ai? Làm sao sẽ? Sẽ lực lượng lớn như vậy. Nhưng tốc độ vừa nhanh được kinh người. Nam tử nằm trên mặt đất, còn không có ngất đi, càng không ngừng thống khổ kêu thảm thiết. Ngươi là hồng gia người, vì sao giả trang đạo phỉ, tập sát ta thải thạch trấn của người. Vệ vô kỵ hỏi ngược lại. Không sai, ta chính là hồng gia người, ta là hồng lương, cũng không phải là đạo phỉ. Nam tử sảng khoái thừa nhận xuống tới. Đột nhiên, hắn ánh mắt hướng vệ vô kỵ phía sau nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, phảng phất vệ vô kỵ có người sau lưng, lặng lẽ tới gần dường như. Loại này thủ đoạn nhỏ, cũng không biết xấu hổ lấy ra nữa bày hiển. Vệ vô kỵ trong lòng buồn cười. Đồng dưng, trong lòng hắn phát lên một đạo hàn ý, không tốt. Thật sự có người dựa vào qua đây. Vệ Vô Kỵ trong sát na làm ra phản ứng, lấy tay nắm Hồng Lương, về phía sau ngăn trở, tay kia nhanh như tia chớp, hỏa xuất một vòng tròn, hướng phía sau công tới. Di. Đối phương phát ra một tiếng ngoài ý muốn, thật không ngờ Vệ Vô Kỵ sẽ rất nhanh phản ứng, không chỉ dùng Hồng Lương làm tấm mộc, còn có thể thuận thế phản công qua đây. Hắn vội vàng thu chiêu, hóa giải Vệ Vô Kỵ thế tiến công. Hồng Lương bị Vệ Vô Kỵ nắm, cả người đau nhức, nhất, nhất thời ngất đi qua. Vệ Vô Kỵ nhẹ nhàng vùng, ngăn chặn Hồng Lương hướng bên cạnh trượt. Giật lại một cái khoảng cách an toàn Vệ gia tiểu bối Nhìn không ra ngươi còn thật cao rõ Người đến là một gã hơn 50 tuổi lao giả gầy trơ cả xương Nhìn qua dáng dấp vung ác nham hiểm Còn có một danh 40 tuổi trung niên văn sĩ Đứng ở cách đó không xa nhìn bên này Xem bộ dáng là cùng lao giả Dắt tay nhau tới đồng bọn Vung ra lương thiếu ra Lao giả âm chắc chắn nói Ngươi tốt nhất đứng không nên cử động Không thì hắn chết được nhanh hơn Vệ vô kỵ nhìn phía lao giả nói tuy rằng hắn biểu mặt chấn định nhưng trong lòng thì ám run sợ lão giả là cựu trọng thiên thực lực trung niên văn sĩ là bắt trọng thiên thực lực tình huống dưới mắt tương đương địa không ổn phe mình bị vây tuyệt đối hoàn cảnh xấu bên kia đánh rết kỷ tiểu tiên đám người đại hoạch toàn thắng tay của đối phương hạ tử thương hơn phân nửa một gã thất trọng thiên tử vong một gã khác cũng không đỡ được thụ thương chật vật trở ra bất quá đối phương tới hai gã cường giả bại tẩu của người toàn bộ chạy vội tới đứng ở trung niên văn sĩ bên cạnh nếu như không là đối phương đột nhiên tới hai người phe mình có thể nói toàn thắng vệ vô kỵ đau khổ suy tư biện pháp ứng đối công tôn như yên kỷ tiểu tiên nam cung phách mạc tinh nguyệt linh tiểu trần còn có một đám ngân giáp vệ toàn bộ chạy vội tới đứng ở vệ vô kỵ bên cạnh mọi người hướng vệ vô kỵ gật đầu coi như là chăm sóc vệ vô kỵ cũng gật đầu đáp lễ nói người này tên là hồng lương hồng ra người giả trang đạo phỉ đánh lén người của chúng ta ta cũng nhìn ra Đối phương không giống như là đạo phỉ, tuy rằng bọn họ giả ra đạo phỉ giáng dấp. Kỳ Tiểu Tiên đáp. Đối phương một gã bắt trọng thiên, một gã cửu trọng thiên, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nam Cung Phách nhỏ giọng hỏi. Vô Kỵ, chúng ta viện quân ở đằng kia. Mạc Tinh Nguyệt hỏi. Thải thạch trấn tới viện quân có bao nhiêu người? Thực lực làm sao? Kỳ Tiểu Tiên cũng nhìn vệ Vô Kỵ hỏi. Vệ Vô Kỵ nhìn một chút mọi người, thở dài, thế nào các ngươi cũng đã cho ta mang đến viện quân. Nói thiệt cho các ngươi biết ta cũng chỉ có ta một người. Cồn vật bi, hi ef. Chương 293, lưu kế chém giết. Mọi người nghe Vệ Vô Kỵ trả lời, đều là thần sắc sửng sốt tại chỗ giải ra. Ngươi nói, một mình ngươi gạt bỏ đối phương bốn gã thất trọng thiên, còn có một chút thủ hạ. Công Tôn Như Yên trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, không thể tin được hình dạng. Vô Kỵ huynh, thực sự chỉ một mình ngươi đến đây. Mặc Tinh Nguyệt cả kinh cầm mau rơi trên mặt đất. Các ngươi nghĩ lúc này đích tình cảnh Ta còn có thể nói cười sao Vệ vô kỵ cười khổ nói Nam cung phách một tiếng thở dài Xem ra ta cả đời đều đuổi không kịp ngươi Vệ vô kỵ Ngươi thật là yêu nghiệt Chém giết bốn gã đồng cấp tu giả Còn có thể một quyền đánh bại bắt trọng tiên Thật không biết ngươi làm như thế nào Ninh tiểu trần thở dài điệu nói Lúc này đối phương lão giả Và trung niên văn sĩ Mang theo những thứ khác người Cùng đi qua đây Đứng lại không muốn dựa vào được gần quá Vệ vô kỵ la lớn Vung ra lương thiếu ra, chúng ta có thể nói một chút, vạn sự có thể thương lượng. Trung niên văn sĩ nói, xem ra ta bắt được một cái nhân vật trọng yếu, ha ha. Vệ vô kỵ cười nói, kỳ tiểu tiên nhìn chung quanh, nói với mọi người đạo, nơi này đất bằng phẳng bất lợi cho phòng ngự, chúng ta trước tiên lui đến lớn phía sau xe, lại nghĩ biện pháp. Thải thạch chấn hơn 10 chiếc xe lớn còn ở phía xa, mọi người cùng nhau thối lui đến phía sau trốn. Người của đối phương cũng chặt theo kịp, đứng ở cách đó không xa, nhìn mọi người. ta nghĩ đến phá vòng vây biện pháp. kỳ tiểu tiên nhìn mọi người nói, tiểu tiên, ngươi am hiểu binh pháp lưu lược, có chủ ý gì tốt nói ngay a. công tôn như yên ở bên cạnh nói, chúng ta tuyển ra tốc độ nhanh nhất hai người, từng người tách biệt hướng thải thạch trấn trốn chạy, còn thừa lại người ngăn chặn đối phương. đối phương chỉ hai gã bắt trọng thiên tu giả, người khác đều không đáng để lo. người của chúng ta chia làm ba chỗ, mặc kệ thế nào, đều có thể chạy ra một người. chỉ cần tin tức đưa đến thải thạch trấn, tính là người khác bị đối phương bắt được. cũng không dám tùy tiện hại chúng ta. Kỳ Tiểu Tiên nói, cái chủ ý này không sai, còn có hồng lương tại chúng ta trong tay, đối phương không dám làm cho thật chặt. Có thể, chúng ta có thể sử dụng tên này lương thiếu ra, cùng đối phương nói chuyện điều kiện. Không thể nào, đã chết nhiều người như vậy, đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ. Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nghị luận đầm ý. Vô kỵ, ngươi xem có biện pháp nào? Mạc Tinh Nguyệt thấy vệ vô kỵ không có lên tiếng, quay đầu hỏi. Ta trái lại có một cái ý nghĩ, tuy rằng mạo hiểm, nhưng cũng không phải không thể được. Mấu chốt là xem ý của mọi người nghĩ, có nguyện ý hay không làm như vậy. Vệ vô kỵ ánh mắt nhìn quét mọi người. Biện pháp gì? Kỳ tiểu tiên hỏi. Vệ vô kỵ mỉm cười, mang biện pháp của mình nói ra. Mọi người nghe xong đều túi đầu chầm tư, yên lặng không nói. Người có nắm chắc. Kỳ tiểu tiên nhìn vệ vô kỵ hỏi. Vệ vô kỵ gật đầu. Ta nghĩ kế này có thể được, binh pháp phân hay, lấy chính nên địch. Lấy kỳ thắng phần. Thực lực chúng ta so với phương yếu, bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta sẽ phản kích. Đột nhiên tập sát, thố không kịp đề phòng, liền có thể nghịch chuyển thắng lợi. Kỳ Tiểu Tiên nói. Ta tán thành Tiểu Tiên nhận định, có thể thử một lần. Công tôn như yên nói. Ngươi thật sự có nắm chặt. Nam cung phách nhìn về phía vệ vô kỵ, hỏi. Cựu thanh nắm chặt. Vệ vô kỵ đáp. Tốt. Ta cũng tán thành, lần này có thể chạy đi, ngươi chính là ta nam cung phách sùng bái nhất yêu nghiệt nam cung phách vừa cười vừa nói cái khác hai người mặc tinh Nguyệt cùng ninh tiểu trần cũng gật đầu đồng ý vệ vô kỵ biện pháp lúc này đối phương lão giả cả tiếng kêu gọi đầu hàng bọn ngươi mau nhanh giao ra lương thiếu gia không thì chúng ta liền giết quá khứ phòng chứng lương thiếu gia đã bị độc thủ chúng ta cũng không tu đợi thêm nữa bắt bọn hắn lại đem tỏa cốt dương hôi trung niên văn sĩ cũng theo la lớn các ngươi đừng hoảng hốt lương thiếu gia không có chuyện hắn chỉ là choáng váng mê bất tỉnh Vệ vô kỵ đứng ra lớn tiếng nói, các ngươi không phải là muốn nhìn một chút hắn đến cùng chết hay chưa, không cần phải. Xông lên A. Ta lập tức cho các ngươi thấy sống sở sở lương thiếu ra. Nói xong, vệ vô kỵ lui trở lại, hướng mọi người gật đầu. Kỳ Tiểu Tiên mang một chương cung cứng, một túi tiên thỉ, đưa cho vệ vô kỵ, ngươi phải cẩn thận, thành bại hay nhìn người đó. Yên tâm đi, nếu như ta không thể thành công, hay dùng biện pháp của ngươi, luôn có người sẽ bình an trở lại thải thạch chấn. Vệ vô kỵ nói xong, trên lưng cung tiễn, kéo qua hồng lương, đem tỉnh lại, nói ở trong tay đi ra ngoài. Các ngươi xem, các ngươi lương thiếu gia còn đang trên tay ta, sống được thật tốt. Cánh tay một điểm gãy xương, về nhà chị một chút, là có thể khỏi hẳn. Vệ vô kỵ cười hướng đối phương đi đến. Chết tiệt tiểu bối, mau thả hạ lương thiếu gia. Lao giả thấy hồng lương bị nói ở trong tay, đại nổi giận mắng. Vệ vô kỵ vội vàng buông hồng lương, thật xin lỗi, lương thiếu gia, cho ngươi bị khổ. thật là xin lỗi hồng lương đứng trên mặt đất nhìn phe mình hồng gia người chiếm thượng phòng, mừng rỡ trong lòng trên mặt cũng lộ ra nanh xác ta khuyên ngươi đổi mau thả ta không thì một con đường chết ngươi biết ta là người như thế nào sao ta là hồng gia đích truyền nhất mạch ta nếu như có mệnh hệ nào các ngươi thải thạch trấn vĩnh viễn không cần nhớ được căn bình lương thiếu gia có ngươi ở đây tay ta mới tốt thoát thân à, lúc này còn phải ủy khuất ngươi một hồi vệ vô kỵ cười cải biến phương hướng hướng bên cạnh bùi cỏ đi đến Ngươi hướng đi nơi đâu? Mau bông. Hồng lương hoảng sợ la lớn. Đứng ở tiêu phía sau xe mọi người, thấy vệ vô kỵ hướng bên cạnh đi, đều quát to lên. Vệ vô kỵ, ngươi muốn làm gì? Vệ vô kỵ mau trở lại. Đại gia không phải là thương lượng xong sao? Dùng đối phương lương thiếu ra, đổi lấy chúng ta thuận lợi rời đi cơ hội, ngươi thế nào trở quẻ? Vệ vô kỵ, ngươi. Ngươi thật là âm hiểm tiểu nhân. Ta một mực coi ngươi là làm bằng hữu, thật là nhìn lầm ngươi. Vệ vô kỵ cả tiếng cười nói, thật xin lỗi, chư vị, ta còn nhưng vẫn không sống đủ đây, cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn, các ngươi liền tự cầu nhiều phúc. Lão giả và trung niên văn sĩ thấy đối phương trong lúc đó tranh chấp, cũng là vẻ mặt mở mịt, không rõ ý tưởng. Người này gọi là vệ vô kỵ, vệ gia thiên tài tinh anh, cũng là gia tộc cần bỏ một trong những nhân vật, ta đi đối phó hán, ngươi xem rồi tiêu xe người phía sau. Lão giả hướng trung niên văn sĩ thì thầm vài câu, xoay người bước nhanh hướng vệ vô kỵ đi theo. vung ra lương thiếu gia ta cho ngươi ly khai đi tới vệ vô kỵ trước mặt lao giả lạnh lùng nói ta thế nào tin tưởng lời của ngươi vệ vô kỵ hỏi vệ gia tiểu bối ngươi cảm thấy ngươi còn có lựa chọn nào khác sao lao giả nói lương thiếu gia ở trong tay ta hắn là của ta cơ hội vệ vô kỵ đáp mau bông không thì ta giết cả nhà ngươi hồng lương cực lực dãy rủa đừng núp nhích lương thiếu gia ta có chuyện muốn nói vệ vô kỵ đè lại dãy rủa hồng lương Nhìn phía lao giả, có lẽ, ta còn có biện pháp khác, có thể xong hết mọi chuyện. Vừa dứt lời, vệ vô kỵ trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang hiện lên, hồng lương đầu thân dị sự. Lao giả thất kinh, hắn trăm triệu không ngờ rằng, giờ này khác này, vệ vô kỵ cư nhiên sẽ chém giết hồng lương. Ngay vệ vô kỵ trường kiếm vung xuống trong nháy mắt, trốn ở tiêu phía sau xe mọi người, cộng thêm tất cả ngân giáp vệ, cùng nhau dương cung dẫn tiễn, hướng trung niên văn sĩ bắn trúng đi. Hiu hiu, hiu, hiu. trúng. Kinh dây tiếng xe gió vang vọng một mảnh. Cồn vật bi, khi F. Chương 294, đánh chết cựu trọng thiên cường giả. Vệ vô kỵ chém giết hồng lương, tới quá đột nhiên. Lão giả thấy hồng lương đầu thân dị sự, trong lòng giật mình có thể nghĩ. Hắn bỗng nhiên nghe phía sau cung tiễn thanh âm của, không khỏi quay đầu lại coi. Cơ hội tới. Vệ vô kỵ lấy ra phần thiên cung, dương cung lắp tên, một mũi tên bắn đi ra ngoài. Trên người con cung tiễn, là vì che giấu phần thiên cung. Vệ vô kỵ làm việc cẩn thận, giấu giếm một sơ hở. Lúc này, lao giả cự ly vệ vô kỵ bất quá mười trượng cự ly, phần thiên cung uy lực kinh người, ngay cả hắn là cựu trọng thiên thực lực cũng vô pháp ngăn trở. Bang siêu, thanh âm bị loạn tiễn che giấu, mũi tên cực kỳ chuẩn xác vô cùng xuyên vào lao giả ngực. Lao giả thân thể chấn động, túi đầu thấy trên ngực cắm mũi tên, trên mặt lộ ra không tin thần sắc, tự mình lại bị một gã thất trọng thiên tiểu bối am toán. Vệ vô kỵ nhưng không có chậm tay, rút ra bên hông tàn kiếm. lịch phong thập tam kiếm kiếm thứ ba thức phi kiếm thức đối phương là cựu trọng thiên thực lực sắp chết phản công bộ phát ra uy lực không phải chuyện đùa phải đem tuyệt đối trí tử tàn kiếm kéo tàn ảnh phản phất thất luyện vào ngực thông thường trong nháy mắt giết lão giả thân thủ ngăn chặn tàn kiếm như trung bại cách xuyên thấu bàn tay của hắn thế đi không giảm xuyên vào thân thể của hắn ách lão giả nơi cổ họng phát ra một tiếng thanh âm trầm thấp ngã trên mặt đất hai mắt trợn tròn không cam lòng địa lúc đó chết đi một gã cửu trọng thiên tu giả bởi vì mình tự phụ ôm nỗi hận vận mệnh giết kỳ tiểu tiên thấy vệ vô kỵ đắc thủ ngân thương vung lên ngân giáp vệ kết thành chiến trận xung phong liều chết đi qua vệ vô kỵ ngươi là ta sùng bái ngưỡng vọng yêu nghiệt nam cung phách đại hỉ, bá vương thương nhẹ một chút mặt đất thân thể phóng qua xe ngựa hướng đối phương xung phong liều chết đi qua công tôn như yên mạc tinh nguyệt, ninh tiểu trần cùng nhau vật ra hướng đối phương công tới vốn cho là vệ vô kỵ có thể chém giết trung niên văn sĩ nhưng ngoại ý muốn dẫn tới lao giả tiến lên tất cả mọi người bóp một cái mồ hôi bất quá vệ vô kỵ không để cho người thất vọng thuận lợi chém giết cửu trọng thiên thực lực lao giả bây giờ đối với phương còn có một danh bắt trọng thiên một gã bị thương thất trọng thiên còn lại người không đáng để lo giữa sân tình thế nhất thời nghịch chuyển thải thạch trấn mọi người chiếm được ưu thế vệ vô kỵ thu hồi phần thiên cung cũng nâng kiếm xung phong liều chết đi qua giữa sân mọi người công tôn như yên mặc tinh Nguyệt, nam cung phách bức ở trung niên văn sĩ càng đấu khó hòa giải kỳ tiểu tiên ninh tiểu trần cùng ngân giáp vệ chiến trận để ở bị thương thất trọng thiên cùng cái khắc tàn dư cũng là chiếm cứ thượng phong vệ vô kỵ gia nhập vào dương kiếm hướng trung niên văn sĩ công giết đối phương không đỡ được hư hoảng nhất chiêu hướng xa xa bỏ chạy không thể thả chạy một cái vệ vô kỵ gỡ xuống vác ở sau người cung tiễn một mũi tên bắn đi ra ngoài bằng siêu mũi tên bay vụt lôi ra một đạo tàn ảnh trong nháy mắt đuổi theo đối phương ngay trong nháy mắt này trung niên văn sĩ toàn thân tuân ra một đạo hồng mang khí huyết chi lực từ thân thể bên ngoài phong xuất phảng phất khôi giáp dường như che ở toàn thân mũi tên xuyên vào hồng mang trong bay vụt tốc độ rồi đột nhiên trở nên chậm uy lực giảm nhiều a trung niên văn sĩ kêu thảm một tiếng thân hình một cái lảo đảo tiếp tục về phía trước bỏ chạy vốn là phải giết một mũi tên nhưng bởi vì đối phương khí huyết chi lực phòng hộ chỉ có thể chạm đến da thịt biến thành dâu ria ra thịt phần thương không hổ là bắt chọn ngày thực lực hùng hậu khí huyết chi lực dĩ nhiên có thể ngạnh kháng nuôi tên bất quá loại này vậy cung tiễn uy lực cũng quá kém vệ vô kỵ dùng quen phần thiên cung sử dụng phổ thông cung tiễn tương đương địa không thuận lợi hắn bỏ lại cung tiễn nâng kiếm hướng trung niên văn sĩ phóng đi trung niên văn sĩ bỏ chạy tốc độ không ho hơn vệ vô kỵ mấy hơi thở liền bị đuổi theo vòng vòng tranh kiếm quang lóe ra vệ vô kỵ ngăn cản đối phương sau một khắc công tôn như yên mặc tinh nguyện nam cung phách liền đến phụ cận đồng loạt ra tay trung niên văn sĩ luôn cuống tay chân chỉ có thể chống đỡ không có sức đánh trả vệ vô kỵ lấy ra tàn kiếm thân hình giống như mị ảnh lắc mình phụ cận hô tàn kiếm huyện hóa ra một đạo tàn ảnh vệ vô kỵ từ đối phương bên cạnh giao thoa mà qua không có chút nào trở ngại tàn kiếm cắt vào đối phương khí huyết phòng hộ trong một cướp mà qua một kích đắc thủ vệ vô kỵ thế đi bất biến lao ra mấy trượng xoay người dừng bước. A, trung niên văn sĩ một tiếng thê lương kêu thảm thiết. nửa người trên phảng phất không có phóng ổn dường như rơi trên mặt đất, chém eo, giết. A, trung niên văn sĩ sau cùng bạo phát, một tay chống đỡ địa, nửa người trên bỗng nhiên nhảy lên, trường kiếm trong tay hỏa xuất một đạo kiếm hồng, hướng gần nhất mạc tinh nguyện công giết qua đi. Cái này thật là quỷ dị. Trung niên văn sĩ nửa đoạn nửa người trên tiên máu chảy đầm địa, thật cao địa phi trên không trùng, giống như lệ quỷ thông thường. Hán trường kiếm trong tay lăng không xuống, kiếm thế công phạt, trở nên càng hung hiểm hơn. Như vậy hung tàn máu tanh chém giết, mỗi người đều thấy sợ hãi không hiểu. Mạc Tinh Nguyệt cũng bị đối phương sắp chết dây rủa hù ở, sắc mặt tái nhợt, không được địa lui về phía sau. Đột nhiên, một cây trường thương từ bên cạnh đâm tới, để ở lăng không đập xuống nửa người trên. Đi tìm chết. Nam cung phách trong tay bá vương thương, đâm vào đối phương nửa người trên, để ở hướng bên cạnh đẩy ra, đang địa một tiếng, đinh tại trên một cây đại thụ. A. Trung niên văn sĩ nửa người trên phát ra kêu thảm thiết, một tay nắm cán thương, tay kia cầm trường kiếm liều mạng hướng Nam Cung Phách đâm tới. Làm sao bà Vương thương quá dài, trường kiếm mặc kệ thế nào huy vũ đều không thể thương cùng Nam Cung Phách. Mặc Tinh Nguyệt xông về phía trước, một kiếm huy đi, triệt để chém giết Trung niên văn sĩ, kết thúc trận này kình tâm động phách sát lục. Nhanh đi giúp những thứ khác người. Công tôn Như Yên hướng kỷ tiểu tiên chạy đi. Vệ vô kỵ Nam Cung Phách Mặc Tinh Nguyệt ba người cũng cùng nhau chạy tới. kế tiếp chém giết không có bất kỳ lo lắng thất trọng thiên tu giả không có có thể chạy thoát bị mọi người liên thủ tại chỗ chém giết Còn thừa lại tàn dư tại trong chém giết đại bộ phận bị chém giết không có chạy ra một người sau cùng còn phải đến hai gã người sống ngân giáp vệ thẩm vấn dưới mới biết được nếu nói chặn đường cấp đoạn nguyên bổn chính là biểu hiện giả dối mục đích chủ yếu chính là dụ ra để giết thải thạch trấn gia tộc tinh anh suy yếu thải thạch trấn thực lực loại chuyện này giữa gia tộc thường xuyên phát sinh tính là nắm nhân chứng cũng rất khó tại chư hầu trước mặt lên án đối phương hồng gia hoàn toàn có thể một mực phủ nhận đem trách nhiệm đổ lên trên người người chết thậm chí bị cắn ngược lại một cái cũng nói không nhất định cũng may then chốt con em gia tộc cũng không có gặp chuyện không may coi như là rất may mà người khác liền chết rất nhiều ngân giáp vệ đã chết chín người xe cộ của người cũng đã chết hơn phân nửa mọi người quét tước chiến trường kiểm kê chiến quả đạt được linh thạch hai quả tinh nguyên thạch 43 miếng tinh khí thạch bảy miếng Ngoài ra còn có vàng bạc tài vật, vũ khí lươi dao vân vân. Dựa theo thải thạch trấn quy củ, thu hoạch chi vật tương đương đi ra, trước bổ thường người chết, giao cho gia thuộc, còn thừa lại mới là mọi người chia đều. Kiểm kê hoàn tất sau khi, đối phương thi thể ngay tại chỗ vùi lấp, phe mình di thể mang về thải thạch trấn. Vệ vô kỵ cũng theo đoàn xe, về tới thải thạch trấn. Quay lại mình trại dinh, vệ vô kỵ tắm rửa thay y phục, mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, vệ chu thượng môn bái phòng. Tiền bối này tới vì chuyện gì? vệ vô kỵ hỏi gia chủ tìm ngươi có việc mệnh ta đến đây gọi ngươi vệ chu nhìn vệ vô kỵ đột nhiên dừng lại nói chuyện lộ ra vẻ kinh dị ngươi bây giờ lại là thất trọng thiên hậu kỳ lúc này mới không đủ tam tháng ngươi liền tấn chức đến hậu kỳ thực lực văn bối có chút kỳ ngộ cho nên có thể tấn chức cấp tốc vệ vô kỵ cười nói vệ chu gật đầu thở dài nói hiện tại thải thạch trấn của người đều gọi hâu ngươi vệ yêu nghiệt quả nhiên không sai vệ vô kỵ cười cười khiêm tốn vài câu, hai người cùng nhau ly khai, hướng ra chủ trạch dinh đi đến. Cồn vật bi, thủy ert. chương 295, kỷ tiểu tiên sư phụ tỷ. gia chủ vệ thanh nguyên thấy vệ vô kỵ thực lực, trong lòng cũng là thẩm giật mình. thực lực này tăng lên tốc độ cũng quá nhanh, thông thường thường nhân cần một năm khả năng hoàn thành tân chức, vệ vô kỵ ba tháng không được, cũng đã làm xong rồi. vệ chu xoay người sau khi rời khỏi, vệ thanh nguyên nhắc nhở vệ vô kỵ, sợ hắn liều mạng để thăng thực lực. Thân thể lưu lại bệnh kín, đối phía sau tu luyện bất lợi. Vệ vô kỵ cảm ơn gia chủ quan tâm, biểu kỳ tự mình không có trở ngại. Hai người nói chuyện phiếm trong, vệ vô kỵ nói đến lần này gặp gỡ hồng gia chặn giết. Vệ thanh nguyên cười cười, nói cho vệ vô kỵ loại chuyện này, thường xuyên phát sinh, càng là tới gần phụ thành tỷ thí thời gian, cũng thì càng kịch liệt. Địch đối giữa gia tộc báo thủ, xưa nay đã như vậy, cẩn thận một chút chính là hồng gia thế lực vượt lên trước vệ gia. nhưng lại xa xa cản không nổi thải thạch trấn tam gia liên thủ không đến một sần kế tiếp vệ thanh nguyên chuyển vào chính đề lâm giang phủ thành tỷ thí lập tức liền muốn bắt đầu thải thạch trấn đã tuyển ra dự thi 30 người tam ngày sau vệ vô kỵ mang theo mọi người xuất phát hướng thành lâm giang đi vệ vô kỵ nhìn 30 người có tên đơn kỷ tiểu tiên cư nhiên cũng ở trong đó không khỏi kinh ngạc dâng lên lần này thải thạch trấn hỗn loạn đã chết không ít tinh anh đệ tử tiểu gia tộc là dẹp loạn hỗn loạn cũng xuất lực không ít cho nên một ít tư cách dự thi liền phân cho những tiểu gia tộc này Kỳ gia gia chủ kỳ thiên hóa để cử kỷ tiểu tiên cho nên lần này phủ thành tỷ thí kỷ tiểu tiên cũng ở trong đó vệ thanh nguyên giải thích vệ vô kỵ gật đầu không hỏi thêm nữa vệ thanh nguyên nói cho vệ vô kỵ lần này lâm giang phủ thành hành trình để cho vệ gia ngô trân tử ninh gia gia chủ ninh kinh thiên hai người cùng đi mọi người đi trước ven đường hết thể tất cả đều phải nghe theo hai người an bài lâm giang phủ thành trì hạ Có người nói đại gia tộc hơn một nghìn, mỗi nhà đều có mười cái tư cách dự thi, đến lúc đó phủ thành người dự thi chẳng phải là hơn vạn phần chúng. Vệ vô kỵ hỏi, không có nhiều như vậy, có chút gia tộc sẽ không dự thi, tối đa cũng liền bảy hơn ngàn người. Vệ thanh nguyên cười hướng vệ vô kỵ giải thích, phủ thành tỉ thí mỗi bốn năm một lần, tại đây bốn năm trùng, một ít gia tộc không có xuất sắc tinh anh đệ tử xuất hiện, cũng sẽ buông tha dự thi. Còn có một chút gia tộc đối với mình đệ tử không một cách tự tin. Sợ tại tàn khốc trong tranh tài nằm xuống, cũng sẽ buông tha phủ thành tranh tài. Bọn họ sẽ đem tư cách, chuyển cho dựa vào mình tiểu gia tộc, dường như thải thạch trấn tam đại gia tộc, mang tư cách giao cho cái khác tiểu gia tộc một dạng. Thế nhưng, nếu như tiểu gia tộc không có chọn người thích hợp, cũng chỉ có thể bỏ qua. Dựa theo phủ thành quy tắc tỷ thí, không thể mang tư cách giao cho không thuộc về mình thế lực những người khác. Đại gia tộc phải là người dự thi đảm bảo, người dự thi khác thường thường, đại gia tộc cũng bị phủ thành chư hầu vấn tội. Người dự thi dị thường là chỉ cái gì? Vệ vô kỵ không giải thích được hỏi. Thiên châu quốc biên thủy vùng khỉ ho có gái, có không ít liều mạng đạo phỉ, cùng những thứ khác tà ác môn phái. Những thế lực này đều muốn thẩm thấu đến chư hầu phụ thành, cùng thiên châu quốc hoàn thành. Nếu như tại tỷ thí chung nổi tiếng, không thể nghi ngờ là tệ thân thượng vị giải nhóm biện pháp tốt nhất. Bọn họ sẽ nghĩ hết biện pháp thu được tư cách dự thi, cho nên đại gia tộc đối với mình tư cách dự thi, đều tương đương địa thận trọng. Vệ thanh nguyên đáp Trước đây ra qua tương tự sự kiện. Vệ vô kỵ hỏi. Trên cơ bản hàng năm đều có loại này sự kiện phát sinh, nhưng đều là việc nhỏ món, mới vừa ngay từ đầu liền bị xuyên qua. Đại sự kiện rất ít, gần nhất một lần là 20 năm trước, một vị người dự thi là thi tông đệ tử, ngụy trang con em của gia tộc xâm nhập vào tranh tài, hoàn thành tranh bá, danh liệt trước 10 nhóm. Sau cùng bị quốc sư xuyên qua, lúc này bắt, nghiệm minh tình hình thực tế, chạm lập tức hành quyết. Vệ thanh nguyên nói. Vệ vô kỵ nghe thi tông, nhớ tới mình ở lôi tông phế tích từng trải, không khỏi âm thầm kinh hãi. Gì? Vô kỵ, người hô hấp khác thường, chớ không phải là có chuyện trong lòng. Vệ thanh nguyên luyện khí cảnh tu giả, lập tức cảm ứng được vệ vô kỵ biến hóa. Nga, gia chủ, ta nghĩ lần trước nhiệm vụ, gặp được thi tông của người, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Vệ vô kỵ trong lòng ám run sợ, luyện khí cảnh tu giả, thực lực lợi hại như vậy. Tự mình tim đập hô hấp vừa có một chút dị thường. lập tức liền bị cảm giác được truy cập choe nu a toái người gặp được thi tông người ta thế nào không biết vệ thanh nguyên cũng vô cùng kinh ngạc hỏi đây chỉ là nội môn biệt viện nhiệm vụ ta phản tới giao nhiệm vụ đã hướng vào phía trong môn lê trưởng lão bẩm báo qua vệ vô kỵ nói xong liền mang tự mình hướng lê trưởng lão đã nói đơn giản lập lại một lần cái này phỏng trừng không phải là thi tông của người thi tông của người muốn tàn bạo nhiều lắm đánh giá ta đoán người này chiếm được truyền thụ tu luyện khống thi thể thuật giả mạo thi tông đệ tử hoàn hảo ngươi vận khí không tệ tránh được kiếp nạn này rất may a vệ thanh nguyên gật đầu nói vệ vô kỵ gật đầu âm thầm vận hành đại vô tương luyện tâm quyết mang phân loạn lòng của cảnh bình phục lại đi vệ thanh nguyên nói tiếp một ít có quan hệ phủ thành tỷ thí chuyện nghi vệ vô kỵ cũng hỏi không ít vấn đề mắt thấy sắc trời mang muộn hai người lúc này mới kết thúc nói chuyện vệ vô kỵ cáo từ ly khai tam này vệ vô kỵ một mực ở nhà nỗ lực để thăng thực lực phủ thành người dự thi chung có thực lực dĩ nhiên đạt tới bắt trọng thiên vệ vô kỵ nghĩ tại phủ thành thắng được tấn chức đến thiên châu quốc hoàng thành thất trọng thiên thực lực liền có vẻ có chút tốn sức. hắn dự định tại phủ thành trận chung kết trước khi mang thực lực của chính mình để thăng tới bắt trọng ngày cảnh giới thuận lợi tấn chức đến hoàng thành tranh bá lấy tam giai căn cốt thể chất tu luyện nếu so với cao giai căn cốt chậm nhiều cũng may vệ vô kỵ thời gian sung túc thực lực cảnh giới chậm dãi hướng đỉnh cảnh tới gần ngày thứ ba sáng sớm Vệ vô kỵ đi tới xuất phát địa điểm, thải thạch trấn bên ngoài một chỗ đi quán. Rất nhiều con em của gia tộc đều đã đến, thấy vệ vô kỵ đi tới, đều hướng hắn ôm quyền hành lễ. Bây giờ vệ vô kỵ, tại thải thạch trấn là mọi người đều biết, từng đều biết hắn yêu nghiệt tên. Mà trong những người này, tuyệt đại bộ phân vệ vô kỵ cũng không nhận ra, nhưng hắn vẫn cười gật đầu hoàn lễ. Thải thạch trấn chỉ 30 người dự thi, nhưng theo đi vào xem cuộc chiến các con em gia tộc, đã có hơn 50 người. Những người này đều là gia tộc tinh anh đệ tử. Mạc Tinh Nguyệt, Vệ Tĩnh, Nam Cung Phách, Ninh Tiểu Trần, Ninh Phong Hòa, Dũng Trạch Sinh đám người, đều ở bên trong. Bọn họ đúng là tiếp theo phủ thành tỉ thí của người chọn, lần này theo đi, chủ yếu tăng trưởng kiến thức từng trải. Vệ Vô Kỵ cười cùng mọi người ra mắt. Mọi người thấy trước mặt Vệ Vô Kỵ, trên mặt mặc dù đang cười, trong lòng nhiều ít có một chút khổ sở. Vốn là cùng nhau phát triển con em gia tộc, trong lúc bất chợt, Vệ Vô Kỵ liền đi tới mọi người phía trước, hoàn toàn không là bọn hắn có khả năng so sánh. có lẽ cả đời đều chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn vệ vô kỵ trái lại không thèm để ý chút nào như trước cười ha hả cùng mọi người nói giỡn. sau đó cáo từ ly khai đi vào đi quán hậu viện nơi này mới là người dự thi tụ tập chờ địa phương hậu viện một chỗ cửa phòng trước kỳ tiểu tiên đứng ở bên cạnh thấy vệ vô kỵ qua đây hướng hắn nhẹ khẽ gật đầu một cái vệ vô kỵ tiến lên chào lúc này kỳ tiểu tiên phía sau trong phòng đi ra một nữ tử tên nữ tử này khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tuyệt tục Tuổi tắc trừng 20, khoác quần áo lụa mỏng vậy bạch tí hề, do tựa như đang ở mây khói trong, mang theo xuất trần ý. Nhưng cái này cũng không đủ để lệnh vệ vô kỵ khiếp sợ. Vệ vô kỵ khiếp sợ chính là nữ tử mang cho cảm giác của hắn, dĩ nhiên rung động thần thức của hắn ý niệm. Tính là ra chủ vệ thanh nguyên cũng không từng cho hắn cảm giác như vậy, cô gái này thực lực lại đang vệ thanh nguyên bên trên. Sư tỷ vị này chính là vệ vô kỵ. Kỳ tiểu tiên thấy nữ tử đi tới, nhẹ giọng nói. dĩ nhiên là kỳ tiểu tiên sư phụ tỷ vệ vô kỵ khiếp sợ hơn cảm giác sâu sắc vô cùng kinh ngạc hướng nữ tử chắp tay thi lễ ngươi chính là có yêu nghiệt danh xưng là vệ vô kỵ nhìn qua coi như không tệ nữ tử quan sát vệ vô kỵ gật đầu vệ vô kỵ nhất thời có một loại bị người vạch trần nhìn thấu cảm giác cô gái thực lực là luyện khí cảnh tuyệt đối không có nhìn lầm tiểu tiên chúng ta vào đi nữ tử xoay người đi vào gian phòng kỳ tiểu tiên hướng vệ vô kỵ gật đầu xoay người đi vào theo. Cồn Vật Bi, Thì F. Chương 296, Lâm Giang Phủ Thành. Cô gái tuyệt sắc ly khai, vệ vô kỵ có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Bị đối phương nhìn tư vị, thật sự là không tốt lắm chịu. Vệ vô kỵ tình nguyện bị ma thú nhìn, cũng không muốn bị tên nữ tử này nhìn thẳng. Dù cho nàng giống như như tiên, đẹp đến nổi người hít thở không thông. Hoan quá khí lai, vệ vô kỵ đi hướng xa xa, tìm một chỗ ngồi xuống đợi chờ. Một hồi, kỳ gia gia chủ kỳ thiên hóa. Còn có Ngô Chân Tử, Ninh Kinh Thiên cùng đi tiến đến, bước nhanh đi tới cửa phòng trước, sửa sang lại y quan, cẩn thận gõ cửa. Kỷ Tiểu Tiên mở rộng cửa đi ra, đứng ở cửa cùng ba vị chào. Ba người thò người ra nhìn một chút gian phòng, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng thần tình lại trầm tĩnh lại, cười hướng Kỷ Tiểu Tiên căn dặn vài câu, xoay người ly khai, hướng một chỗ khác gian phòng đi đến. Xem ra cô gái kia đã đi rồi, không có thấy nàng đi ra cửa phòng, Lặng Yên không một tiếng động ly khai. kỷ tiểu tiên sư phụ môn cũng là không so tầm thường a vệ vô kỵ trong lòng âm thầm trầm tư không lâu sau cái khác tham gia phụ thành tỷ thí tất cả mọi người tới vệ gia vệ vô phong vệ nhất kiếm vũ văn tiêm tiêm vệ tử yên đáng người nam cung gia nam cung ngộng nam cung vô song nam cung giác đáng người ninh gia ninh tiểu bằng mai ánh tuyết đáng người tiểu gia tộc người dự thi ngoại trừ công tôn như yên ở ngoài cái khác còn có mấy người vệ vô kỵ cũng không nhận ra đều là người dự thi mọi người đây đó ra mắt tụ chung một chỗ đợi chờ nô chân tử cùng ninh kinh thiên đã đi tới hướng đại gia khai báo vài câu cùng mọi người cùng nhau ra đi quán mỗi cái gia tộc gia chủ vệ thanh nguyên nam cung hùng đám người cũng tới là mọi người tiến đưa mọi người cùng nhau đi tới đại ven đường trường đình chỗ dự thi tất cả con em hướng chư vị gia chủ ôn quyền con người tại một mảnh trúc phúc trung lên ngựa hướng xa xa đi thải thạch trấn một chuyến gần trăm người trùng trùng điệp điệp hướng phủ thành xuất phát hơn 10 ngày sau bước vào lâm giang phủ thành khu vực tam ngày sau lâm giang phủ thành thành khuyết xuất hiện trong mắt của mọi người tường thành quanh có khúc hữu ngọa tại đồng bằng bên trên phảng phất một đạo kéo không gặp kỳ đầu đôi xà hình vô thanh vô tước lại để lộ ra khí thế bằng bạc một đạo đại giang xuyên thành mà qua tại thành biên hình thành một mảnh rộng được vô biên vô tận hồ nước tên là sạch thiên hồ hà đạo hơn 1.000 phàm cảnh phát cao thấp đội thuyền lui tới như thoi đưa trương hiện ra phủ thành phồn hoa cầm tú Mọi người về phía trước đi, trên quan đạo đi người như nước thủy triều, chen trúc chịu không nổi. Phủ thành tỉ thí sắp tới, các nơi gia tộc người dự thi từ bốn phương tám hướng tới rồi, tụ tập cùng một chỗ. Hơn nữa mấy vạn tu giả từ các nơi tới rồi, chuẩn bị xem tranh tài, lâm giang phủ thành nhất thời trật trội. Thải thạch trấn của người đến chậm một bước, dĩ nhiên tìm không được thích hợp lựa điếm. Sau cùng mọi người chỉ có thể tách biệt, phân biệt an trí tại mấy lựa điếm. đuổi tới tham gia tỷ thí, làm phủ thành chư hầu. cư nhiên như vậy theo kiệt, ngay cả cái rừng chân địa phương đều liên tiếp gan bài, thải thạch chấn tất cả mọi người nghị luận ở mỹ cảm giác có chút mất mát, tức giận bất bình. các ngươi nghĩ chư hầu làm không đúng sao? Lâm Giang phủ thành cao giai tu giả như qua giang phân tức, ở trong gia tộc lóng lánh tinh anh, đi tới phủ thành căn bản là chưa được xếp hạng. người nói chuyện là Ninh Tiểu Bằng hướng đại gia giải thích, dự thi tu giả có bảy hơn ngàn người, phương diện này tuyệt đại bộ phân của người nhất định bị đào thải. Chỉ thông qua đấu vòng loại của người, khả năng bị phủ thành chư hầu coi trọng. Có người thấy Linh Tiểu Bằng đối phủ thành tỷ thí rất quen thuộc, vội vàng hỏi tỷ thí chuyện tình. Linh Tiểu Bằng nói cho đại gia, tỷ thí cũng không phức tạp. Tất cả người dự thi chia làm 10 tổ, từng gia tộc 10 cái tư cách, vừa vận bình quân phân tại 10 tổ trong, như vậy mỗi tổ thì có hơn 700 người. Đấu vòng loại chính là mang cái này hơn 700 người, phóng tới một cái bí cảnh nơi xa xôi, cạnh tranh lẫn nhau. Mười ngày sau. Hoàn thành bí cảnh chung một cái điều kiện, trước hết đi ra 100 người, tính là thông qua đấu vòng loại. Mặt khác, bởi đấu vòng loại 10 cái bí cảnh cũng không giống với, cho nên còn có một chút những thứ khác đặc thù quy định. Trải qua đấu vòng loại sau khi, người dự thi còn thừa lại 1.000 người. Lại trải qua một lần đấu bán kết, còn lại 200 người, lúc này mới bắt đầu rút thăm lôi đài thi đấu. Chúng ta thải thạch chấn tỉ thí, cũng là dùng phụ thành lôi đài thi đấu quy tắc, mục đích chính là vì khiến đại gia sớm một chút quen thuộc thói quen. linh tiểu bằng đáp hơn 30 người một đường bàn luận dọc phố đi đến đi tới lưu điếm cả ngày ngửa gỗ tay quay mệt nhọc tất cả mọi người nghĩ mệt mỏi ra rời dùng xong cơm sau khi đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi vệ vô kỵ trở lại gian phòng của mình mới vừa ngồi xuống một hồi chợt nghe khách khí mặt có người tranh cãi âm ĩ làm sao có thể sẽ không có khách phòng đây vừa mới khi ta tới còn có trống không khách phòng một hồi này cũng chưa có một gã nam tử cả tiếng kêu lên Khách quan bất giận, vừa mới thật có trống không khách phòng, thế nhưng khách quan ngươi không có quyết định, ta liền chuyển cho những thứ khác khách. Trưởng Quý cười trả lời. Tại sao gọi làm ta không có quyết định? Ta không phải nói ta muốn sao. Nam tử giận dữ. Thế nhưng, khách quan ngươi không có phó tiền đặt cọc ra. Bản điếm Quý cũ, tu lấy giao phó tiền đặt cọc là chuẩn. Trưởng Quý cười làm lãnh đạo. Ta nói quyết định, chính là định xong, chẳng lẽ còn sẽ thiếu tiền của ngươi. Hiện tại ngươi cho ta tìm mấy bộ tốt nhất khách phòng đi ra. Nam tử giọng nói cường ngạnh. Khách quan, ngươi cái này có thể khó xử ta, tất cả khách phòng đều có khách nhân ở, bảo ta làm sao làm a? Trưởng quy khổ sở nói. Ở đuổi ra tới chính là, có cái gì cùng làm thì. Nam tử nói xong, hướng khách phòng đi đến. Thùng thùng đông. Mấy phiên khách phòng môn, bị nam tử đá văng, hàng hiên giữa một mảnh tiếng động lớn nháo. Làm gì? Khách trọ cả tiếng cả giận nói. Căn phòng này ta muốn. Mời đi ra ngoài khác tìm nơi ở. Nam tử đáp. Các hạ quá bá đạo vô lễ A. Khách trọ một tiếng hừ lạnh, tiến lên động thủ. Bang bang thanh. Vài tiếng quyền cước tương giao thanh âm, khách trọ kêu đau một tiếng, lăng không ngã ở trong viện, nằm trên mặt đất rên rỉ. Chỉ bằng ngươi thực lực như vậy, nơi đó có tư cách ngủ khách phòng, ta xem ngươi còn là ngủ ngoài đường lên đi. Nam tử cười lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi. Bang bang. Hai tiếng nổ, hai gã khác khách trọ. Cũng bị ném ra ngoài. Nam tử tiếp tục đá môn, không có chút nào cố kỵ. Người đáng chết. Mạc Tinh Nguyệt dẫn theo trường kiếm, vọt ra, liên tiếp mấy kiếm công giết qua đi. Nam tử một tiếng thét dài, vung đao đón nhận, đang đang đang. Một trận binh khi tiếng đánh, Mạc Tinh Nguyệt bị giết được liên tiếp lui về phía sau. Phanh. Nam tử một trưởng huy đi, Mạc Tinh Nguyệt liên tiếp lui về phía sau, ngã trên mặt đất. Nam tử này dụng công pháp che đậy thực lực, là thất trọng thiên hậu kỳ thực lực. Vệ vô kỵ xoay người đứng lên. Lúc này, cửa phòng của hắn cũng bị nam tử đá văng ra. Ngươi lăn ra đây cho ta, mau nhanh nhảy ra khỏi phòng giữa tới. Vệ vô kỵ cười lạnh một tiếng, một quyền phá không, hướng đối phương công giết đi. Nam tử huy quyền đón nhận, phanh. Trên mặt của hắn lộ ra kinh sắc, thân thể về phía sau bay ngược, loảng xoảng lang một tiếng, phá khai một chế khắc hoa cửa sổ cách, rơi xuống đỉnh viện trong. Ta xem thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này, còn là ngủ ở trên đường cái thích hợp một ít. Vệ vô kỵ một bước rào bước tiến lên, đứng ở nam tử trước mặt. Con vật trăm chín mươi 297, cường thế triệu ra. Nam tử vừa mới cởi nhạo thực lực của người khác, bây giờ lại bị vệ vô kỵ một quyền đánh bay, gương mặt cao đến đỏ bừng. Ni mã, lao tử làm thịt ngươi. Nam tử siêu địa xoay người nhảy lên, thân thể lăng không, sử xuất quyền pháp vũ khí. Hắc tinh cái địa. Theo nam tử hét lớn một tiếng, quả đấm của hắn lượn lờ đến một đạo hát mang, kéo ra một đạo đôi dài. Hướng Vệ Vô Kỵ lăng không hạ xuống. Vệ Vô Kỵ nhìn đối phương lăng không xuống thân ảnh của, một bước tiến lên, buôn lôi quyền. Phanh. Vệ Vô Kỵ trên nắm tay hồ quang lượn lở, cùng đối phương nắm tay đụng vào nhau. Nam tử hét thảm một tiếng, lăng không bay ra ngoài, rơi vào đường cái bên trên. Đúng lúc này, bên cạnh một đạo hắc ảnh nút trong bóng tối, phảng phất u linh thông thường, đột nhiên giết đi qua, trường kiếm hướng Vệ Vô Kỵ đâm tới. Bong bong. Lưỡng đạo trường kiếm bộ dạng kích thanh âm của Ninh Tiểu Bằng đĩnh kiếm mà lên, ngăn trở người tới, các hạ loại này đánh lén thủ đoạn, không tốt lắm đâu. Người tới mang bên hát thiết mặt nạ, nhìn qua quỷ khí ung tùm. Hắn nhìn phía Ninh Tiểu Bằng, trong lỗ mùi phát ra một tiếng hừ lạnh, trường kiếm vãn một cái kiếm hoa, phá không đâm tới. Ninh Tiểu Bằng dương kiếm đón chảo, bong bong tranh. Hai người đánh nhau. Vệ vô kỵ thấy có Ninh Tiểu Bằng ngăn trở đối phương, liền hướng nằm dưới đất nam tử đi đến. Một gã lao giả từ bên cạnh đi ra. Ngươi lại dám đả thương chúng ta Triệu ra người, đáng chết một nghìn lần. Triệu gia, không có nghe nói qua, thật không biết là trôi nô ra. Vệ vô kỵ nhìn lão giả nhàn nhạt nói, Lâm Giang phủ thành mười đại gia tộc trong Triệu gia, ngươi không có nghe nói qua, chỉ có thể nói rõ ngươi cô lậu quả văn, tiểu tử chịu chết đi. Lão giả trong lúc bất chợt mang cả người khí huyết chi lực phát tán đi ra, như một đạo huyền sông thông thường, hướng vệ vô kỵ cuộn sạch đi qua. Vô anh, phảng phất một đạo cuồng phong trước mặt đánh tới. vệ vô kỵ dừng lại ở trong gió ý mệ chấn động phốc phốc rung động lao giả lại là bắt trọng ngày sau kỳ thực lực nhưng vệ vô kỵ như trước ngẩng đầu mà đứng cũng không lui lại nửa bước ta xem ngươi có thể cứng rắn chống đỡ bao lâu lao giả tiến lên một bước đưa tay phải ra hướng vệ vô kỵ trộm tới vệ vô kỵ đưa ngón tay ra lăng không hướng đối phương điểm tới lôi tông phủ văn thủ pháp tinh lực áo tông môn vũ kỹ nhưng đó cũng không phải tất cả công kích vệ vô kỵ chỉ điểm một chút đi Thuận lợi ở trên hư không vẽ một vòng tròn đúng là lôi tông cấm kỵ Sơn phá giải cấm kỵ tay của Pháp Ừ xa xa lầu hai một cái cửa sổ ngồi tên kia thần bí cô gái tuyệt sắc nàng xem thấy vệ vô kỵ tay của Pháp trong lỗ mùi ử một tiếng như mày sư tỷ làm sao vậy kỳ tiểu tiên ở bên cạnh hỏi người này thủ pháp có chút xuất sắc làm sao thực lực không đủ không cách nào hoàn toàn phát huy vũ kỹ uy lực nữ tử nói nói như vậy vệ vô kỵ không phải là lão giả đối thủ kỳ tiểu tiên vội vàng hỏi đó cũng không phải này lao giả năm vượt thất tuần mới khó khăn lắm bắt trọng ngày thực lực quả thực chính là trong phế vật phế vật thất bại nữ tử nói xong quay đầu nhìn về phía kỳ tiểu tiên tiểu tiên ta phát giác ngươi rất quan tâm về vô à? vệ vô kỵ a vệ vô kỵ đã cứu hai ta lần cho nên ta mới có chút bận tâm hắn chỉ là phổ thông gia tộc minh hữu quan hệ sư tỷ ngươi đừng hiểu lầm kỳ tiểu tiên sắc mặt nổi lên đường đỏ thấp điểm nhẹ giọng nói tiểu tiên Chính ngươi rõ ràng thiên phú của ngươi thể chất là 1000 năm khó gặp tiên linh thể, không thể có nửa điểm diệt chi tâm, bằng không chỉ biết hủy diệt của ngươi linh thể. Sư phụ lúc đầu phát hiện thiên phú của ngươi, cao hứng bất diệt nhạc hồ, ngươi cũng đừng làm cho nàng lão nhân ra thất vọng. Nữ tử dặn dò đạo. Tiểu tiên biết sẽ không cô phụ sư phụ nàng lão nhân ra, một mảnh bảo vệ chi tâm. Kỳ tiểu tiên gật đầu nói. Sư phụ đối với ngươi thương yêu có thừa, ngươi muốn tham gia phụ thành tỷ thí chơi một chút. Nàng lão nhân ra cũng là đáp ứng rồi. Nữ tử nói, ta chỉ là muốn nhìn, ta thực lực bây giờ, đến cùng có thể đi thật xa. Kỳ tiểu tiên đáp, thiên phú của ngươi cùng bọn chúng không giống với, tính là ngươi bây giờ một điểm tu luyện cũng không có, nhưng thì phải làm thế nào đây? Ngươi còn là sẽ áp đảo bọn họ bên trên, cái này là thiên phú của ngươi, mệnh trùng đã định trước tạo hóa. Nữ tử nói, hai người trong lúc nói chuyện, về vô kỵ thi triển cấm kỵ thủ pháp, suy suy suy. mấy đạo khí huyết chân lực từ đầu ngón tay diệt đi, hóa thành một cái lại một cái vòng tròn, hướng lao giả trùng tới. Lao giả luống cuống tay chân, hắn thật không ngờ đối phương số tuổi nho nhỏ, cư nhiên nắm giữ bén nhọn như vậy sát phạt vũ khí. Tiểu bối đáng chết, lao giả quyền thế biến đổi, nhắm ngay vệ vô kỵ cái hở, thân pháp đột nhiên trở nên quỷ dị, một đôi tay hướng vệ vô kỵ kéo tới. Đôi tay này gầy trơ cả xương, da nhăn gân lộ, điều trảo vậy khô tay, mới vừa duỗi một cái đi ra, bốn phía âm phong chợt nổi lên. thấu xương kỳ lạnh tập nhân mà đến đen nhánh trên đường phố mơ hồ nghe được khí lưu kích phát tiếng gầm giống như nửa đêm sơn lâm chuyển tới phong sóng lớn thông thường vô kỵ mau lui lại đây là đại âm giả thiên thủ sau lưng vệ vô phong biến sắc la lớn mọi người chưa từng nghe nói đại âm giả thiên thủ cũng không biết uy lực làm sao nhưng bọn hắn nghe vệ vô phong trong lời nói lo lắng đều thần sắc nghiêm trọng dâng lên kỳ tiểu tiên trên mặt cũng là biến sắc không chấp mắt nhìn về phía giữa sân nữ tử nhẹ nhàng cười Cái gì đại âm giả thiên thủ? Cười chết người. Sư tỷ đây không phải là đại âm giả thiên thủ. Kỳ tiểu tiên hỏi. Là đại âm giả thiên thủ gia lông, chân chính đại âm giả thiên thủ, chỉ cửu trọng thiên thực lực, khả năng thi triển. Ha ha. Mau nhìn, tên tiểu tử kia cơ trí đây, đối phương phải thua. Nữ tử vừa cười vừa nói. Nữ tử vừa dứt lời, vệ vô kỵ cùng lao giả cuốn đấu ở tại cùng nhau, nắm tay đối khô chảo lực lớn người thắng. Phanh. lao giả thân hình ngang bay ra ngoài nặng nề mà rơi trên mặt đất phốc địa phun ra một ngụm lao huyết nằm xuống đất thượng cũng nữa không bỏ dậy nổi đang cùng ninh tiểu bằng kịch chiến người đeo mặt nạ thấy lao giả bị bị thương nặng thất kinh hư hào nhất chiêu thân hình phục trên mặt đất lấy một loại quỷ dị tư thế phảng phất ốn lượn xà hình thông thường hướng vệ vô kỵ lướt đi cẩn thận ninh tiểu bằng cả tiếng nhắc nhở vệ vô kỵ vệ vô kỵ xoay người thương trường kiếm thuận thế đi đâm về phía người đeo mặt nạ bong bong chanh bóng tôi trong đêm lương đạo kiếm quang kinh hồng thoáng hiện kiếm khí kích động tiếng huýt gió như ba đảo sóng lớn bài không đi chấn động nhất phương Gì? tiểu tử kia kiếm pháp khá tốt ta có chút ý tứ nữ tử hứng thú vừa cười vừa nói vệ vô kỵ trường kiếm sử xuất đại hà vạn kiếm quyết một đạo huyền sông vậy kiếm khí nghiền đẻ tới người đeo mặt nạ muốn tránh cũng không được chỉ có thể cứng rắn ngăn cản bong bóng tranh vệ vô kỵ kiếm quang xẹt qua một kiếm đâm về phía đối phương ít hầu Mặt nạ đầu của người ta về phía sau vung lên, hắc thiết mặt nạ bị trường kiếm đánh rơi trên mặt đất. Ngay vệ vô kỵ muốn thừa thắng sông lên thời điểm, một giọng nói từ đằng xa chuyển đến, được rồi. Cái này ngược thanh âm cũng không tính vang dội, nhưng lại có một loại không rõ xuyên thấu lực, hiện trường mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng, trái tim đống nhiên co lại, phảng phất bị bàn tay vô hình, bóp một cái dường như. Ngồi ở phía trước cửa sổ nữ tử, thần sắc cũng là dùng mình, ha ha, tới cao thủ, nhìn tiểu tử kia thế nào ngăn chặn. sư tỷ người thực lực rất mạnh kỳ tiểu tiên hỏi luyện khí cảnh tu giả ngươi nói thực lực mạnh không mạnh nữ tử vừa cười vừa nói kỳ tiểu tiên nghe tiếng ngẩn ra hướng giữa sân nhìn lại một gã lao giả ra trong sân bây giờ nhìn một chút giữa sân té trên mặt đất hai người nhìn phía vệ vô kỵ là ngươi ra tay đúng là tại hạ vệ vô kỵ cao giọng đáp vậy ngươi còn không quỳ xuống dập đầu bồi tội lao giả vừa dứt lời một đạo lực lượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống Hướng vệ vô kỵ đè ép xuống tới. Phanh. Vệ vô kỵ thân hình lảo đảo, lui về phía sau sau ngũ bước. Đăng đăng đăng, hắn mỗi một bước lui ra phía sau, dưới chân đá xanh liền xuất hiện một cái quy liệt mạng nhện vết tích, ngũ bước sau khi, rốt cục đứng vững thân hình. Hắn phát ra không phải là khí huyết chi lực, mà là đơn thuần khí thế. Vệ vô kỵ cảm giác thực lực đối phương mạnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi, thần sắc trở nên biến đổi. Cồn vật B, KF. chương 298, Thiên Thanh đảo vệ vô kỵ cũng không có quỳ xuống như vậy lao giả đại xuất ngoài ý liệu ta cho ngươi quỳ xuống không phải là lui ra phía sau lao giả về phía trước bước ra một bước đông cước bộ đạp tại trên tảng đá hiện trường mọi người nghĩ nội phủ rung mạnh trái tim sắp nhảy ra lồng ngực cảm giác phanh một tiếng vang thật lớn vệ vô kỵ dưới chân đá xanh tan vỡ thành nhỏ vụn cục đá vết rách khe hở như mạng nhện thông thường hướng tư phương kéo dài đi hai chân của hắn thẳng xuống mặt đất hông vào phốc điệu một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết tên lão giả này thực lực dĩ nhiên là luyện khí cảnh cùng gia chủ vệ thanh nguyên là giống nhau thực lực vệ vô kỵ rốt cuộc minh bạch qua đây nhưng hắn vẫn ngẩng đầu tương hướng không muốn khuất phục nho nhỏ thất trọng thiên tu giả bất quá chỉ là một con con kiến hôi mà thôi thấy lao phu há có thể không quỷ. lao giả thật không ngờ vệ vô kỵ cư nhiên như vậy thân thể cường tráng dẫu có chết không quỷ, nhẹ nhàng cười cất bước tiến lên tiếp tục tạo áp lực ngay hắn cất bước bước trên trong nháy mắt sắc mặt đột nhiên biến đổi vội vàng lui về phía sau một bước hai mắt cảnh giác nhìn phía lữ điếm phương hướng bộ dáng như lâm đại địch vệ vô kỵ nghĩ trên vai áp lực buông lỏng phốc điệu một tiếng lại phun ra một ngụm tiên huyết sắc mặt trở nên càng thêm trở nên trắng bệnh mọi người khác thấy dáng vẻ của lão giả đều hai mặt nhìn nhau không biết muốn xảy ra chuyện gì các hạ hà tất giấu đầu lộ đuôi chẳng lẽ không dám ra đây gặp lại lao giả trận địa sẵn sàng đón quân địch la lớn đinh một tiếng kỳ dị phá không tiếng huyết gió phá vỡ bóng tối hư không lao giả trường kiếm ra khỏi vỏ một đạo kiếm quang hướng hư không bổ tới thang trường kiếm ứng tiếng mà đoạn lao giả về phía sau rút đi ba bước trong lồng ngực khí huyết quay cuồng sắc mặt đại biến nơi này thế nhưng lâm giang phụ thành hiện tại đúng là các đại gia tộc tỷ thí thời điểm các hạ tuy rằng thực lực cao cường nhưng cũng không có thể phá hư quy củ tùy ý sang bậy lao giả không muốn lúc đó chịu thua giọng nói nhưng có chút miệng cọt gan thỏ Được rồi, một giọng nói phảng phất từ chân trời truyền đến, mũi tên thông thường xuyên thấu hư không, mọi người màng nhị ông địa một tiếng, lại có mất thông cảm giác, lão giả biến sắc, vận công phòng ngự, chung quy không đỡ được, liền lùi lại ngũ bước, phốc địa phun ra một ngụm tiên huyết. Đây là, đây là tên kia cô gái tuyệt sắc thanh nguyên của, vệ vô kỵ trong lòng rung mạnh, hắn nguyên tưởng rằng cô gái thực lực, cùng gia chủ vệ thanh nguyên một dạng, đều là luyện khí cảnh, nhưng bây giờ cô gái thực lực cao hơn vệ thanh nguyên rất nhiều. quả thực không phải là một cấp bậc thì dường như võ đạo tu giả chống lại người thường tùy thời có thể gạt bỏ thông thường đây mới thật sự là thực lực a vệ vô kỵ trong lòng phát lên cảm khái siêu siêu siêu ba gã tu giả phảng phất quỷ mị thông thường ra trong sân bây giờ hiện trường mọi người lại không một người phát hiện đối phương tung tích không biết bọn họ là đi lúc nào tiến đến phảng phất đột nhiên đột nhiên xuất hiện thông thường cái này ba gã tu giả cũng là luyện khí cảnh thực lực vệ vô kỵ cảm giác được ba người khí tức thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, một gã tu giả nhìn một chút lao giả, cất bước tiến lên, hướng lư điếm ôm quyền nói, tôn giá sao không hiện thân. Hiu. Một vật phá không mà đến, hướng nói chuyện tu giả vào tới. Tu giả thần sắc biến đổi, lui về phía sau một bước, giơ tay lên thể hiện phòng ngự tư thế, bất quá ngay trong nháy mắt này, thần sắc hắn buông lỏng, hai tay nhẹ nhàng hợp lại, mang phóng tới chi vật cầm ở tại trong tay. Hắn túi đầu nhìn một chút vật trong tay, sắc mặt không khỏi đại biến. Hướng lự điếm phương hướng túi người hành lễ, hai tay một đường, đưa tay tâm chi vận, lăng không trả lại đi qua. Sau đó, hắn xoay người hướng lao giả thì thầm một câu, lại hướng hai gã đồng bạn gật đầu, ba người cất bước ly khai đi. Lao giả nghe đối phương thì thầm, phảng phất sấm sét oanh hạ, vội vàng hướng lự điếm phương hướng ôm quyền con người, vội vàng đi. Người khác cũng đi theo sau đó, trong nháy mắt đi được sạch sẽ. Nàng kia lại có như vậy quyền thế, nhất định là tông môn chính là nhân vật. kỳ tiểu tiên sư phụ môn dĩ nhiên là một cái tông môn vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng những thứ khác mọi người cũng không biết cô gái sự tình nhưng là đoán được lựu điểm chung có khó lường tu giả từng cái một thần sắc khẩn trương vệ vô phong cùng mạc tinh nguyệt đã đi tới nâng dậy vệ vô kỵ Người có nặng lắm không mạc tinh nguyệt hỏi hoàn hảo bị thương nhẹ không chết được vệ vô kỵ đáp cũng là ngươi lợi hại a đối mặt luyện khí cảnh tu giả còn có thể bảo trì đứng thẳng Vệ vô phong cảm khái nói. Vệ vô kỵ cười cười, cũng không nói thêm cái gì, ba người cùng nhau hướng khách phòng đi đến. Mọi người cũng về đến phòng, từng người ăn giấc. Trưởng quỹ là một người thường, nhưng cũng có chút từng trải, cười hướng mọi người chắp tay nhận, lập tức mang hư hao cửa phòng sửa chữa thỏa đáng, khiến đại gia an tâm nghỉ ngơi. Vệ vô kỵ đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong, an dưỡng thương thế, tiếp tục tu luyện của mình. Sáng sớm hôm sau, nô chân tử cùng Ninh kinh thiên đi tới lữ điếm. Nghe người ta nói tới chuyện ngày hôm qua, cũng là trong lòng giật mình. Triệu gia là phủ thành mười đại gia tộc, thường ngày chính là cao cao tại thượng sắc mặt. Bất quá lần này đối phương vẫn chưa chân chính động thủ. Nếu như là thật động thủ, vô kỵ, ngươi đã sớm chết rồi. Ngô chân tử nói. Vệ vô kỵ gật đầu, biết Ngô chân tử nói là tình hình thực tế. Tỷ thí là Lâm Giang phủ thành đại sự, hắn Triệu gia không dám ở nơi này thời điểm vô cùng làm càn. Cũng may ngươi bây giờ khỏi hẳn, đối lập thi đấu không có ảnh hưởng. Ninh Kinh Thiên nói, nếu như triệu gia thực sự dám giết chết chúng ta thải thạch chấn đệ tử, chúng ta tam gia liên thủ thực lực, cũng không cần sợ hắn. Hơn nữa, còn có phủ thành chư hầu hội chủ cầm công đạo. Nô chân Tử nói, mặc dù là nói như vậy, nhưng Nô chân Tử cùng Ninh Kinh Thiên còn là lo lắng thải thạch chấn đệ tử gặp chuyện không may. Hàng năm tỷ thí, giữa gia tộc lẫn nhau ám toán, ám sát địch đối với gia tộc tinh anh đệ tử, đều là thái độ bình thường, nhìn mãi quen mắt. Hai người suy nghĩ một chút. thẳng thắn mang con em của gia tộc tập trung ở cùng nhau như vậy cũng tốt phòng hộ an toàn bất quá cứ như vậy lại không thể có thể mỗi người một cái phòng tất cả mọi người được chen một chút ngũ ngày sau thành lâm giang chư hầu phủ truyền đến đấu vòng loại hiểu rõ tin tức mười cái tỉ thí bí cảnh nơi xa xôi toàn bộ xác định xuống tới Từng gia tộc mười cái danh ngạch, phân biệt tiến nhập một cái trong đó bí cảnh thải thạch trấn tam gia tộc vệ gia vệ vô kỵ ninh gia ninh tiểu bằng chiếm dụng nam cung gia danh ngạch kỷ tiểu tiên bị phân ở tại đồng nhất cái bí cảnh nơi xa xôi chung nô chân tử đơn độc đối ba người làm sao cùng nói rõ ba người các ngươi muốn đi vào bí cảnh nơi xa xôi gọi là thiên thanh đảo là vị với ngoài thành sạch thiên hồ một tòa đảo đơn độc đây là một chỗ hiểm ác đáng sợ chi địa đảo đơn độc bốn phía quanh năm mây mù bao phủ lầm vào đội thuyền rất dễ bị lạc phương hướng khó có thể thoát ra tiểu đảo bên trên thường có không rõ huyền âm quanh quẩn cho nên được gọi là thiên thanh đảo tục truyền nghe thấy theo như lời từng có tu giả rơi vào trong đó, bị huyện âm giàn vặt, sau cùng có điên, có tử vong. Ba người các ngươi sau khi đi vào, phải nhanh một chút hội hợp cùng một chỗ, liên thủ thông qua đấu vòng loại. Phu văn vân bàn mỗi người một cái, đều là gia tộc chuẩn bị cho các ngươi tốt lắm, tại trong phạm vi nhất định, có thể cho nhau cảm ứng được đối phương phương vị. Gia tộc cũng góp nhặt thiên thanh đảo một ít có quan hệ ghi chép, không phải là rất nhiều, hy vọng đối với các ngươi có điều giúp đỡ. Nô chân tử nói xong, nhìn về phía ba người, thở dài. gia tộc hy vọng các ngươi đều có thể thắng được nhưng nếu quả thật gặp gỡ không cách nào thoát khỏi khốn cảnh để lại bỏ tỷ thí tốt lắm sống sót mới là chính giải đa tạ ngô lão quan tâm vệ vô kỵ kỷ, kỷ tiểu tiên ninh tiểu bằng ba người đưa qua phủ văn vân bản ôn quyền cảm ơn ngô chân tử xoay người rời phòng mặc tinh nguyệt vệ tĩnh nam cung phách, ninh tiểu trần ninh phong hỏa doãn trạch sinh đám người canh giữ ở ngoài phòng hướng ba người cười nói một ít lời chúc phúc cầu chúc ba người thuận lợi thông qua đấu vòng loại. Ba người cũng cùng mọi người cáo biệt tại phủ thành thiết kỵ vệ hộ Tống Hạ, đi tới ngoài thành bên hồ. Cồn vật bi, Hyeth. Chương 299. Đạo Tâm Thạch. Bên hồ đậu tam chiến thuyền lâu thuyền, bên bờ thiết kỵ vệ đỉnh khôi quán giáp, uy phong trong mang theo thiết huyết sơ sát tiêu điều ý. Một gã văn sĩ tiến lên nghiệm chứng thân phận sau khi, khiến vệ vô kỵ ba người lên thuyền đợi chờ. Sau một nén nhang, tất cả người dự thi, tổng cộng hơn bảy người. đều chạy tới bên bờ. Văn sĩ nghiệm chứng thân phận sau khi, phất tay khiến mọi người leo lên tam chiến thuyền lâu thuyền. Tốt lắm, tất cả người dự thi đến đông đủ, có thể lái thuyền, thuận buồm xuôi gió. Văn sĩ đứng ở trên bờ, la lớn, Nhổ neo, thang phàm, lái thuyền. Tam chiến thuyền trên thuyền, đứng ở tối cao vị trí thiết kỵ vệ thủ lĩnh, cả tiếng hạ lệnh, vù vù hô. Tam chiến thuyền lâu thuyền dâng lên bạch phàm, chậm rãi lái rời bờ hồ, hướng hồ khu ở chỗ sâu trong đi. Sau một lát. bờ hồ ở sau người tiêu thất lâu thuyền hành xử tại một mảnh mênh ngông thủy vực đưa mắt trông về phía xa hối tầm mắt thiên thủy một màu giống như lúc đất trời chưa mở mang một mảnh hỗn độn bốn phía yên tĩnh một số gần như linh hoạt kỳ hảo chỉ có lâu thuyền phá vỡ mặt nước hồ nước phát mép thuyền ảo ảo chi thanh chuyên lệnh xuống có thể rất nhanh hành xử đứng ở lâu thuyền chỗ cao thủ lĩnh đối hộ vệ bên cạnh nói hộ vệ tuân lệnh ôn quyền xoay người ly khai bay nhanh xuống đến bông tàu hướng luồng nhỏ trên tàu đi đến Sau đó, một gã cựu trọng thiên tu giả từ buồng nhỏ trên tàu đi ra, đứng ở đầu thuyền, lấy ra một chi trường tiêu, đón gió thổi. Đây là muốn làm gì? Lâu thuyền ra tốc cần thổi tiêu. Ninh tiểu bằng vô cùng kinh ngạc dâng lên, nhìn vệ vô kỵ cùng kỳ tiểu tiên. Vệ vô kỵ vứt tay, biểu kỳ tự mình cũng không biết. Khả năng này là một loại dịch thú chi thuật. Kỳ tiểu tiên đáp, dịch thú chi thuật. Vệ vô kỵ trong lòng nghi hoặc, dương mắt hướng cái khác lâu thuyền nhìn lại. Mỗi chiến thuyền lâu thuyền đầu thuyền đều có kiểu trọng thiên tu giả thổi nhạc khí nhưng nhạc khí cũng không tận tương đồng một người trong đó cầm một con đại pháp loa mặt trên khắc lũ đến phù văn ô ô điệu thổi ra thanh âm chấm thấp tên còn lại thổi chi vật thì càng thêm cổ quái quả thực thì không phải là nhạc khí một cây to cở miệng chén mảnh cây gậy trúc ba trượng dài hơn đen sống chiếu sáng một đầu đưa vào hồ nước trung một đầu khác đặt ở bên mép dùng sức điệu manh thổi ngay vệ vô kỵ nghi ngờ thời điểm thần thức của hắn ý niệm đột nhiên cảm giác được đáy nước hạ có quái vật lớn hướng lâu thuyền bơi lại, bơi lại quái vật lớn tốc độ rất nhanh, mới vừa bị hắn phát hiện, đã đến 30 mươi trượng vị trí. bên cạnh vài tên hộ vệ một người bưng một ngụm đại sọt, bên trong đầy nhị liêu, đi tới mép thuyền vị trí, mang sọt dằm nhị liêu, rót vào trong hồ. mặt nước tạo nên sóng gợn, vệ vô kỵ cảm giác được quái vật lớn, tại dưới thuyền nuốt trứng nhị liêu. ngay sau đó, quái vật lớn trồi lên mặt nước, lộ ra cao chót vót, dĩ nhiên là một con to lớn quý loại, đen sẫm vất xác, dài rộng hơn mười trượng. Từ xa nhìn lại phảng phất trô nước cạn đá ngầm thông thường. Trái tim đen u ám, choe nụ ả toải. Con này cự quy trên lưng, đã sớm bộ tốt lắm khóa sắt liên. Thổi tiêu tu giả nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào quy trên lưng, mang lâu thuyền dây kéo thuyền, động ở trên ống khóa, sau đó trở lại lâu thuyền, dùng tiếng tiêu thúc đẩy cự quy. Cự quy nghe tiếng tiêu, phảng phất người sành sỏi thông thường, về phía trước phương vội và đi. Lâu thuyền bị cự quy dẫn dắt, tốc độ đông nhiên để cao mười mấy lần theo gió vượt sóng về phía trước đi vệ vô kỵ nhìn nữa cái khác hai chiếc lâu thuyền tốc độ đều là giống nhau địa mau bất quá dẫn dắt thủy thú đều giữ tại mặt nước dưới thỉnh thoảng mới lộ ra lưng thấy không rõ là cái gì ma thú mọi người thấy thấy thủy thú dẫn dắt đội thuyền đều xì si xào bàn tán nhỏ giọng nghị luận lúc này một gã chư hầu phủ văn sĩ đi tới ý bảo mọi người im lặng bắt đầu giảng giải đấu vòng loại chuyện nghi thiên thanh đảo diện tích rộng phương hướng tây bắc có một mảnh sơn lâm trong rừng có suối nước chảy qua dòng suối đáy nước có một loại văn thạch mặt trên có một đạo chữ vết tích còn đây là thiên thanh đạo có một thế nhân xưng là đạo tâm thạch trong các ngươi có không rõ ràng lắm của người có thể đến gần sang đây xem vừa nhìn trong tay ta đạo tâm thạch văn sĩ mở ra một cái hộp gấm, mang ngũ miếng đạo tâm thạch đặt ở bàn thượng một ít người dự thi đi ra phía trước cầm trong tay tỉ mỉ quan sát nhớ kỹ mới buông bỏ đi vệ vô kỵ ba người cũng đi lên cẩn thận nhìn một chút hắn cảm giác đạo tâm thạch mặt trên có một tia tế vi linh khí giống như tinh nguyên thạch tinh khí thạch bị hấp thụ hết linh khí sau khi phía trên tảng đá thượng dư một tia còn sót lại linh khí xem thấy mọi người đều lần lượt xem qua văn sĩ xuất ra một cái tam thốn vương cái hộp nhỏ nói với mọi người đạo đấu vòng loại nhiệm vụ chính là tìm được loại này đạo tâm thạch trang ở nơi này hộp gấm bên trong hộp gấm thượng bày phù văn bỏ vào văn thạch sau khi liền không thể mở ra mười ngày sau các ngươi cầm phóng nhập đạo tâm thạch hộp gấm từ đồng phương truyền tống pháp trận ly khai Trước 100 người là có thể lấy được phải tiếp tục cuộc kế tiếp tranh tài tư cách. Văn sĩ nói xong, nhìn phía dưới người dự thi, các ngươi đều nghe hiểu chưa? Phía dưới người dự thi có người không rõ, nhộn nhịp đặt câu hỏi. Văn sĩ nhất nhất giải đáp, bổ sung vài điểm. Đệ nhất, lên đảo sau khi, người dự thi có thể tùy ý công phạt, không có bất kỳ quy tắc nào khác. Đệ nhị, hộp gấm mất, giống nhau xử làm thất bại, nhưng cũng lấy cướp giật những người khác hộp gấm. Đệ tam, nghĩ buông tha tranh tài. Tu tại hộp gấm chung để đặt một quả linh thạch, sau đó mang hộp gấm nắm trong tay, cũng sẽ bị chuyển tống đến an toàn địa điểm. Trong các ngươi không có linh thạch của người, có thể ở ta nơi này nhi lĩnh một quả linh thạch, bất quá không phải là miễn phí, thiếu sổ sách đều ghi tạc các ngươi gia tộc trên đầu. Văn sĩ si nói xong, ngước mắt nhìn đại gia. Không ai tiến lên lĩnh linh thạch, lúc này tiến lên liền ý nghĩa trong lòng khiết đảm, không ai sẽ tại trước mắt bao người tỏ ra yếu kém. Những thứ kia nghĩ tiến lên lĩnh của người, nhìn trái phải một cái. cũng đều dừng lại cốt bộ. Xem ra mọi người đều là lòng tin 10 phần A, ta muốn nói cho các ngươi biết chính là, chết tử tế không bằng lại sống. Các ngươi hơn 700 nhân chung, quyết định sẽ có hơn 600 danh người thất bại, còn là nhiều một tầng phòng hộ, an toàn một ít. Nếu như ngại vì mặt mũi, không muốn ở trước mặt mọi người tỏ ra yếu kém, ta cho các ngươi một cái canh giờ, có thể đơn độc tới buồng nhỏ trên tàu tìm ta, linh linh thạch. Văn sĩ nói xong, bắt đầu chia phát hộp gấm, sau đó trở lại mình buồng nhỏ trên tàu. Đang lúc hoàng hôn, tam chiến thuyền lâu thuyền đi tới một chỗ trường đầy của hoàng cát đinh. Chư hầu phủ sớm có người ở như thế thời gian, xem thấy mọi người đi xuống lầu thuyền, liền khởi động mặt đất phủ văn pháp trận. Ngâm! Phủ văn pháp trận phát ra thanh mình, lưỡng đạo ánh huỳnh quang từ phủ văn trung diệu lên, hướng bên bờ hồ nước kéo dài đi. Bên bờ hồ nước trung, dâng lên lưỡng đạo hơn một trượng cao của nước, trong nháy mắt tương liên cùng một chỗ, hóa thành một mặt tướng nước, sau cùng diễn hóa thành một đạo thủy môn. Vệ vô kỵ thấy thủy phía sau cửa, mênh ngông một mảnh, không biết đi thông nơi nào. Người dự thi lần lượt đi vào, có thể bắt đầu tỉ thí. Một gã văn sĩ nói, mọi người lần lượt tiến lên, đi vào thủy môn. Một gã người dự thi đi tới thủy môn trước mặt, dừng bước hỏi, xin hỏi đạo này thủy môn đi thông nơi nào. Đi vào. Cho ngươi tam thanh, nếu không đi vào, coi như ngươi buông tha tỉ thí. Văn sĩ không trả lời, lạnh lùng nói, người dự thi ngẩn ra, lập tức đi vào thủy môn. Tiêu Thất ở bên trong, Vệ Vô Kỵ, Kỳ Tiểu Tiên, Ninh Tiểu Bằng ba người lần lượt đi vào Thủy Môn. Sau một khắc, Vệ Vô Kỵ phát hiện mình đứng ở một mảnh trên bãi cỏ, bốn phía cũng không những thứ khác người dự thi. Thủy Môn ngẫu nhiên truyền tống, là vì để tránh cho người dự thi mới vừa vừa bước lên Thiên Thanh đảo, liền bắt đầu chém giết lẫn nhau. Vệ Vô Kỵ hướng xa xa nhìn lại, nhận thức chuẩn phương vị, hướng phía phương hướng tây bắc, vội và đi. Chạy đi trăm trượng, Vệ Vô Kỵ đột nhiên cảm giác bên cạnh hư không. Khắc thường thường phát sinh, vội vàng lắp mình hướng xa xa tách ra. Chỉ thấy hư không như nước mặt thông thường, nổi lên một đạo rung động, một gã người dự thi đi ra. Hắn liếc mặt một cái liền nhìn thấy đứng ở cách đó không xa vệ vô kỵ, vội vàng thể hiện phòng ngự tư thế. Côn vật bi, khi Chương Trưng 300, dòm ra am toán, gạt bỏ. Vệ vô kỵ nhìn một chút người, thất trọng thiên trung kỳ thực lực, tại tất cả dự thi hơn 700 nhân trung, thực lực không tính là cao, cũng không tính thấp, trung đẳng tiêu chuẩn. Nam tử thấy vệ vô kỵ, cũng một trận khẩn trương. Bởi vì vệ vô kỵ vẫn chưa che giấu thực lực của chính mình, biểu diễn đi ra ngoài thực lực là thất trọng thiên hậu kỳ, so thực lực của hắn cao. Ngẫu nhiên truyền tống cũng có thể đụng phải, thật đúng là Hữu duyên a, dường như hiện tại cũng không có chém giết cần phải, người đi của ngươi, ta đi mặc ta. Vệ vô kỵ xoay người ly khai. Vị huynh đài này, xin dừng bước. Nam tử thấy vệ vô kỵ ly khai, vội vàng đuổi theo. Ừ, có gì chỉ giáo. vệ vô kỵ dừng bước xoay người hỏi chúng ta liên thủ a tại thiên thanh đảo đây đó có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau ta xem huynh đài là người đôn hậu không giống những thứ kia hung ác người liên thủ với người liên tâm rất nhiều tại hạ tương khánh gia tộc ở vào lâm giang phủ thành phương hướng tây bắc đại khái bốn ngoài ngàn rậm, huynh đài ngươi quý tính tương khánh cười hỏi vệ vô kỵ thải thạch chấn người liên thủ không cần phải các hạ tự giải quyết cho tốt cáo tử vệ vô kỵ nói xong hướng xa xa đi đến Vệ huynh, liên thủ mới có lợi A. Người nên biết, tuy rằng người tiến vào đều là đến từ bất đồng gia tộc, nhưng trước lúc này, mỗi cái gia tộc ngang dọc liên hợp, đều tạo nên quan hệ. Cho nên, rất nhiều người dự thi đều liên thủ họp thành đội, tại đấu vòng loại chung dắt tay quá quan. Như chúng ta như vậy người dự thi, nếu muốn thuận lợi quá quan, không liên thủ hiệp trợ, tương đương địa chắc trở. Tương Khánh đuổi theo, đi theo vệ vô kỵ phía sau, vừa cười vừa nói. Làm nhưng vẫn không bình sinh. còn là giữ một khoảng cách cho thỏa đáng, cáo tử. vệ vô kỵ xoay người nhanh hơn tốc độ. đúng lúc này, tương khánh biến sắc, đột nhiên kêu lên, cẩn thận bên trái, có ma thú xuất hiện. một con sơn dương bộ dáng ma thú từ trong bụi cỏ lao ra, hướng vệ vô kỵ chạy tới. thiên hạ ma thú thiên kỳ bách quái, trùng loại nhiều như lời sao, chỉ tu luyện dịch thú thuật tu giả mới tốn tâm tư đi phân loại, mà những thứ khác tu giả chỉ là thô sơ giản lược lý giải, bằng ma thú dáng vẻ bệ vệ uy thế, nhận rõ đẳng cấp thực lực. cũng không thể hoàn toàn nhận ra ma thú. Đại khái là sáu tầng thực lực, không khó đối phó. Vệ Vô Kỵ rút ra trường kiếm, chuẩn bị giết chết vọt tới ma thú. "Vệ huynh, ta tới giúp ngươi." Tương Khánh nói trên đao trước, hướng Vệ Vô Kỵ đứng qua đây. Ngay trong nháy mắt này, Tương Khánh trên mặt hiện lên một tia nụ cười quỷ dị, tay kia tay háo đáy vươn một con ám đồng, thần không biết quỷ không hay nhắm ngay Vệ Vô Kỵ. "Chu." "Điện nụ a toại." "Hô." Một đạo màu vàng thuốc bột từ ám đồng bên trong phun ra, Ngay Tương Khánh cho rằng đắc thủ trong ngay mắt, vệ vô kỵ bóng người bỗng dưng tiêu thất, còn chưa kịp kinh ngạc, hắn chỉ cảm thấy cánh tay nhẹ một chút, cánh tay bị trường kiếm chặt đứt, rơi xuống đất. Ngươi muốn hại ta, hoàn hảo ta sớm có phòng bị. Vệ vô kỵ nói. Tương Khánh hét thảm một tiếng, hướng bên cạnh đào tẩu. Ma thú cũng vọt tới phụ cận, lăng không nhảy lên, hướng vệ vô kỵ nhào tới.